mà có cái này đối với cánh chim mình có thể bay kỹ năng này thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến cứu mạng bởi vì chiến thần còn có thể lợi dụng chân khí bay lên không sau đó ngắn ngủi lướt đi còn làm không được phi hành mà thú vương nếu là không có cánh chỉ có thể dựa vào nhảy liền lướt đi mà thôi làm không được rất nhiều chiến thần có đôi khi gặp được đánh không lại thú vương đều sẽ lợi dụng một chiêu này để chạy chối chết đương nhiên chiến thần có thể đỏm ệ n h không có nghĩa là phong hổ có cánh chim cũng có thể từ thú vương thủ hạ nhảy thoát không nói đến thú vương kinh người sức bật 200 m mét độ cao nó có thể hay không đến quan trọng hơn là thú vương là có thể thu phục khác biệt chủng tộc hung thú bên người tự nhiên sẽ có phi hành loại hung thú đám hung thú này có lẽ ngăn không được chiến thần nhưng là phong hổ nếu là mở ra phi hành kỹ năng bay ở trên trời đây tuyệt đối là thuộc về tìm kích thích thu hoạch được một đôi cánh trực tiếp lựa chọn trang bị trên lưng nhiều hơn một cái đồ vật không rõ ràng cho lắm người nhất định sẽ cho rằng đây chẳng qua là một kiện áo choàng sau đó phong hổ tiếp tục săn giết hung thú tại vượt qua một cái viện về sau rốt c ụ c gặp hắn tại hương sơn trong trấn cái thứ nhất siêu cấp hung thú bất quá cái này siêu cấp hung thú là chỉ đại lao thử bao quát cả viện bên trong cũng cơ hồ cũng là lao thử gặp được phong hổ trừ hại anh hùng xưng hảo kèm theo ba mươi phần trăm tổn thương giết lên so trước đó cái nhà kia còn muốn nhẹ nhõm mà điểm tiếp tế bên trong từng chiếc xe bỏ không ngừng ra ra vào vào rỡ xuống đầy xe hung đầy trong h ú sau đó ờ i đi, tiếp đi lại, thi viên lại tục trở trách thú thể t lặp lặp phụ có quá mức r về, vòng vậy lòng lý lý như hung nhân quản nhưng không quá hiếu xử kỳ.、Trong、cơ sở huấn luyện doanh cấp rất nhiều có ít người cùng một chỗ liên thủ đi đổ sắt một cái thôn thậm chí thẳng hướng thôn trấn cũng là thường có việc như thế nửa ngày xuống phong hổ đẳng cấp đã thuận lợi tấn thăng đến lv 7 7 cấp cũng coi như chính thức bước vào siêu cấp trong võ giả đoạn mặc dù chỉ là không bằng lv b ả cấp nhưng là phong hổ thuộc tính so với trước đó gia tăng cũng không phải một giờ d ư ỡ i tinh trước đó tại trong phòng trọng lực gia tăng lực lượng cùng thể chất tốc độ v â n v â n thuộc tính cộng lại vượt qua hơn hai trăm điểm tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo siêu cấp đạo tặc trừ hại anh hùng đẳng cấp lv bảy mươi bảy lực lượng hai nghìn hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi năm thể chất hai nghìn một trăm bốn mươi chín tám trăm ba mươi nhanh nhẹn ba nghìn năm trăm tám mươi 370. tinh thần 1203. công kích 9022 1120. lượng máu 38.900. phòng ngự 3.930. 4.300. kinh nghiệm 0% t r a n g bị cao cấp y phục tác chiến d bốn thủy thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ chư chi tâm thiết bối thương lang chiến giáp lục xí áp chi dực điểm kỹ năng 52 kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục 2 8 9 1 0 0 0 t đâm mũ, trung cấp độ thuần thục 1 5 1 1 0 0 0 n đại tá bắt khối trung cấp thuần thục 1 8 6 1 0 0 0 t n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục 1 6 0 1 0 0 0 sáu t h c ư c thích trung cấp độ thuần thục 1 2 1 1 0 0 0 h kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục 1 9 5 1 0 0 0 c t h ì thâu tập trung cấp độ thuần thục 82-1000. tiêm hành trung cấp độ thuần thục c h í 0 0 ộ kỹ năng bị động giao găm sở trường cao cấp độ thuần thục một trăm năm m h a i tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục 278-1000. t h u ộ c tính cường đại hoàn toàn nghiền ép đồng cấp siêu cấp hung thú lại thêm hắn t ắ c chiến kỹ xảo có thể nói đồ sát siêu cấp hung thú như dế cả cũng không đủ như thế đến buổi chiều phong hổ đồ sát hung thú số lượng không sai biệt lắm có tiếp cận mười vạn nhiều trong đó siêu cấp hung thú vượt thậm thú con, hung tại tại còn đỉnh hung đó có siêu cái qua cấp chí cấp ở bốn chiếc xe cơ hồ không ngừng nghỉ tiến hành chủ yếu là chứa lên xe tốc độ quá chậm ba chiếc xe tải ước chừng một giờ ước chừng có thể chạy hai cái vừa đi vừa về chính là sáu chuyến mà không chiếc xe tải một lần có thể trang bị năm trăm con khoảng chừng hung thú một giờ cũng mới bất quá lôi đi ba phẩy không không không con khoảng chừng hung thú như thế phong hổ không sai biệt lắm là ở khoảng mười một giờ bắt đầu săn g i ế t hung thú chứa lên xe đến buổi tối cũng bất quá mới kéo hai mươi ngàn da mặt còn lại đại lượng hung thú thi thể cũng đều bị trồng chất ở trong vùng hoang dã s ắ c trời đã tối phong hổ từ trong trấn đi ra đi qua một ngày tác chiến cho dù là trong tay hắn thị huyết ma chuỷ c ó siêu cường năng lực bay liên tục nhưng là bụng đã sớm g i n g t u y ế t đã sớm đói chịu không được phong hổ sau khi ra ngoài cái kia bốn tên võ giả lần thứ nhất trông thấy phong hổ phảng phất là tại bên trong ao máu ngâm qua một dạng m u i đi một bước dưới chân sẽ xuất hiện một cái đỏ tươi huyết sắc dấu chân người rốt cục đi ra thực sự là khủng bố ngươi đều không cần nghỉ ngơi sao ta cảm giác ngươi nhục thể nhất định tu luyện tới phòng trọng lực tầng thứ sáu đi chỉ bằng vào nhục thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ đỉnh cấp hung thú nếu không mà nói ngươi làm sao có thể lực kiên trì đến bây giờ ta đói có ăn không phong hổ mở miệng nói ách có có có ă n một tên cao cấp võ giả vội vàng nói phong hổ từ trên xe làm chai nước tùy ý rửa tay một cái sau đó từ cái kia cao cấp võ giả trong tay tiếp nhận đồ ăn có lương khô có thịt kho khối loại hình sau đó ngụm lớn nhét vào trong miệng uống chút nước nói các n g ư ờ i s á c h về đi bao nhiêu hung thú thi thể ta đi như thế nào đi ra thời điểm phát hiện còn rất nhiều lưu tại nơi này phong hồ hỏi cảm giác nên hơn hai vạn đi ngài g i ế t quá nhanh chúng ta có chút theo không kịp ngươi tiết tấu cái kia cao cấp võ giả cười khổ nói bốn cái cao cấp võ giả làm lao động tay chân ba chiếc xe tải lớn hay là tại vứt bỏ sơ cấp hung thú thi thể tình hùng dưới thế mà đều theo không kịp phong hồ đ ổ sắt tiết tấu ra hỏa này đ ổ sắt tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh bọn họ thật muốn tận mắt nhìn nếu có thể học được cái một chiêu nửa thức còn cần đến ở đây làm khổ lực A, đã sớm phát tải chương hai trăm sáu mươi phong hổ hổ điên hai mươi ngàn ít như vậy c h ắ c không được còn có đại lượng hung thú thi thể lưu lại phong hổ khẽ gật đầu một cái nói cái này là ngài tốc độ quá nhanh ngày bình thường những cơ sở kia c h ạ y huấn luyện các thiên tài tối đa cũng liền thuê hai người chúng ta hơn nữa còn là một tiểu đội hôm nay chúng ta mấy cái đều nhanh m ệ t m ỏ i thành chó người kia cười khổ nói xác thực cả ngày hôm nay bọn họ cơ hồ đều không nhàn rỗi mỗi chiếc xe tải một giờ chạy tới chạy lui hai chuyến nhưng trên thực tế một cái vừa đi vừa về chỉ trên đường liền muốn tiêu hết hai mươi phút ra mặt còn lại vài phút cũng là tại dỡ hàng ân vất vả các ngươi ta cũng biết rõ các ngươi không nhàn rỗi buổi tối còn có thể tiếp tục làm sao chờ ta đem cái này thôn đồ tất cả hung thú thi thể mang về mấy người các ngươi đãi ngộ tăng gấp đôi như thế nào phong hồ hỏi không có vấn đề người võ giả kia hưng phấn một chút đầu nói đãi ngộ tăng gấp đôi trên thực tế bọn họ những cái này không phải chiến đấu hình cao cấp võ giả nguyện ý thuê đều rất ít chỉ có thể vận khí tốt có thể kiếm bên trên một bút thôi mà lần này có thể tăng gấp đôi hơn nữa có thể muốn liên tục làm mấy ngày tự nhiên không có người không nguyện ý đối với bọn hắn mà nói đây thật ra là một chuyện tốt mấy ngày khả năng kiếm lời mấy ngàn vạn công việc này đừng nói là bọn họ những cái này cao cấp không phải chiến đấu hình võ giả liền xem như chiến đấu hình võ giả đều đỏ mắt ta buổi tối các ngươi l á i xe sẽ có hay không có nguy hiểm phong hồ hỏi yên tâm sẽ không nơi này cách điểm tiếp tế chỉ có mười dặm mà khoảng t r ư ờ n g phụ cận hung thú kỳ thật sớm đã bị thanh lý không sai biệt lắm hơn nữa rất nhiều siêu cấp võ giả tại ban đêm cũng sẽ đi ra ngoài săn giết hung thú trên con đường này thường xuyên có thể nhìn thấy người sẽ không phát sinh nguy hiểm gì cái kia cao cấp võ giả nói ân vậy là tốt rồi kia buổi tối liền gấp rút làm đi buổi tối cũng cho các ngươi tính làm một ngày tiền lương như thế nào phong h ổ nói buổi tối cũng coi như một ngày cái kia trên thực tế một ngày chẳng khác nào là hai ngày hơn nữa còn tăng gấp đôi tình hung dưới chẳng khác nào mỗi người một ngày liền có thể cầm tới hai nghìn điểm công hiến cái kia chính là hai mươi triệu cho dù là điểm tiếp tế nơi đó rút ra hai thành phí thủ t ụ c ân các ngươi cũng không cần quá cực khổ thực sự mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút chọn trước chọn trung cấp trở lên hung thú thi thể sơ cấp hung thú cuối cùng lại nói phong hổ gật đầu nói một cái sơ cấp hung thú chỉ giá trị một cái điểm công hiến đối với phong hổ thật sự mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao trước tập trung nhân lực đem trung cấp trở lên hung thú lấy đi lại nói bất quá cái này trong c h ấ n sơ cấp hung thú số lượng thật đúng là không phải quá nhiều không sai biệt lắm chỉ có hai thành khoảng t r ư ờ n g bộ dáng ngược lại trung cấp hung thú chiếm cứ r ư ờ n g năm thành còn lại khoảng ba phần mười thì là cao cấp hung thú về phần siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú số lượng quá ít có thể không đáng kể t ố t bốn người cùng nhau gật đầu nói sau đó phong hổ trực tiếp đổi phương hướng tiếp tục tiến vào trong chấn đ ồ sát mà mấy cái kia võ giả thì là tự lẩm bẩm phong hổ hồ điên a chỉ có sai lầm danh tự không có gọi sai ngoại hiệu đại khái là như vậy không đến một giờ công phu phong hổ lần nữa thăng cấp đem đẳng cấp tăng lên tới lv bảy mươi tám cấp khi thời gian đi tới ước trường dạng sáng năm giờ đồng hồ khoảng trường phong hổ đã điên cuồng chu diệt một đêm vượt qua một ư ơ i tiếng đẳng cấp tiếp tục tăng lên tới lv bảy mươi chín cấp đồng thời thu được ba kiện trang bị cùng bảy tám cái cỡ trung đỏ bình cùng hai cái đỏ thấm bình về phần bình máu nhỏ số lượng càng nhiều đã vượt qua ba n g h n nhiều tăng thêm hôm qua liên tục đánh g i ế t đỉnh cấp hung thú cũng có năm cái phần thưởng năm mươi khối cấp thấp năng lượng tinh thạch hơn trăm điểm tự do điểm thuộc tính thậm chí phong hổ còn thu lấy được một khối tinh thần mảnh vỡ bất quá cái này tinh hồn mảnh vỡ không còn là một con chuột mà là một con mèo cái kêu ba kiện trang bị bên trong một kiện giáp da một cái băng g ấm một kiện bao cổ tay cái này giáp ra không như phong hổ nguyên bản giáp ra cho nên không có đổi đi mà b ă n g gấm xem xét chính là nữ nhân dùng để buộc tóc cùng hắn cũng không quan hệ thế nào nhưng lại cái kia bao cổ tay coi như không tệ ly miêu bao cổ tay phòng ngự thêm ba trăm tốc độ công kích gia tăng năm chỉ tiếc không có bổ sung kỹ năng gì bất quá phong hổ trên người cũng không có bao cổ tay mang theo trên tay cũng không tệ ba trăm điểm phòng ngự không quan trọng nhưng là gia tăng năm tốc độ công kích đối với phong hổ mà nói nhưng là một cái rất ngưu bê thuộc tính hắn thích nhất chính là gia tăng tốc độ công kích trang bị có thể tăng cường hắn cậy quái hiệu suất mà đi qua một đêm r ấ t chóc phong hổ mặc dù thân thể coi như không tệ nhưng là tinh thần cũng đã mười điểm mọi mệnh trọng yếu nhất là hắn đói bụng không sai đi qua một đêm không ngừng nghỉ tàn sát hắn đêm qua ăn đồ ăn đã sớm tiêu hóa sạch sẽ mà đi qua một đêm này tàn sát phong hổ không sai biệt lắm xem như đã bình định toàn bộ thôn chân ước chừng hai phần ba khoảng trường phạm vi bất quá còn lại một phần ba cũng là toàn bộ trong trấn tinh hoa nhất bộ phận ở vào trong trấn phong hổ có thể cảm giác được nơi đó đỉnh cấp hung thú số lượng sợ là có gần mười cái nhiều về phần siêu cấp hung thú khẳng định hơn t r ă m chỉ thực không hổ là để cho cơ sở huấn luyện doanh rất nhiều võ giả cũng nhức đầu thôn trấn nơi này chỉ là đỉnh cấp hung thú thì có mười lăm con khoảng t r ư ờ n g siêu cấp hung thú đoán chừng sẽ không ít hơn năm trăm con toàn bộ thôn trấn hung thú số lượng tuyệt đối vượt qua ba mươi vạn hơn nữa trong đó ước chừng ba thành c ũ nếu g chính là t i p cấp cận chừng 10 vạn cũng là cao vạn là n g thú, thực là ự c chắc không được cơ có như không huấn luyện doanh rất nhiều người lấy nó không có biện、pháp. Nếu thế, pháp. rất sở lấy l phong hổ không có thị huyết ma truy cũng đã sớm từ bỏ căn bản không có khả năng thanh lý hết cho dù là chiến thần liền xem như mệnh chết sợ là cũng không khả năng duy nhất một lần giết chết ba mươi vạn chỉ h u n g thú cho dù thân thể bọn họ có thể so với đỉnh cấp h u n g thú cũng giống như vậy thể lực có hạn căn bản không đủ để trèo chống cường độ như thế chém giết lại nói Những đỉnh hung hung hung cũng không phải ăn chay, còn kiến nhiều cắn chết voi. Có chiến thần vẫn lạc tại thử sao huyệt. chính là ví dụ. Lần nữa rút khỏi đi, phong hổ cảm giác mình trên người vết máu khốc. Thiểu cho thân thể tăng lên mấy cân trọng lượng, thủ trong tay theo quần áo tùy tiện đồng dặn nhìn ăn thú, thú, thậm chí thú phải chay, chết thử huyệt, khỏi hổ khô khốc, thiểu cho thể thủ theo thiểu thể thấy Cho chút giác gì? cái cấp cấp cả cao cấp có lạc cảm có cm máu áo máu. kia siêu voi, tại đi, tối dưới, tối sao tay sau ta mấy mấy rút vết trùy tùy vết ví là dụ. không hai lời phong hổ đi tới cái kia bốn cái cao cấp võ giả trước mặt trực tiếp muốn ăn bốn cái cao cấp võ giả cũng là một đêm không ngủ mệnh thì nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi xong tiếp lấy làm hơn nữa bọn họ lại từ điểm tiếp tế nơi đó mở hai chiếc xe tải tới bốn người tiến hành phân công có người chứa thi thể có người lái xe bởi vì chạy nhiều lần đối với con đường cũng coi là càng thêm quen thuộc tốc độ lại nhanh không ít đi qua một đêm này không ngừng vận chuyển cuối cùng lại có mấy vạn con hung thú thi thể bị vận chuyển đến điểm tiếp tế phong hổ hồn qua giết chết những hung thú kia trùng cao cấp trở lên thi thể đã bị biệt vận chuyển không sai lắm. phong hồ huynh đệ ngươi không nghỉ ngơi một chút sao cái kia cao cấp võ giả đưa qua thức ăn nước uống sau đó hỏi kỳ thật bọn họ nhưng lại còn tốt ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút thân làm cao cấp võ giả có nội lực chống đỡ tinh lực dồi dào mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều không cái đại sự gì có thể mấu chốt phong hồ không giống nhau một mực ở vào khẩn trương cao độ chém giết trạng thái đã kéo dài sắp một ngày cả đêm ta không sao hôm nay còn muốn vất vả các ngươi ủng hộ lao động phong h ổ cười nói siêu cấp võ giả thân thể kéo dài tác chiến là không có vấn đề hơn nữa có thị huyết ma truy chủ yếu là phong h ổ bản thân tinh thần tương đối mọi mệt mà đón lấy bên trong muốn làm là còn lại trung tâm nhất bộ vị những tên kia cũng là lợi hại nhất phong h ổ nhất định phải muốn điều chỉnh một chút bản thân trạng thái mới được mới là sắc trời mới tảng sáng phong h ổ nghỉ ngơi hơn nửa giờ lại bắt đầu một vòng mới đồ sát lần này lại tiến vào thôn trấn nơi này hung thú so sánh với hôm qua đã rất là khác biệt bọn chúng biểu hiện mấy vị hung tàn hơn nữa không còn giống như trước đó như thế đợi ở trong sân chờ ngươi tới giết mà là gầm thét chủ động v ọ t tới trên đường cái phong hổ nhìn thấy loại tình hình này không khỏi c ư ờ i khổ sợ là ở trung tâm những cái kia đỉnh cấp hung thú tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình thủ hạ thiếu mất một nửa đã ngồi không yên à. nhìn đến lúc này là không thể dùng sức mạnh trong này còn rất nhiều siêu cấp hung thú cùng đỉnh cấp hung thú dùng sức mạnh mà nói bản thân có thể không chiếm được tiện nghi gì đến làm ra điểm chiến thuật đến mới được chương hai trăm sáu mươi mốt tân tân khổ khổ một ngày rưỡi không bằng lôi đài đùa nghịch mấy chiêu tiếp đó lợi dụng tiềm hành tiến vào trong trấn tìm hiểu tin tức đem trên đường đi đụng phải siêu cấp hung thú đỉnh cấp hung thú vân vân vị trí trô ở toàn bộ nhớ kỹ phong hổ cảm giác không sai trong này đỉnh cấp hung thú số lượng thật là có mười cái mà siêu cấp hung thú cho dù là không có hoàn toàn nhìn thấy tình hung ố dưới đều gặp được hơn hai trăm con Bất quá trong quá đầu ó đó một hộ trên thú bắt nửa bản cũng là những cái kia đỉnh cấp hung thú hộ vệ. Sau đó phong kia sau cơ cái cấp là hồi đ vệ, b bắt ắ tiên đầu, bắt đầu chơi tập Thuật t kích chiến. i Đầu tiên là tiêu diệt một cái đại c ầ u lột đi ra chó trảng tại trên người mình sau đó đỉnh lấy đầu chó từ bên ngoài bắt đầu tìm tới lạc đàn hoặc là chung quanh không có đỉnh cấp hung thú siêu cấp hung thú đợi cơ hội liền là dừng lại kỹ năng đập lên trực tiếp miểu sát giết hết về sau liền thi thể cũng không xử lý trực tiếp nhét vào nơi đó sau đó lại đi tìm mục tiêu kế tiếp như thế ám sát qua đi q u ả n r ế t không q u ả n trôn những cái kia đỉnh cấp hung thú cũng không biện pháp chỉ là đáng tiếc là một chút bị hắn r ế t rơi siêu cấp hung thú thi thể bởi vì không có mang đi bị một chút cái khác t r u n g cao cấp hung thú trực tiếp ăn hung thú ở giữa lẫn nhau tiến hóa càng nhiều chính là dựa vào chém r ế t lẫn nhau thôn vệ sau đó tích lũy đến đầy đủ năng lượng sinh ra tiến hóa một cái siêu cấp hung thú thi thể tử vong thường thường sẽ còn gây nên một trận t r u n g cao cấp hung thú ở giữa đại chiến cứ như vậy bất quá hơn một giờ thời gian toàn bộ trong c h ấ n cũng loạn thành một đoàn mà phong hổ thì là thừa dịp xông loạn đến một cái đỉnh cấp hung thú ở tại phòng ở bên trong n h ấ t lên đại chiến hơn mười cái siêu cấp hung thú hộ vệ tăng thêm một cái đỉnh cấp hung thú luyện tập cũng không phải phong hổ đối thủ giết chết bọn hắn trước trước sau sau cộng lại đều không cao hơn mười phút đồng hồ chờ phong hổ đem cái này những cái này đỉnh cấp hung thú toàn bộ đánh giết thuận đường bắt đầu thanh lý những cái này t r u n g đê cấp hung thú thời điểm phong hổ đẳng cấp lại liên tiếp tăng lên hai cấp đi tới lờ vờ tám mươi cấp không sai biệt lắm tương đương phong hổ dọn dẹp xong toàn bộ hương sân chấn trọn vẹn để cho hắn t r ư ơ n g bốn đẳng cấp nhìn như rất nhiều kỳ thật không nhiều chủ yếu là cái kia mười mấy đầu đỉnh cấp hung thú ra sức cần biết phong hổ cấp giết những cái này đỉnh cấp hung thú là sẽ có điểm kinh nghiệm tăng thêm mỗi cái đỉnh cấp hung thú cung cấp điểm kinh nghiệm số lượng cũng không nhỏ lại thêm toàn bộ thôn chấn vượt qua ba mươi vạn chỉ hung thú công hiến cũng bất quá mới để cho phong hổ đẳng cấp tăng lên bốn cấp mà thôi đương nhiên Trong thú thể giết, tại giết chết những cái kia siêu cấp hung thú thời phong phong chấn hung cũng không nói cũng những hung cái hổ hổ siêu kia ể i là cấp đ một dẫn dù những trùng hung hung chiến cũng nhiều hung như phong chiến cũng rung phát cấp cấp thú thú thi thể chết thú. thế, hổ cái rất cao Mặc kia siêu đấu, quả vì đã đầy đủ đ là n g h nhân. ế Một cái siêu cấp võ giả một người t hao tốn hai ngày một đêm thời gian diệt toàn bộ hương sân trấn cần biết trước đó có người tổ chức vài trăm người đội ngũ liền trong trấn cũng không vào đi đã bị đánh đi ra hơn nữa còn chết không ít người phong hổ cử động có thể xưng ơ rung động trực tiếp nhất nhân chứng chính là cái kia bốn cái bị thuê mà đến cao cấp v õ giả không sai biệt lắm diệt s á t tất cả hung thú về sau phong hổ rốt cục về điểm tiếp tế chỉ tiếc cái này còn lại tầm mười con đỉnh cấp hung thú bên trong phong hổ cũng không có thu hoạch được tinh hồn mảnh vỡ có thể thấy được cái này tinh hồn mảnh vỡ sản xuất thật sự là quá thấp phong hổ phảng phất một cái huyết nhân lại một lần nữa đi tới trang bị chỗ tìm tới trang bị chỗ nhân viên quản lý nói ngươi nơi này còn có bao nhiêu nhân thủ ân ta đi ngươi đây là g i ế t bao nhiêu h u n g thú còn m u ố n người bốn người còn chưa đủ ngươi dùng sao cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý nói hương sơn trấn đã bị ta tiêu diệt bên trong ước chừng có ba mươi vạn chỉ h u n g thú k h o ả n g trường hiện tại không sai biệt lắm đã xử lý hơn mười vạn chỉ còn có chừng hai trăm nghìn đi ngươi xem cần bao nhiêu người đi qua tốn hao bao nhiêu điểm cống hiến tranh thủ thời gian giúp ta dọn dẹp ra đến phong hổ nói một lần tiêu diệt một cái hương sơn c h ấ n đối với phong hổ mà nói đã là cực hạn hắn hiện tại hai con ngươi đỏ bừng tinh thần lực cũng kém không nhiều ở vào một cái cực hạn trạng thái nhu cầu cấp bách tìm một chỗ hảo hảo ngủ bù cái gì toàn bộ hương sơn c h ấ n ý ngươi là ngươi giết chết toàn bộ hương sơn c h ấ n hung thú cái này cái này sao có thể cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý trợn m ắ t hốc mùng nói hương sơn c h ấ n hắn tự nhiên là biết rõ cũng biết đã từng có người muốn xuất thủ thanh lý nơi đó sau đó thành lập một cái mới điểm tiếp tế đi ra nhưng là giá quá lớn cuối cùng bất đắc dĩ mà từ bỏ không có gì không có khả năng ngươi phái người đi xem một chút là được rồi nơi này có tắm rửa địa phương sao ra đây một thân thực sự là thúi chết phong hổ nói hắn cái này một thân máu đen s á c thực rất túi nhất là trong đó tinh hoa khả năng đều đã bị bản thân thị huyết ma t r ù y hấp thu tình h ù n g dưới huyết dịch mùi vị liền càng thêm khó ngửi tốt ta ngươi yên tâm hương sơn chấn nhân viên vệ sinh làm giao cho chúng ta cũng không thu lấy ngươi bất kỳ lệ phí nào cái kêu nhân viên quản lý vội vàng nói hương sơn chấn là một cái so sánh thích hợp thành lập điểm tiếp tế địa phương bọn họ tự nhiên cũng có được ý nghĩ chỉ là dọn dẹp giá quá lớn cho nên vẫn không có hành động mà thôi hiện tại phong hổ đem hương sơn chấn dọn dẹp ra đến, đến rồi bọn họ muốn thu hoạch được hương sơn chấn sử dụng quản sợ không phải còn được tìm phong hổ thương lượng lúc này làm sao có ý tứ lại thu phí được các ngươi đi thôi một ặ t ta khác, hôm m qua giúp ta một tay b ố người n kia, mỗi năm g ư ờ i cho bọn hắn bọn điểm cống hiến, hiến bốn người chính là hai mươi cái bọc kia chuẩn bị nhân viên quản lý nghe vậy miệng run run một lần tiểu tử này xuất thủ thực sự là khá hào phóng được ngươi yên tâm những người kia điểm c ô n g hiến chúng ta cũng ra cái bọc kia chuẩn bị nhân viên quản lý nói ân có ý tứ gì vì sao phong hổ nghe vậy nghi ngờ nói không nói trước cái này người trước đi nghỉ ngơi một lần ta lập tức phái người đi thôi hương sơn c h ấ n dọn dẹp ra đến tất cả h u n g thú thi thể toàn bộ đều là ngươi điểm c ô n g hiến một cái cũng sẽ không bị tham ô điểm ấy xin ngươi yên tâm tiểu lục tử mau tới đây mang theo phong hổ huynh đệ đi thanh tẩy một lần ân liền đi phía nam cái kia suối nước nóng nơi đó lại dễ chịu lại sạch sẽ là chủ quản mời vừa nói Cái lục chạy kia tiểu lục tử chạy tới, tử dắt dẫn phong, phong, phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đi theo tiểu lục tử đi tới suối nước nóng phụ cận đem tất cả quần áo toàn bộ cởi ra ném ở một bên tiểu lục tử rất tự giác giúp hắn cầm lấy đi t h a n h thảy mà phong hổ mình thì là nằm ở trong ôn tuyển thư giãn thoải mái ngủ t i ế p đi hắn một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai trước đó không ngủ không nghỉ rét hung thú thật sự là quá mệt mỏi mà suối nước nóng lại rất thư thái ngủ cũng là chẳng có gì lạ coi hắn khi tỉnh dậy cái bọc kia chuẩn bị chỗ quản sự đã tại bên cạnh chờ nhìn thấy phong hổ tỉnh lại vội vàng nói phong hổ huynh đệ thực sự là lợi hại à toàn bộ hương sân c h ấ n ba trăm mười sáu bảy trăm linh con hung thú hiện tại đã toàn bộ vận chuyển đến điểm tiếp tế hơn nữa tất cả hung thú đẳng c ấ p giá cả vân vân điểm công hiến thống kê trở đã cũng đều làm xong ân nói một chút phong hổ nói tổng cộng đỉnh cấp hung thú mười lăm con siêu cấp hung thú ba trăm tám mươi bốn đầu bất quá có hơn năm mươi đầu thân thể tàn khuyết không đầy đủ cao cấp hung thú hơn chín mươi tám không không chỉ trung cấp hung thú một trăm năm mươi sáu không không nhiều con sơ cấp hung thú hơn năm mươi năm chỉ một mươi năm con đỉnh cấp hung thú giá trị điểm c ô n g hiến bảy mươi năm vạn điểm c ô n g hiến siêu cấp hung thú một trăm linh năm vạn điểm c ô n g hiến cao cấp hung thú một trăm m ư ơ i vạn điểm c ô n g hiến trung cấp hung thú tổng cộng một trăm sáu mươi vạn điểm c ô n g hiến siêu cấp hung thú sáu vạn điểm c ô n g hiến tất cả chung vào một chỗ tổng cộng là bốn trăm năm mươi sáu vạn điểm c ô n g hiến ngoài ra ta còn có một số việc t r ư ớ muốn cùng phong hổ huynh đệ thương lượng một chút cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý nói phong hổ nghe vậy xứng sở 456 vạn chính mình mệt m ỏ i chết việc cực bận rộn hai ngày còn không bằng lên lôi đài đánh một trận thắng nhiều bất quá đối phương đưa cho chính mình hung thú đánh giá giá trị cũng xác thực đã dựa theo rất cao tiêu chuẩn t ỷ như đỉnh cấp hung thú cũng là năm vạn điểm cống hiến một cái siêu cấp hung thú ước chừng giá trị ba n g h n điểm cống hiến khoảng t r ư ờ n g còn lại sơ chúng cao cấp rõ ràng không đến nhiều như vậy cũng đều dựa theo số nguyên đưa cho chính mình tính toán tối thiểu so với ở trường học điểm tiếp tế thời điểm cho đánh giá giá trị đánh giá nhiều hơn một chút gia hòa này rốt cuộc là có ý tứ gì còn có chuyện cùng bản thân thương lượng chương ba trăm sáu mươi hai chấn kinh cơ sở huấn luyện doanh sự tình gì phong hồ hỏi là có liên quan hương sơn chấn sự tình cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý nói hương sơn chấn có thể có chuyện gì các ngươi còn không thu nhặt xong sao phong hồ hỏi tự nhiên không phải kỳ thật hương sơn chấn vị trí rất không tệ chúng ta một mực cố ý đem nó khai phát ra tới thành lập thành một cái mới điểm tiếp tế chia sẻ chúng ta cái này điểm tiếp tế nhân số áp lực nhưng là hương sơn t r ấ n hung thu thực lực cường đại chúng ta đã từng cũng tổ chức qua một nhóm người muốn đi thanh lý cái kia hương sơn t r ấ n hung thú nhưng là đều không thể thành công lần này n g ư ờ i tiêu diệt toàn bộ hương sơn t r ấ n dựa theo căn cứ khu mới quy pháp luật n g ư ờ i có thể có được hương sơn t r ấ n xử lý quyền cái bọc kia chuẩn bị c h ố i nhân viên quản lý nói ý ngươi là muốn từ trong tay của ta cầm tới quản lý hương sơn t r ấ n tư cách phong hổ nghe vậy hỏi ân chính là ý này hương sơn c h ấ n là ngươi đánh xuống nơi đó xác thực rất thích hợp bố trí một cái điểm tiếp tế nhưng là ta nghĩ ngươi thân làm cơ sở huấn luyện doanh thiên tài sợ là không bao lâu khả năng liền sẽ tấn thăng đến chiến thần trại huấn luyện đi cái c h ấ n này sợ là cũng không cần đến còn nếu là một mực không người quản lý mà nói sợ là một thời gian lại sẽ có hung thú khác tại đó an ra cái bọc kia chuẩn bị c h ố i nhân viên quản lý nói có thể phong hổ nói có thể Cái、gì? Có thể. Trang bị chỗ gì? Trang thể. h n bị ân v i ê n quản n lý g h không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, hắn h e vậy nói, n mở mắt to ư n g l ạ i k h ô nói g nghĩ、tới. phong hổ dễ dàng như thế đáp ứng ngươi như này. Ấn, n hổ thế tới, đáp dễ yêu cầu này. Ơn, nói không sai ta là không dành đi xử lý cái này bất quá hương sơn chấn nếu là ta đánh xuống n g ư ơ i nghĩ lấy đi kinh doanh dù sao cũng phải cho ta một bộ phận đền bù tổn thất ta phong hổ nói cái này không thành vấn đề nên nên cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý nghe vậy t u é t miệng cười nói đây là một cái thôn c h ấ n có thể thành lập được một cái đại hình điểm tiếp tế ta cũng không muốn quá nhiều ngươi cho ta quyên góp đủ mười triệu điểm cống hiến là được phong h ổ nói phong h ổ giết chết những hung thú kia liền được bốn trăm năm mươi sáu vạn điểm cống hiến nói cách khác đối phương lại muốn bỏ ra năm trăm bốn mươi b ố vạn điểm cống hiến đổi thành tiền h ó a hạ cũng chính là năm trăm bốn mươi b ước nhiều tiền như vậy nghe vào giống như rất nhiều nhưng kỳ thật không phải một bộ đỉnh cấp võ giả y phục tác chiến giá trị đều quá ngàn ước mà h ư ơ n g sơn c h ấ n có thể thành lập một cái đại hình điểm tiếp tế làm cho đối phương bỏ ra hơn năm trăm ước đại giới kỳ thật cũng không tính cao một cái mới điểm tiếp tế mở ra sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả nhất là đại hình điểm tiếp tế bất quá cái này đại hình điểm tiếp tế cũng có chút đặc thù cách bọn họ nguyên bản điểm tiếp tế bất quá mới trong vòng hơn mười dặm về khoảng cách mà nói hơi gần một chút cái này ta chỉ sợ là muốn đi thương lượng với bọn họ một lần hơn năm trăm ước đồ vật hắn còn không làm chủ được bất quá hắn cảm giác cái này hẳn không phải là vấn đề gì đó dù sao cũng là một cái đại hình điểm tiếp tế mấy trăm ứ c cũng không tính đát lúc trước bọn họ tổ chức số lớn cao thủ đi tiêu diệt toàn bộ cũng tốn trên mười tỷ kết quả liền trong c h ấ n cũng không đánh đi vào tốt đi thôi ta thu thập một chút đợi lát nữa liền muốn trở về căn cứ đi ngươi tốt nhất cân nhắc phong hổ nói không bao lâu công phu phong hổ mặc quần áo tử tế mà cái bọc kia chuẩn bị chỗ nhân viên quản lý mang theo mặt mũi tràn đầy cười tủm tìm thần sắt nói phong hổ huynh đệ bên này nói xong chúng ta ký cái hợp đồng là được rồi Tốt. phong hổ nghe vậy gật đầu như thế thu hoạch ngoài ý muốn hắn thật không nghĩ qua đặt xuống hương sơn điểm tiếp tế lại còn có thể lại bán ra ngoài lúc trước hắn tại trung nguyên căn cứ khu thời điểm thế nhưng là tại điểm tiếp tế phụ cận thanh lý qua thật nhiều cái thôn xóm cũng không thấy trường học nhiều ban thưởng hắn một chút tích phân đương nhiên kỳ thật cái này cùng nhu cầu có quan hệ trường học có tám cái đại hình điểm tiếp tế tại không khuyết trường chiêu tình hôn g dưới tám cái điểm tiếp tế hoàn toàn đầy đủ trường học sử dụng đương nhiên sẽ không lại đi thu mua phong hổ đánh xuống thôn xóm mà ở trong đó khác biệt cơ sở huấn luyện doanh xung quanh chỉ thiết trí có ba cái đại hình điểm tiếp tế còn có mấy cái cỡ nhỏ điểm tiếp tế không chỉ là cơ sở huấn luyện doanh học sinh lại dùng còn rất nhiều đến từ kinh thành căn cứ khu võ giả đồng dạng sẽ tới săn rết hứng thú như thế điểm tiếp tế năng lực chịu đựng có hạn rất dễ dàng tạo thành không tiện nhất là năm gần đây võ giả càng ngày càng nhiều bọn họ cái này điểm tiếp tế áp lực cũng là càng lúc càng lớn cho nên đã sớm đang tính toán mở ra mới điểm tiếp tế chỉ là kinh thành căn cứ khu phụ cận hung thu thực lực quá mạnh thôn giải quyết lên rất đơn giản nhưng là thôn c h ấ n liền tương đối khó động một tí mấy trăm ngàn thậm chí mấy chục vạn hung thú không phải ai đều có thể đánh xuống ký kết hiệp ước phong hổ cười nói trừ cái này cái hương sơn c h ấ n còn có cái gì các ngươi muốn thành lập điểm tiếp tế nhưng lại giải quyết không được địa phương sao ta có thể giúp các ngươi a phong hổ trắng sáng răng để cho mấy người sau khi nghe được ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái đại hình điểm tiếp tế cũng chỉ có thể hóa giải một chút phụ cận mấy cái điểm tiếp tế áp lực nhưng vẫn cũ cung không đủ cầu nếu là có thể mượn cơ hội này lái nhiều tích mấy cái điểm tiếp tế đi ra cũng là một chuyện tốt trước mắt cái này phong hổ thực lực thật sự là quá khoa trường liền hương sơn chấn cái này xương cứng đều giải quyết cái khác chắc hẳn cũng không phải vấn đề gì nghĩ tới đây cái kia trang bị chỗ nhân viên quản lý cái này chúng ta cần nghiên cứu lại một lần vừa có tin tức nhất định sẽ đi liên hệ phong h ổ huynh đệ ân chỉ cần kiếm tiền đây đều là việc nhỏ phong h ổ cười gật đầu sau đó căn cứ m à c ù n g lúc đó phong h ổ một người tiêu diệt toàn bộ toàn bộ hương sơn chấn sự tỉnh đã từ lâu ở căn cứ bên trong t r u y ề n gia rất nhiều người cũng không dám tin tưởng lao nhau, nhau tìm người quen tìm hiểu tin tức nhưng là cuối cùng được kết quả nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sợ h ã i thán phục lại là thực một cái mới vừa vào học tân sinh thế mà thực một người giải quyết hương sân chấn g i a hỏa này là yêu quái sao những học sinh mới sợ hãi thán phục đám lao sinh càng là bái phục cùng phong hổ cùng một chỗ tới trung nguyên căn cứ khu các học sinh nguyên một đám nhưng lại không có quá mức kinh ngạc không phải liền là diệt một cái thôn c h ấ n sao có gì có thể đại kinh tiểu quái phong hổ trước kia ở trung cấp võ giả cảnh giới thời điểm liền đổ diệt qua toàn thôn cao cấp võ giả thời điểm càng là không biết bị hắn diệt bao nhiêu hiện tại cũng là siêu cấp võ giả diệt một cái thôn c h ấ n tính là gì coi như về sau nghe được phong hổ bước vào chiến thần cảnh giới một người diệt một cái huyện thành h u n g thú sợ là cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc nô chân chân chiếm được tin tức này cháu mày g i a hỏa này thực lực mạnh có chút đáng sợ trông cậy vào nàng khẳng định không được nhìn đến còn được ca ca của nàng xuất thủ mới được mặc dù phong hổ độ diệt một cái thôn c h ấ n nhưng là tại ngô chân chân nhìn đến ca ca của nàng mới là lợi hại nhất phong hổ trở lại căn cứ nhận lấy cùng trước đó hoàn toàn không giống đãi ngộ bất kể là tân sinh lao sinh thậm chí là đạo sư cả đám đều rất tha thiết chào hỏi hắn có đôi khi hắn hướng về phía một cái nào đó học sinh mỉm cười xem như lắp lại đối phương đều sẽ kích động cả buổi phong hổ có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra bọn gia hỏa này cả đám đều thế nào đương nhiên phong hổ bất kể nhiều như vậy trực tiếp về đến phòng bên trong tìm một cái cái ly sau đó đem nguyên một đám bình máu nhỏ đem ra đỏ tươi như dòng máu thể bị hắn rót vào ly kia bên trong cái ly ước chừng có bảy tám trăm ml bộ dáng mà một cái bình máu nhỏ ước chừng có hai mươi ml khoảng trường bộ dáng phong hổ trọn vẹn đổ gần bốn mươi cái bình mới đưa ly kia gần như đổ đầy sau đó phong hổ mang theo cái bình tiến về phòng trọng lực phương hướng đi phong trọng lực người quản lý vị kia đại thúc trung niên nhìn thấy phong hổ về sau vội vàng chào hỏi Tiểu tử, một bút nói ngươi kiếm lời hung nghe cái này cũng không phải là bí mật gì tiểu tử người khác cũng hoài nghi ngươi là phòng trọng lực tầng sáu thậm chí là tầng bảy võ giả nhưng là ta biết tiểu tử ngươi không phải tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được a cái kia trung niên nhân viên quản lý nói rất đơn giản a chính là không n g ừ n giết g sau đó là được rồi phong hổ đáp hôn t r ư ớ n g tiểu tử l ừ a gạt ta chơi đâu Ai nha, mỗi cái võ giả đều có bản h có võ đều t ân bí mật, ta được rồi, ta không hỏi nhiều, vẫn là đi phòng đi vẫn trọng là gấp ba được sai o c á kia không niên đại thuốc hỏi. Ơ, không sai, trung thuốc Ấn, vẫn là gấp ba phong hổ gật đầu nói được cho ngươi mở đi qua đi tiểu tử ngươi tất nhiên kiếm lời nhiều như vậy điểm c ô n g hiến cũng không cần đối với mình quá keo kiệt có thể đi mua sắm một chút cường thân đ ăn dược hoặc là thuốc mở tắm thuốc loại hình có thể cho ngươi nhục thể tu luyện càng nhanh đại thúc trung niên nói Luyện chương thân ba trăm sáu mươi ba tăng lên đường tắt ta đã biết phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó đi gấp ba phòng trọng lực cường thân luyện thể đan dược hắn nhưng lại đem cái này quên đi trong tay mình nguyên bản có hơn một ba trăm vạn điểm công hiến về sau lại thắng sáu trăm vạn lần này ra ngoài lại là một nghìn vạn doanh thu tổng điểm cống hiến số không sai biệt l ắ m có ba nghìn vạn nhiều khủng bố như thế điểm cống hiến số lượng sợ la đặt ở toàn bộ cơ sở huấn luyện doanh cũng là xếp hạng thứ mười siêu cấp phú hảo tốn hao một chút đan dược có tác dụng gì đến luyện thể tự nhiên không phải một kiện rất khó sự tình sau đó phong hổ tiến nhập gấp ba phòng trọng lực lần này đi vào so lần thứ nhất gấp ba phòng trọng lực thời điểm trạng thái muốn tốt không ít chủ yếu là trước đó rèn luyện một lần hơn nữa lần này tiến đến đẳng cấp lại tăng lên không ít tố chất thân thể trở nên mạnh hơn bất quá khoảng cách tại gấp ba phòng trọng lực rèn luyện thân thể còn kém một chút trên nóc như cũ không ngừng tung ra nguyên một đám mức thương tổn bất quá số bình quân giá trị tựa hồ so trước đó thấp hơn như vậy ném một cái ném bộ dáng phong hổ đi tới một cái chỗ trống khoanh chân ngồi xuống chậm rãi tu luyện mắt thấy lượng máu rơi hơn ngàn về sau trực tiếp nhấp một miếng bình máu nhỏ nước thuốc sau đó liền thấy bản thân lượng máu đột nhiên trở về một cái trên đầu toát ra màu đỏ tổn thương con số cùng lục sắc bổ huyết con số không ngừng giao thế xuất hiện lượng máu lại còn chậm rãi tăng trở lại một chút bất quá hắn cái này một ngụm nhỏ ước chừng cũng chính là một cái bình máu nhỏ lượng lượng máu mặc dù khôi phục một chút nhưng là chỉ có thể kéo dài mười giây đồng hồ khoảng chừng hiệu quả liền biến mất tiếp xuống lại là một vòng mới mất máu nhưng là phong hổ cảm giác thật cao hứng bởi vì đi qua thực địa kiểm tra phát hiện chính hắn ý nghĩ là chính xác bình máu nhỏ cho dù là đổ xuống cùng một chỗ Cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra dược hiệu có vật này trèo trống hắn hoàn toàn có thể cho mình ở gấp ba trong phòng trọng lực đợi thời gian dài hơn bình máu nhỏ kiểm tra xong phong hổ lại phát động lang hồn p h ụ thể lang hồn p h ụ thể thân thể toàn bộ thuộc tính gia tăng 30%, lượng máu tự nhiên cũng tăng lên không ít hơn nữa bởi vì lang hồn p h ụ thể nguyên nhân phong hổ phát hiện mất máu lượng cũng giảm thiểu rất nhiều nghĩ một phen phong hổ cảm giác lang hồn p h ụ thể gia tăng là mình thân thể chỉnh thể tố chất tố chư ấ t đột nhiên tăng t nhiên r ở n tương đương g 30%, k huyết á á n tính tăng cường 30%, như g thế mất 30%, m lượng lang nhiên ít đi rất nhiều. Nửa canh giờ sau, lang hồn n giờ g tự ít rất thể hiệu quả kết thúc, phụ hiệu đi sau, quả a sau u đó, phong hổ lại phát động phong phát hổ chư chi tâm chư h lại tâm y sôi t r ả o kỹ năng này đối với lực lượng và tốc độ không có gì trợ giúp nhưng là năng lực phòng ngự tăng gấp đôi lượng máu tăng gấp đôi bất quá bởi vì chư chi tâm hiệu quả có hạn mà phong hổ đã tăng lên tới siêu cấp võ giả cảnh giới cho nên cái này trừ chi tâm tăng lên tác dụng từ tăng gấp đôi trăm năm thành chín mươi phần trăm khoảng trường bộ dáng bất quá mặc dù là như thế phong hổ phát hiện phát động kỹ năng về sau gấp ba phòng trọng lực đã sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương mà tế bào thân thể nhưng ở không ngừng phát sinh biến hóa phong hổ các hạng thuộc tính gia tăng tốc độ cũng không có yếu b ấ t bao nhiêu điều này nói rõ phong hổ trước đó biện pháp hoàn toàn được không bình máu nhỏ hiệu quả tạm thời không nói chỉ là chư huyết sôi trào cùng lang hồn p h ụ thể liền có thể trợ giúp bản thân nhiều kiên trì một giờ lần này phong hổ ở chỗ này kiên trì chừng không sai biệt làm bốn giờ trong đó có chư huyết sôi trào cùng lang hồn phụ thể hiệu quả cũng có cái kia một cái bình thuốc đỏ tác dụng đi ra về sau phong hổ các hạng tố chất thân thể lại tăng lên không ít tốc độ tăng lên như vậy quả thực so với đi săn g i ế t hung t h ú còn muốn khoa chương nhiều ra gấp ba phòng trọng lực cửa chính phong hổ đi căng tin ăn chút gì sau đó trực tiếp gian phòng phát hiện bạn cùng phòng triệu lỗi cũng ở đây nhìn thấy phong hổ trở về mặt mũi tràn đầy oán n i ệ m nói phong hổ ngươi cái tên này đến cùng làm gì đi bốn g à y trừ bỏ đầu một ngày ban đêm ngươi là ngủ ở chỗ này đằng sau hai ngày cũng không thấy ngươi bóng người phong hổ nghe vậy mặt mũi tràn đầy xấu hổ cũng không phải ngày thứ hai hắn là nằm ở gấp hai trong phòng trọng lực đi ngủ ngày thứ ba buổi tối tại rết hung thú đầu thứ tư buổi tối trực tiếp liền là lại trong suối nước nóng ngủ t i ế p đi ách ta lại tu luyện cho nên có khả năng đều rất ít trở về đi ngủ phong hồ nói tu luyện hàng ngày buổi tối đều tu luyện a đi đâu tu luyện triệu lôi hưng ơ phấn hỏi hắn cũng muốn trở nên cùng phong hồ một dạng lợi hại nói không chừng có thể từ phong hồ trên người học mấy chiêu a đi phòng trọng lực a ta dự định về sau trực tiếp đi nằm ngủ tại phòng trọng lực phong hồ nói phốc phốc phòng trọng lực ở bên trong đi ngủ triệu lôi nghe vậy lập tức im lặng ân tại đó đi ngủ đối với tu luyện rất có chỗ tốt phong hồ nói nói nhảm hắn cũng biết có chỗ tốt nhưng là có mấy cái tân sinh vừa tới liền thực có can đảm tại phòng trọng lực đi ngủ có thể ở phòng trọng lực đi ngủ tiêu hết không chỉ là điểm c ô n g hiến quan trọng hơn là tố chất thân thể muốn cùng lên mới được rất nhiều đã tại trong trại huấn luyện ở một năm thậm chí hai năm người đều làm không được tại trong phòng trọng lực đi ngủ cho dù là cấp thấp nhất gấp hai phòng trọng lực thân thể rèn luyện nào có dễ dàng như vậy huống chi so với phòng trọng lực đến mọi người càng nóng lòng với phòng năng nguyên dù sao nơi đó có thể ra tốc tu luyện đối với thực lực tăng lên càng thêm thấy được s ở được ngươi ngư bức triệu lôi không thể không hướng về phía phong hổ giơ ngón tay cái ha ha còn tốt à đúng rồi máy tính ngươi dùng sao không cần ta phải dùng một lần phong hổ nói ân ngươi dùng đi ta tạm thời không cần triệu lôi nói một cái trong túc xá chỉ có một đài máy tính chỉ là cung cấp cho cha tư liệu dùng chơi trò chơi cái gì không cần nghĩ cơ sở huấn luyện doanh chủ yếu mục tiêu là bồi dưỡng võ giả cao thủ mà không phải trò chơi cao thủ tuất ta mua chút đồ vật phong hổ nói nói xong phong hổ ngồi vào máy tính trước mặt bật máy tính lên sau đó đặt chân lên cơ sở huấn luyện doanh công hiến hối đoái hệ thống sau đó phong hổ tích phân số lượng trực tiếp xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính bên trong một bên triệu lỗi nhìn thấy cái số này không khỏi mở to hai mắt nhìn bắt đầu số một mười trăm ngàn vạ mười vạ trăm vạ ngàn vạn. nở, ngàn vạn. Con hàng này, Cơ chín mơ hai mươi sáu đổi i hiến. ngoài nói, liền xem như giảm đi triệu kia gia hai cái kia hai điểm hiến. ể m Mẹ mà xem mình trăm công cướp bác ca. ngốc cùng cũng có công không không nó, này Bằng như thành tên ngu ngốc kia cùng hoàng gia tỷ đệ ngớ ngẩn thua trận cái kia vạn, vậy cũng có hơn không vạn hỏa thì thua phẩy ra ra vậy tỷ đệ đ sáu thành tiền địa cầu cái kia trực tiếp chính là hơn hai ngàn ước hơn nữa hắn cũng nhận ra được phong hổ mặc trên người y phục tác chiến chính là đỉnh cấp y phục tác chiến chỉ là một bộ này đỉnh cấp y phục tác chiến lại là giá trị hơn trăm tỷ nói cách khác phong hổ hiện tại thân gia tối thiểu nhất cũng có bốn nghìn ước trên dưới bộ dáng một cái siêu cấp võ giả bốn nghìn ước thân gia sợ là đủ để hù chết rất nhiều đỉnh cấp võ giả phải biết rất nhiều đỉnh cấp võ giả đều thu thập không đủ một bộ đỉnh cấp y phục tác chiến chỉ mặc một cái tác chiến áo ba lỗ bảo hộ trọng yếu nhất bộ vị còn lại cũng là siêu cấp y phục tác chiến xem như linh kiện chỉ có những cái kia đỉnh phong đỉnh cấp võ giả hoặc là phía sau có đại thế lực ủng hộ đỉnh cấp đám võ giả mới có thể có tư cách lấy tới nguyên bộ đỉnh cấp y phục tác chiến chương ba trăm sáu mươi bốn dùng tiền ném ra đến thiên tài phong hổ nhưng không có để ý tới phía sau triệu lôi trong lòng là nghĩ như thế nào trực tiếp điểm mở đan dược hối đoái cái kia một hạng bên trong có công lực tăng tiến bình cảnh đột phá chữa thương thân thể chủng sinh giải độc cường thân luyện thể cường hóa tinh thần v â n v â n tuyển hạng rất nhiều loại chỉ tiếc không nhìn thấy linh đan nói cách khác những đan dược này cũng đều chỉ là đan dược thông thường mà thôi sau đó phong hổ mở ra cường thân luyện thể tuyền hạng phát hiện có quan hệ cường thân luyện thể đan dược thật đúng là không ít tỉ như tráng cốt đan chuyên môn tăng cường xương cốt cường thân dịch lúc tắm rửa đổ vào trong nước liền có thể hấp thu là rèn luyện bắp thịt và màn g da tạng phủ đan chuyên môn cường hóa ngũ tạng lục phủ mà những đan dược này cũng bị phân chia phẩm cấp tỉ như phong hổ bây giờ tiến vào là gấp ba phòng trọng lực như vậy mua sắm tam phẩm đan dược liền có thể đạt tới hiệu quả những đan dược này giá cả tại phong hổ trong mắt vẫn được tỉ như tam phẩm tráng cốt đan một k h ỏ a giá trị một điểm công hiến cường thân dịch tiện nghi một chút ba trăm điểm công hiến tạng phủ đan đắt nhất một k h ỏ a liền muốn năm điểm công hiến giá tiền này võ giả bình thường sợ là thật đúng là tiêu phí không nổi phong hổ một hơi đặt trước m ộ ư ơ i k h ỏ a tráng cốt đan m ộ ư ơ i phần cường hóa dịch m ộ ư ơ i phần tạng phủ đan chung vào một chỗ chính là sáu mươi ba phẩy không không không điểm công hiến không sai biệt lắm tương đương với sáu trăm ba mươi triệu có tiền chính là tùy hứng a một bên triệu lỗi cảm thán nói hắn mặc dù cũng từ hoàng lỗi nơi đó là mấy chục vạn điểm công hiến tới nhưng là cũng không dám phung phí chủ yếu vẫn là phải dùng ngữ trên việc tu luyện hơn nữa ở căn cứ bên trong ăn cơm dừng chân đều muốn tiền h ồ i đ ó i võ kỹ cũng muốn tiền đi phòng năng nguyên c à n g là háo tiền nhà giàu hắn cũng không dám xa xỉ như vậy một lần mua sắm đan dược chính là hết mấy vạn điểm công hiến những đan dược này ở căn cứ bên trong đều có phòng phong hổ tại hạ đơn đặt hàng về sau mới bất quá mười mấy phút công phu liền đã trực tiếp đưa đến ăn một k h ỏ a tráng cốt đan một k h ỏ a tạng phủ đan sau đó phong hổ nhảy vào sớm cất kỹ nước tắm bên trong rót vào một bình cường thân dịch sau đó chậm rãi tu luyện tiêu hóa dược lực ước chừng một chu thiên qua đi phong hổ cảm giác mình thân thể làn da tựa hồ càng thêm căng mị một chút lực lượng trọn vẹn tăng trưởng hơn hai mươi điểm thể chất tăng trưởng hơn ba mươi điểm tốc độ cũng tăng trưởng tám điểm lập tức phong hổ cảm giác tiền này hoa không nguyện vọng quả thực là quá giá trị sau đó phong hổ lại ăn một khỏa tráng cốt đan một khỏa tạng phủ đan dẫn nhập một bình cường thân dịch tiến hành lần thứ hai cường hóa hơn nửa giờ thời gian lại là một chu thiên đi qua phong hổ các hạng điểm thuộc tính lại tăng lên không ít so với lần thứ nhất muốn hơi thiếu như vậy một chút mặc kệ mọi việc phong hổ lại bắt đầu vòng thứ ba căn thuốc như thế toàn bộ buổi chiều phong hổ ngay tại lặp đi lặp lại không ngừng c á n thuốc tắm rửa tu luyện một buổi chiều công phu phong hổ lực lượng tăng trưởng hơn 130 điểm thể chất tăng trưởng hơn 150 điểm tốc độ cũng tăng trưởng hơn 60 điểm bất quá m ộ ư ơ i phần đan dược và cường thân dịch cũng bị tiêu hao hoàn tất là muốn đều có ba phần độc phong hổ điên cuồng như vậy căn thuốc cho dù là lĩnh nộ g được thần nhưng là cũng cần thời gian mới có thể đem những cái này tạp chí vận chuyển ra ngoài thân thể đứng dậy phong hổ lần nữa hướng về phòng trọng lực đi gấp ba phòng trọng lực phong hổ lần nữa đi vào thời điểm so với buổi sáng thời điểm lại có chỗ khác biệt mặc dù hắn lượng máu hay là tại rơi phương diện tốc độ chậm hơn rất nhiều ý vị này hắn có thể ở chỗ này đợi thời gian dài hơn hoạt động một chút gân cốt phong hổ đã không giới hạn nữa tại ngồi ở chỗ đó bị động tiếp nhận rèn luyện mà là chủ động đi chơi những cái kia máy tập thể dục d ư ớ i dạng này cố nhiên sẽ để cho phong hổ lượng máu rơi càng nhanh nhưng cùng lúc cũng có thể tăng tốc thân thể rèn luyện tốc độ thường xuyên trà trộn tại gấp ba phòng trọng lực người đều sợ ngây người bọn họ ở nơi này mấy ngày bên trong tận mắt thấy phong hổ tiến bộ từ lần thứ nhất tiến đến chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện cưỡng ép ngốc hai giờ ra ngoài sau đó qua mấy ngày buổi sáng liền ngốc bốn giờ tốc độ tiến bộ nhanh chóng có thể x ư n g kỳ tích thế nhưng là càng thêm thần kỳ còn tại đằng sau chỉ là một buổi chiều công phu mà thôi g i a hỏa này lại tiến bộ thế mà cũng bắt đầu chơi lên dụng cụ cái này tiến độ cũng không bình thường rất nhiều người từ bắt đầu tiến vào gấp ba phòng trọng lực đến dám đi làm một chút trên phạm vi lớn động tác đều cần thời gian nửa năm tràn đầy thanh nén về phần chơi khí giới phần lớn người đều cần một năm tiến độ chậm thậm chí là hai năm thích đứng kỳ gấp ba phòng trọng lực kỳ thật đã thuộc về cơ sở huấn luyện doanh chủ lưu đại bộ phận học sinh cũng là dừng lại ở gấp ba phòng trọng lực giai đoạn này chỉ có số ít siêu cấp võ giả cùng đỉnh cấp võ giả mới có thể tiến nhập bốn lần phòng trọng lực mà gấp năm lần phòng trọng lực người thì càng ít cơ hồ cũng là đỉnh cấp thất đoạn trở lên cao thủ về phần gấp sáu lần phòng trọng lực vậy càng là chỉ có thiên phú dị bẩm hạng người hoặc là chiến thần cấp cao thủ mới có thể đi vào thiên tài chính là thiên tài quả nhiên không giống bình thường a trách không được có thể tiêu diệt toàn bộ hương sân chấn tiếp xuống thời gian phong hổ cơ hồ là không hỏi thế sự trừ bỏ ngẫu nhiên cùng vương huyên bọn họ ăn bữa cơm chính là ở tại trong phòng trọng lực mỗi ngày lặp lại cắn thuốc cùng tại phòng trọng lực rèn luyện ba ngày sau phong hổ đã có thể làm được tại phòng trọng lực không động tình hung dưới sẽ không giảm bất khí huyết đến nơi này cái tiêu chuẩn kỳ thật có thể đã có thể đi bốn lần phòng trọng lực thử một phen bất quá phong hổ hay là tại gấp ba phòng trọng lực lại dừng lại hai ngày thẳng đến biến thành cho dù là điên cuồng rèn luyện thân thể của mình tình h u n dưới vẫn như cũ sẽ không giảm bất khí huyết mới tiến nhập bốn lần phòng trọng lực trước giải trung niên đại thúc nhìn trước mắt muốn đi vào bốn lần phòng trọng lực phong hổ không khỏi im lặng nói tiểu tử ngươi thật muốn tiến vào bốn lần phòng trọng lực sao chỉ có số ít siêu cấp võ giả đỉnh cao vậy cái kia chút đỉnh cấp võ giả mới có thể tiến vào đương nhiên gấp ba phòng trọng lực đối với ta tác dụng đã không lớn phong hổ nghe vậy gật đầu nói ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào công lực tốc độ tiến bộ còn có thể mưu lợi thế nhưng là thân thể này tiến bộ nhất định phải từng bước một tràn đầy mài giũa mới được rất nhiều ngày phú dị bẩm hạng người cũng phải hơn một năm thậm chí hai năm mới có thể tấn thăng trung niên đạo sư khó hiểu nói đơn giản dùng tiền đập phong hổ nói cái gì dùng tiền đập có ý tứ gì cái kia trung niên nhân viên quản lý nói một ngày mười cái tráng cốt đan mười phần cường thân dịch mười cái tạng phủ đan đoán chừng coi như không ta nhanh hẳn là cũng sẽ không chậm đi nơi nào phong hổ nói Cái kia trung niên nhưng lại lập tức kia niên lại i trung nhưng lập một lặng. là liền là Đan dược cái đồ chơi này, gắt như vậy, bỏ được ăn thịt người vốn là không nhiều, liền xem như bỏ được ăn, đồng dạng cũng là 10 ngày, qua ăn một khỏa, mấy ngày ăn gắt đồ được được qua dược cái chơi thịt vậy, bỏ bỏ xem m khỏa, ngày ăn mười ộ thuộc t Thế khỏa h đều về xa xỉ. n n phong g là hổ đây c khoả hơn nữa còn không phải một loại đan dược ba loại đối với thân thể hữu í c h đan dược và dược dịch một lần ăn mười phần còn hàng ngày ăn trung niên nhân viên quản lý không khỏi tính một khoản như vậy ăn ngày k ế chính là sáu cái nhiều ức phong hổ từ tiến vào gấp ba phòng trọng lực đến bây giờ không sai biệt lắm là xem như tám ngày thời gian nói cách khác tám ngày ra hỏa này ăn không sai biệt lắm năm mươi cái ức cái này còn không tính toán hắn mỗi ngày lưu lại tại phòng trọng lực t r ê n lệch thời gian không có bao nhiêu hai mươi tiếng gấp ba phòng trọng lực mỗi ngày tiêu hao chính là sáu nghìn điểm công hiến năm ngày ba vạn lại thêm ba cái ức thực đặc biệt sao xa xỉ tám ngày hơn năm mươi ức đừng nói là siêu cấp v õ giả liền xem như đỉnh cấp võ giả cũng ăn không nổi trừ phi phía sau có một tôn chiến thần cung cấp nếu không ai có thể như vậy bắt đầu tu luyện hoa nhiều tiền như vậy nếu là thực lực còn không thể phi tốc tiến bộ mà nói đó chỉ có thể nói bản thân m ộ ư ơ i cái phế vật hiển nhiên phong hổ không phải đương nhiên kỳ thật hắn tính toán c ó sai phía trước ba ngày phong hổ cũng không có cắn thuốc kỳ thật chân chính cắn thuốc thời gian chỉ có năm ngày hơn nữa cắn thuốc ngày thứ ba hắn thì đến được bên trên bốn lần phòng trọng lực tiêu chuẩn chỉ là hắn nghĩ lại nhiều rèn luyện một chút cho nên mới chậm trễ hai ngày cầm tới thẻ căn cước phong hổ tiến nhập bốn lần phòng trọng lực số một gian phòng bốn lần phòng trọng lực đã không giống hai ba lần phòng trọng lực nhiều như vậy đều có không sai biệt lắm là mười cái gian phòng bốn lần phòng trọng lực chỉ có hai cái gian phòng có thể cung cấp tu luyện mặc dù là như thế cũng trên cơ bản chưa từng xuất hiện t r ê n chúc hiện tượng có thể tiến vào bốn lần phòng trọng lực người mặc dù không ít nhưng là đại đa số đều không có ở đây trong căn cứ phong hổ tiến vào bốn lần phòng trọng lực lập tức đưa tới không ít người chú ý phong hổ hắn làm sao vào được cái nào phong hổ chính là tân sinh hạng nhất phong hổ trước mấy ngày hắn còn một người tiêu diệt hương sân chấn ta đi nếu như ta nhớ không lầm mà nói tân sinh khai giảng đến bây giờ nên vẫn chưa tới mười ngày a hắn liền vọt tới bốn lần phòng trọng lực đến rồi cái này sao có thể cho dù là thiên tài đi nữa người cũng không nên nhanh như vậy tiến vào bốn lần phòng trọng lực a chứ vị học trưởng tốt Ta là phong hổ Phong Hổ miễn cưỡng cùng đám người lên tiếng chào sau đó ngồi ở trong khắp nó ngách tại gấp ba phòng trọng lực ở lâu hai ngày vẫn là chỗ tốt tối thiểu đi vào nơi này không đến nổi ngay cả lời nói đều không nói được nhưng mà phong hổ mới tiến vào bốn lần phòng trọng lực không bao lâu một cái thân ảnh tiểu tiểu từ gấp hai trong phòng trọng lực đi ra trong miệng lẩm bẩm cái gì à uổng phí hết ta mấy ngày được rồi ta không cùng huyên huyên bọn họ cùng nhau ân ta muốn đi vào gấp ba phòng trọng lực không bốn lần phòng trọng lực thử xem cái này gấp hai phòng trọng lực thật sự là không có tính khiêu chiến chương ba trăm sáu mươi lăm cái này càng quái dị tiểu linh nhi đi tới là trung niên nhân viên quản lý nơi đó kế toán đồng thời đưa ra muốn đi vào bốn lần phòng trọng lực một cái vừa tới người mới liền gấp ba phòng trọng lực đều không có thử qua thì đi bốn lần phòng trọng lực cái kia trung niên nhân viên quản lý tự nhiên không có khả năng cho nàng mở cái này quyền hạn vạn nhất tiến vào bốn lần phòng trọng lực trực tiếp tới cái trọng thương thậm chí tử vong đến lúc đó hắn nhưng là phải chịu trách nhiệm người cuối cùng nói hết lời cuối cùng là để cho tiểu linh nhi đi trước gấp ba phòng trọng lực thử xem tiểu linh nhi sau khi đi trung niên nhân viên quản lý vớt một cái trên c h á n mồ hôi lạnh không khỏi tự nhủ hiện tại thế đạo này thay đổi sao làm sao n h ữ n g tiểu t ử này một cái so một cái điên cuồng a phong hổ tên kia không nói trực tiếp lấy tiền ném ra đến làm sao con bé này cũng như vậy cản r ợ a Tiểu i l nhưng Nhi n h không biết sau lưng nhân viên quản lý trong lòng oán nghiệm sau đó tiến nhập gấp ba phòng trọng lực nhưng mà tiến vào gấp ba phòng trọng lực nàng cũng không có cảm nhận được vương h u y ề n cùng l o n g v i vì các nàng nói tới loại kia tế bào xé rách cảm giác được đấy là cái dạng gì nhiều nhất chính là bước đi thời điểm so nguyên bản tốn nhiều điểm sức lực có thể trên đại thể cũng chính là như thế dù sao nàng không có phong hổ hệ thống mang theo không cách nào số liệu hóa thân thể của mình một ít rất nhỏ cải biến cơ hồ là cảm giác không thấy như thế tại gấp ba phòng trọng lực đợi thêm vài phút đồng hồ tiểu linh nhi trực tiếp rời đi mà sau đó đến trung niên nhân viên quản lý trước mặt phàn nàn nói cái gì à, gấp ba phòng trọng lực một chút cảm giác đều không có nhanh cho ta mở bốn lần phòng trọng lực phốc phốc người thật giả trung niên nhân viên quản lý mặt mũi tràn đầy không thể tin được t h ầ n s ắ c bất quá hắn xác thực cũng ở đây trong theo dõi nhìn thấy tiểu linh nhi đi đến gấp ba phòng trọng lực bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu tình huống chỉ là đánh giá một phen liền c a o mày rời đi đương nhiên là thực nhanh lên cho ta mở bốn lần phòng trọng lực tiểu linh nhi khá là không nhịn được nói bốn lần phòng trọng lực tiểu linh nhi cảm giác đều không nhất định đối với mình có bao nhiêu lớn tác dụng thân thể nàng tố chất quá mạnh rất sớm thời điểm liền có thể không sử dụng nội lực tay không đánh chết t r u n g cấp hung thú mà bây giờ tay không đánh chết cao cấp hung thú cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì về phần siêu cấp hung thú nàng nhưng lại còn chưa có thử qua bất quá cảm giác nếu là loại kia rất yếu siêu cấp hung thú vấn đề có lẽ không phải quá lớn nàng hiện tại thân thể đang đứng ở phi tốc phát dục thời kỳ lực lượng tăng trưởng rất nhanh tối thiểu một q u y ề n sung dưới so rất nhiều cao cấp võ giả sử dụng nội lực đều mạnh hơn rất nhiều tốt à bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận à vừa có không đúng lập tức đi ra không thể ở bên trong đợi thời gian quá dài trung niên nhân viên quản lý nói đã biết thiểu linh nhi nói phong hổ ngồi xếp bằng trên mặt đất không có tu lúc u y ệ n thỉnh thoảng n này h h thân thể của mình, í c cái của một tiến n biên độ nhỏ vận động, hắn phát hiện, n h phát loại này, biên độ à biên nhỏ vận động, độ cửa ó thể tăng lớn thân thể của hắn tốc hắn lớn rèn luyện này, Lúc của c độ. phòng cờ cờ ý tờ tt một tiếng bị mở ra một cái thân ảnh tiểu tiểu đi đến lung lay thân thể của mình sau đó tự nhủ ân nơi này cũng không tệ lắm cuối cùng là có chút cảm giác nàng không có cảm giác được cái gì đau đớn nhưng lại toàn thân tựa hồ bò con kiến nhỏ mực dạng hơi n g ứ a chút nhất là ngũ tạng lục phủ đều có từng tia từng tia tê tê dại dại cảm giác nàng liên biết bốn lần phòng trọng lực mặc dù không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương gì nhưng là đối với nàng cường hóa thân thể đúng là có như vậy một vài chỗ tốt a lại tiến đến người mới ha ha không nghĩ tới hôm nay liên tiếp có hai cái người mới tiến vào bốn lần phòng trọng lực tiểu cô nương này tố chất thân thể còn giống như rất không tệ bộ dáng kỳ quái trước kia làm sao chưa thấy qua nàng a ta cũng làm ớ i từ gấp ba phòng trọng lực tăng lên tới bốn lần phòng trọng lực không bao lâu à. ân nàng thật mạnh à cái này bốn lần trọng lực đối với nàng mà nói giống như giá trị không lớn liền xem như tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực sợ là đều miễn cưỡng đúng quy cách thật lợi hại thế nhưng là kỳ quái trước kia làm sao chưa thấy qua nàng à. các ngươi gặp qua sao không biết theo lý mà nói có thể càng mau vào hơn nhập bốn lần phòng trọng lực người chúng ta coi như không biết kêu cái gì cũng có thể lăn lộn cái quen m ặ ta p h o n g trọng lực nhiều như vậy rất nhiều người vì rèn luyện cường độ thân thể đều thường xuyên trà trộn nơi này không biết quen mặt cũng là phải thấy đều chưa thấy qua khả năng thực sự là quá nhỏ trừ phi đám người nghĩ tới đây không khỏi nhìn về phía phong hổ g i a hỏa này cũng là trước kia chưa thấy qua bất quá mọi người nhưng lại đều biết hắn ai bảo hắn đồ toàn bộ hương sân chấn danh khí quá lớn tiểu linh nhi phong hổ nhìn thấy bóng người kia không khỏi s ư ơ n g sở sau đó kinh ngạc lên tiếng a phong hổ ngươi ở nơi này à ta vừa mới đi gấp ba phòng trọng lực không thấy được ngươi còn tưởng rằng ngươi lại gian phòng khác đây không nghĩ tới ngươi tới đến bốn lần phòng trọng lực tiểu linh nhi cười chạy đến phong hổ bên người mấy cái bốn lần phòng trọng lực học trưởng thấy thế khỏe miệng không khỏi co rú n mấy lần phong hổ cùng nàng quả nhiên nhận biết mà bọn họ những người này lại đều chưa thấy qua chẳng lẽ nói tiểu cô nương này cũng là tân sinh sao phong hổ vị tiểu cô nương này là một tên học trưởng dò xét tính hỏi a nàng gọi quách linh linh là bằng hữu ta phong hổ nói bằng hữu của ngươi ta thấy thế nào nàng như vậy lạ mặt ra người học trưởng kia nói ha ha chúng ta cũng là mới vừa gia nhập cơ sở huấn luyện doanh không đủ mười ngày nàng lại không giống ta đây sao rêu r a o các ngươi chưa thấy qua cũng rất bình thường về sau liền đều biết phong hổ cười nói phốc phốc thật đúng là người mới a ta đấy cái thảo tất cả mọi người có loại ngày chó cảm giác làm sao hiện tại người mới đều lợi hại như vậy sao một cái không tính còn phải lại tới một cái cái này thân thể tố chất rèn luyện cùng công lực tiến độ hoàn toàn khác biệt có may mắn ra hỏa được trưởng b ố i q u a n đỉnh khả năng một khi liền có thể đạt tới siêu cấp võ giả thêm chút tu luyện một phen liền có thể tiến vào siêu cấp đ ỉ n h phong thậm chí đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới cũng không kỳ lạ nhưng là thân thể rèn luyện lại là muốn từng bước một tiến hành có đan dược phụ trợ có thể mau một chút không có đan dược phụ trợ rèn luyện mấy năm mới có thể tiến nhập tiếp theo cấp bậc phòng trọng lực cái kia cũng là thường có việc tỉ như bọn họ những cái này tiến vào bốn lần phòng trọng lực người thời gian dài đều ở nơi này ngốc bảy tám năm thời gian ngắn một chút trên cơ bản cũng là rèn luyện thời gian hai ba năm mới tiến vào bốn lần phòng trọng lực thế nhưng là phong hổ cùng cái này quách linh, linh tốc độ quả thực khủng bố d o a người nguyên lai là dạng này các ngươi rèn luyện tốc độ thật là nhanh người học trưởng thời tiến ta, nhanh học không khỏi cười khăn、nói. hán hoa không cách là là vào nơi này, nào người nói, năm gian, nơi cùng người ta, đúng kia á cười mới có cách nào so. phong hổ ta xem ngươi giống như hành động có chút khó khăn a tố chất thân thể còn chờ để cao a tiểu linh nhi đi tới phong hổ bên người tiện tay xốc lên một cái tạ tay trên tay cùng x o á t một côn một dạng tùy ý vung vẩy vài vòng sau đó vứt trên mặt đất nói không có ý nghĩa quá nhẹ lần này không chỉ là những niên trưởng kia im lặng liền xem như phong hồ cũng không biết nên nói cái gì bản thân cắn thuốc đập mười mấy cái ức mới bất quá vừa mới có thể đi vào bốn lần phòng trọng lực thôi thế nhưng là cái này tiểu linh nhi vừa mới t i ế n đến liền có thể cùng chơi đồ chơi một dạng chơi t ạ tay ngươi cứ như vậy lập tức tiến vào bốn lần phòng trọng lực thân thể có cảm giác gì phong hồ hỏi không có gì quá cảm thấy cảm giác ân hơi có chút ngứa đi cái này tính sao tiểu linh nhi suy nghĩ một chút về sau nói hơi ngứa chút vẫn chỉ là hơi phong hổ không khỏi một trận bất lực cho dù là hệ thống cũng không sánh bằng người ta thiên phú dị bẩm à bản thân tiến vào cái này bốn lần phòng trọng lực toàn thân cao thấp liền cùng lưng hơn ngàn cân đồ vật tựa như trên người tế bào càng giống như là có vô số cái t i ể u đao không ngừng cắt đứt đau đớn khó nhịn lấy hắn hiện tại đã tiếp cận bốn vạn lượng máu nếu như không sử dụng kỹ năng tình hô g ư ớ i sợ là chỉ có thể chống nổi hơn một giờ mà thôi thế nhưng là người ta thế mà chỉ là hơi ngứa chút những người khác đã ngại nói lời phong hổ này yêu nghiệt liền yêu nghiệt mọi người giàu gì cũng biết hắn công tích vĩ đại một người bình một cái thôn trấn hơn nữa còn là thực lực rất mạnh loại kia thôn trấn có thực lực này có thể lý giải nhưng là tiểu nha đầu này rốt cuộc là đánh cái nào đụng tới làm sao nghe vào so với phong hổ còn yêu nghiệt hơn đâu căn cứ bọn họ tại hai gấp ba phòng trọng lực kinh nghiệm đến xem chỉ là thân thể hơi ngứa chút mà nói đã coi như là đầy đủ tiến vào cao hơn một cái cấp độ phòng trọng lực tiêu chuẩn nói cách khác tiểu nha đầu này hiện tại hoàn toàn có thể đi gấp năm lần phòng trọng lực l a n lộn gấp năm lần phòng trọng lực siêu cấp võ giả cơ hồ không thể đi lên đỉnh cấp võ giả cũng chỉ có cao cấp nhất một bộ phận có thể đi lên về phần gấp sáu lần phòng trọng lực kia liền càng không cần nói không tiến nhập chiến thần cảnh giới có thể vào càng là cực ít cực ít bất quá đám người không chút nghi ngờ tiểu linh nhi khi tiến vào chiến thần cảnh giới trước kia khẳng định có thể tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực con bé này thực rất yêu nghiệt chương ba trăm sáu mươi sáu ma hóa khởi nguyên có chư huyết sôi trào hiệu quả lại thêm lang hồn p h ụ thể phong hổ tại bốn lần phòng trọng lực đợi tiếp cận ba giờ liền lại cũng không chịu nổi chậm rãi thối lui ra khỏi bốn lần phòng trọng lực mà tiểu linh nhi thì là một mặt xem thường thần s á c nói thẳng phong hổ không được thể chất quá kém phải khuyên vương huyên cùng long vi vi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc khi phong hổ hận không thể đánh chết nàng đương nhiên nếu là ở bên ngoài phong hổ cảm giác mình đánh thắng tiểu nha đầu này hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì nhưng là ở cái này bốn lần phòng trọng lực thật đúng là khó mà nói ai đánh ai k ị c h liệt hoạt động dẫn đến bản thân nhục thân chống đỡ không nổi rất dễ dàng thì sẽ tan vỡ rơi phong hổ ra bốn lần phòng trọng lực tiểu linh nhi cũng đi theo ra khỏi đến dựa theo nàng lời nói chính là bốn lần phòng trọng lực không có cái gì tính kiêu h chiến nàng muốn đi gấp năm lần phòng trọng lực hai người tới trung niên nhân viên quản lý nơi đó phong hổ dự định ký túc xá tính dưỡng một phen thuận tiện lại mua sắm một chút cường thân thối thể đang ăn dược mà tiểu linh nhi thì là lựa chọn đi gấp năm lần phòng trọng lực cái kia trung niên nhân viên quản lý nhìn tiểu linh nhi phảng phất là lại nhìn quái vật hận không thể cắt miếng nhìn xem tiểu nha đầu này rốt cuộc là nhân loại vẫn là yêu thú biến hóa đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi nơi này có thể nói là có thể sưng trên thế giới an toàn nhất địa phương một trong vô luận là yêu thú vẫn là ma đều khó có khả năng tới nơi này đó là thuộc về muốn chết phong hổ vừa mới đến ký túc xá còn không có vào cửa liền thấy một tên võ giả ở trước cửa chờ đợi nhìn thấy phong hổ về sau vội vàng nói cuối cùng là nhìn thấy ngươi phục long đại nhân để cho ta mời ngươi qua một chuyến phục long đại nhân phong hổ nghe vậy xứng sở sau đó gật đầu hắn cũng muốn đi xem nhìn cái này phục long đại nhân thu bản thân làm đồ đệ hơn nữa còn là thứ ba mươi sáu cái ký danh đệ tử đây rốt cuộc là có ý tứ gì hắn không có việc gì thu nhiều đệ tử như vậy làm cái gì hơn nữa còn có bản thân huấn luyện viên thậm chí đ ồ n g học nghe nói mình là phục long đại nhân đệ tử về sau ánh mắt trở nên đều khá là quỷ dị phong hổ xem như lần thứ hai tới nơi này cũng là quen việc dễ làm đẩy cửa đi vào quả nhiên thấy phục long đại nhân như cũ ngồi ở c h ỗ đó bất quá so sánh lần trước lần này phục long đại nhân khí tức thân thiết rồi không ít h i ệ n nhiên đi qua gần đây thời gian mười ngày an dưỡng một phen ngồi đi ngươi nên đã nhìn ra ta bị thương mấy ngày nay đang chữa thương cho nên cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì phục long đại nhân khẽ cười nói cái này không có gì sư phụ ngài thương thế nghiêm trọng k h ông phong hồ hỏi con tốt nghỉ ngơi mấy ngày không hắn đại vấn đề bất quá muốn hoàn toàn khôi phục sợ là còn được chừng nửa năm a phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái nói nửa năm mới có thể chữa khỏi vết thương thế nhìn đến cái này phục long đại nhân thương thế thực không nhẹ nửa năm con mời sư phó bảo trọng thân thể sư phụ ngài là cường đại chiến thần làm sao sẽ thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương đâu phong hổ nói rất nghiêm trọng sao ha ha ta đây còn tính là tốt nghiêm trọng hơn đã chết phục long đại nhân thở dài nói trong hai t r ò n g mắt toát ra một k i a bi ai t h ầ n s á c chết rồi cũng là giống như ngài chiến thần sao các ngươi chẳng lẽ là đi t r i n h phạt cái nào đó danh sơn hoặc là hòa định cái nào đó thử xào huyệt bằng không thì mà nói tại sao có thể có chiến thần v ấ n lạc phong hổ nghe vậy giật mình nói Chiến thần. đối với trước kia phong hổ mà nói đó là cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại cho dù là hiện tại tuy nói không phải xa không thể c h ạ m nhưng là tuyệt đối là t r e o chọc không nổi đại nhân vật đại nhân vật như vậy lại còn nói chết thì chết sao t r i n h phạt danh sơn bình định thử xào huyệt ha ha đều không phải là đám hung thú này tuy nói cũng là địch nhân chúng ta nhưng cũng không phải là hàng đầu đại địch phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái nói cái này còn không phải đại địch cái gì đó mới xem như đại địch phong h ổ hỏi ta xem qua ngươi tài liệu ma hóa người ngươi nên tiếp xúc qua hơn nữa còn đã từng cùng ma hóa người kịch chiến qua phục long đại nhân nói không sai ta đã từng phối hợp quan g quang huấn luyện viên giết chết qua một cái ma hóa người sau đó có mặt khác hai cái ma hóa người muốn giết ta báo thù cho hắn về sau cũng bị ta thiết kế giết chết phong h ổ nói ân nhìn đến ngươi và ma thật là có duyên như thế mà nói ta ngược lại thật ra không cần quá mức ý đối lý phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái nói tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng sư phụ ngài lời này rốt cuộc là có ý tứ gì phong hầu ngẩng đầu hỏi có ý tứ gì ngươi về sau tự nhiên sẽ chậm rãi biết rõ có một số việc cần chờ ngươi trở nên càng thêm cường đại mới có thể nhường ngươi tham dự đương nhiên ta biết một mình ngươi đổ diệt hương sân c h ấ n từ trên thực lực mà nói kỳ thật đã vượt qua không ít đỉnh tiêm võ giả cho nên có nhiều thứ nhưng lại cũng có thể nói cho ngươi phục long đại nhân nói là có liên quan ma hóa người bí mật sao phong hồ hỏi không sai chính là ma hóa người ma hóa người nói là người kỳ thật chỉ có thể nói bọn họ đã từng là người ma hóa về sau liền không còn là người mà là n g ư ờ i ma bất quá mọi người trên thói quen vẫn là xưng hô bọn họ là ma hóa người phục long đại nhân nói bọn họ là làm sao bị ma hóa ta nghe quang quang huấn luyện viên nói qua một chút nói trước kia ma hóa người kỳ thật thực lực cũng không có mạnh như vậy phong hồ nói ân ma hóa người cụ thể nơi phát ra về sau ngươi sẽ từ từ biết rõ bọn họ nguyên bổn cũng là người nhưng là bị ma cho đồng hóa cho nên mới biến thành ma hóa người mà ma, ma là chúng ta nhân loại địch nhân lớn nhất đem so sánh với hung thú ma đối với chúng ta uy hiếp càng lớn bởi vì hung thú uy hiếp là bày ở trước mắt mà ma có một bộ phận giấu ở nhân loại quần thể bên trong thậm chí có hướng một ngày có lẽ nhân loại sẽ cùng hung thú dắt tay cộng đồng đối kháng ma cũng khó nói sơ kỳ ma hóa người thực lực sở dĩ không mạnh chủ yếu là bởi vì đại thai biến sơ kỳ võ giả số lượng quá ít cao thủ liền càng thêm thưa thớt ma muốn hấp dẫn võ giả đầu nhập bọn họ trận danh o chủ trì bọn họ chủ trì ma hóa nghi thức bị đồng hóa người công lực càng cao đồng hóa về sau thực lực lại càng mạnh theo ta được biết ma hóa nghi thức hao phí khá lớn những cái kia ma cũng không phải tất cả mọi người sẽ đi ma hóa bọn họ cũng sẽ chọn lựa người thích hợp trước kia võ giả không nhiều rất nhiều trung cấp võ giả cao cấp võ giả đều có dạng này cơ hội được chọn chúng nhưng là theo đại thai biến thời đại tiến đến nhân loại võ giả số lượng càng ngày càng nhiều sinh ra cao thủ cũng càng ngày càng nhiều tình huống dưới m à muốn đồng hóa đối tượng cũng càng ngày càng bắt bẻ gần nhất mười năm qua cơ hồ đã không nhìn thấy có cao cấp võ giả bị đồng hóa trên cơ bản cũng là siêu cấp võ giả thậm chí là đỉnh cấp võ giả phục long đại nhân nói bọn họ tại sao phải lựa chọn ma hóa chẳng lẽ nói ma hóa đối bọn hắn có cái gì rất lớn lực hấp dẫn phải biết ma hóa về sau đã không tính là loài người phong h ổ nói có ít người có thể là bị lừa có ít người có thể là bị cưỡng chế ma hóa bất quá dạng này đều rất ít ở tại bọn hắn chống lại ma hóa tình hung dưới đại đa số cũng là bị dụ hoặc phục long đại nhân nói dụ hoặc ma năng xuất ra thứ gì đến dụ hoặc công pháp đan dược phong h ổ nghe vậy trần trờ nói thực lực ma hóa về sau đối với thực lực tăng lên hết sức rõ ràng nói như vậy tăng lên một cái cấp bậc không là vấn đề tỉ như ngươi nhìn thấy mấy cái kia ma hóa người không có ma hóa trước đó cũng đều là siêu cấp võ giả thực lực một khi ma hóa về sau thực lực trực tiếp liền có thể đạt đến đỉnh điểm võ giả thậm chí phổ thông đỉnh tiêm võ giả cũng không là đối thủ đương nhiên đồng rạng bọn họ cũng sẽ ban cho công pháp cao cấp đan dược v v tăng tốc ma hóa người tu luyện tốc độ phục long đại nhân nói thực lực tăng lên một cái cấp bậc phong hồ nghe vậy xứng sở sau đó nhớ tới bản thân gặp được mấy cái kia ma hóa người tại không có ma hóa trước đó thực lực xác thực đều rất đồng dạng một khi ma hóa về sau thực lực tiêu thăng cái kia đỉnh cấp võ giả nếu là ma hóa về sau chẳng lẽ có thể đạt tới chiến thần cảnh giới phong hồ hỏi lần nữa trách không được những tên kia ngăn không được dụ hoặc nếu là một chút biết rõ tiến bộ vô vọng võ giả có một cái cơ hội như vậy sợ là rất nhiều người t h ự chương ba trăm sáu mươi bảy không đến chiến thần chỉ là phá hôi bọn họ không tính là chân chính chiến thần chỉ có thể nói là ngụy chiến thần đi chân chính chiến thần thể nội có được tiên thiên chân khí có thể lợi dụng chân khí nhảy vọt lướt đi trọng yếu nhất là sinh mệnh cấp độ thoát biến nếu như không bị người giết chết mà nói hoặc là nhận cái gì vô cùng nghiêm trọng bị thương sống hai trăm tuổi cũng là chuyện nhỏ nhưng là ma hóa người không được có lẽ bọn họ ma hóa qua đi tại lực lượng phương diện tốc độ khả năng đạt đến một ít tiêu chuẩn nhưng là phương diện khác đều k é m xa thân pháp cảnh giới các loại phục long đại nhân vật khẽ gật đầu một cái nói đạt tới chiến thần lực lượng và tốc độ cho dù là không có chiến thần cảnh giới nhưng là treo lên đánh đỉnh cấp võ giả sợ cũng không là vấn đề a phong hổ im lặng nói cái này cũng là không nhất định không nên xem thường nhân loại cũng không phải chỉ có một mình ngươi có át chủ bài có kỳ ngộ rất nhiều người đều có nhân loại lợi hại nhất một nhóm kia đỉnh cấp võ giả cũng có thể cùng những cái này ngụy chiến thần tranh phong thậm chí có đỉnh cấp võ giả có độc lập giết chết thú vương kinh lịch phục long đại nhân lắc đầu nói đỉnh cấp võ giả độc lập giết chết thú vương thật là lợi hại phong hổ nghe vậy kinh ngạc nói không nói người khác sợ là chờ hắn về sau muốn đột phá đến chiến thần cảnh giới hệ thống cũng sẽ ban bố cho hắn giết chết thú vương nhiệm vụ tất nhiên hắn có khả năng làm đến như vậy người khác tự nhiên cũng có khả năng vĩnh viễn không thể xem thường nhân loại tiềm lực lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hậu thiên võ giả thôi không thể đạt tới tiên thiên cũng chính là chiến thần cảnh giới tại đại chiến bên trong cũng chỉ là phá o hôi thôi phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái có chút chiến tranh cho dù là chiến thần đều sẽ thành t ố t chết đi thật giống như hắn mạnh vừa mới kinh lịch cái kia một trận đại chiến chỉ là chiến thần liền chết hơn mấy chục còn lại đỉnh cấp võ giả siêu cấp võ giả càng là không biết có bao nhiêu phá o hôi phong hầu nghe vậy khoe miệng co quắp giật mình cái này hình dung cũng quá khoa chướng a không đến chiến thần cảnh giới chính là phá o hôi sao làm sao ngươi không tin nếu là ta nói cho ngươi ta đây một thân thương thế nơi phát ra trận đại chiến kia bên trong chết rồi mười mấy cái chiến thần đỉnh tiêm võ giả quá ngàn siêu cấp võ giả hơn vạn ngươi sẽ còn cho là ta nói chuyện có vấn đề sao phục long đại nhân hỏi cái này sư phụ ngài không phải là đang nói đ ù a chứ quá ngàn đỉnh cấp võ giả hơn vạn siêu cấp võ giả thậm chí còn có mười mấy cái chiến thần dạng này thực lực toàn bộ trung nguyên căn cứ khu có thể cầm ra được sao đỉnh cấp võ giả cùng siêu cấp võ giả còn dễ nói những cái kia võ q u ò n a điểm tiếp ta quân đội cao thủ căn cứ khu cao thủ thế gia hảo phú c h ờ đã g ó t một g ó t đoan chừng không phải là cái gì vấn đề nhưng là mười mấy cái chiến thần toàn bộ trung nguyên căn cứ khu có mười mấy cái chiến thần sao sợ là chưa hẳn tối thiểu phong hồ biết rõ cũng liền như vậy mười mấy người mà thôi liền xem như có bản thân không biết sợ là cũng sẽ không quá nhiều nhiều lắm là tăng gấp đôi hơn ba mươi tên chiến thần tại phong hồ nhìn đến đã là đánh giá cao trung nguyên căn cứ khu nói cách khác sư phụ mình kinh lịch trận đại chiến này trực tiếp liền đem toàn bộ trung nguyên căn cứ khu cao thủ cho tiêu hao sạch sẽ hơn nữa chỉ là đã chết thì có nhiều người như vậy như vậy tăng thêm không chết đâu khai chiến trước đó đến cùng hội tụ bao nhiêu cao thủ ta không có đùa d ơ n với ngươi phúc long đại nhân nghiêm mặt nói cái này đây là thật vậy các ngươi đối thủ là ai bọn họ chết rồi bao nhiêu người phong hồ hỏi phong hồ vô ý thức cho rằng khả năng này là hoa hạ cùng cái nào đó quốc gia ở giữa đấu tranh thế là phong hổ trong đầu cấp tốc hiện lên hoa hạ địa hình chung quanh bức tranh có vẻ như có năng lực xuất r a khủng bố như thế đội hình sợ là cũng chỉ có nước nga hoặc là nước láng giềng a tam rồi a về phần quốc gia khác sợ là không bỏ ra nổi như thế đội hình đến tỷ như hoa hạ vùng phía nam những cái kia nhật bản liền quốc gia cũng bị mất trực tiếp s á t nhập thành căn cứ khu nhưng lại hoa hạ phía đông có cái quốc gia thực lực không yếu từ bốn cái lớn đ ả o tạo thành quốc đô ở căn cứ thành phố thành lập mới bắt đầu đã từng ly biệt ở nơi này bốn cái trên hòn đảo lớn thành lập bốn cái căn cứ khu bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại có ba cái trong đó một cái căn cứ khu đã bị công phá quốc gia kia mặc dù cũng rất mạnh có thể coi là có thể xuất r a như thế đội hình đến nhưng là tại sao phải đánh cần biết bởi vì hung thu tồn tại nhân loại đã sớm dắt tay thành lập toàn cầu đồng minh vốn là hơn một trăm cái căn cứ khu đồng minh bất quá bây giờ cũng chỉ có tám mươi sáu cái bọn họ đương nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi gì đã chết nhân số tối thiểu là chúng ta hơn gấp mười lần phục long đại nhân ngạo nghệ nói gấp mười lần phong h ổ nghe vậy xứng sở đó là muốn chết rơi bao nhiêu người đương nhiên chúng ta không chỉ là có cao thủ còn có vũ khí hiện đại hỗ trợ tác chiến có thể mặc dù là như thế vẫn là chết tổn thương nhiều như vậy võ giả phục long đại nhân thổn thức nói sư phụ chúng ta có vũ khí bọn họ lại không có sao phong h ổ hỏi đương nhiên không có những người kia nếu là lại có vũ khí hiện đại mà nói chúng ta sợ là đã sớm không kiên trì nổi phục long đại nhân cười khổ nói vũ khí hiện đại thế nhưng là chống đối đối phương một lớn át chủ bài chỉ tiếc vũ khí hạt nhân không thể dùng hoặc giả nói là không dám dùng trước đó sử dụng vũ khí hạt nhân nổ cái kia mười hai cái thất thải cái phếu tạo thành hậu quả còn rõ mồn một, một đang nhìn nếu không có nổ cái kia mười hai cái thất thải cái phếu kết quả đem những này cái phếu diện tích làm lớn ra hơn trăm lần có thừa sợ là nhân loại cũng không cần tiến vào cái gì căn cứ khu thời đại ngược lại có thể lợi dụng cái kia không ngừng chạy trốn đi ra hung thú đến rèn luyện nhân loại võ giả dùng đạn hạt nhân đi nổ cái kia m ộ ư ơ i hai cái thất thải cái phế ước tuyệt đối là trong lịch sử nhân loại to lớn nhất một lần nét bút hỏng cũng là tạo thành đại thai biến thời đại trực tiếp nhất dây dẫn nổ nổ cái kia m ộ ư ơ i hai cái thất thải cái phế ước đều tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả như vậy ai còn dám lại đề nghị đi dùng đạn hạt nhân nổ mấy cái kia ma quật vạn nhất lại đem cái k i a ma quật đường qua lại nổ tung gấp trăm lần lớn nhỏ sợ là nhân loại diệt vong cũng không xa sư phụ ngay càng nói ta càng hồ đồ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a chúng ta có vũ khí đối phương không có chẳng lẽ chúng ta không phải đang cùng nước nga hoặc là nước láng giềng a tam tại đánh phong hồ im lặng nói dĩ nhiên không phải tất cả nhân loại cũng là đứng ở mặt trận thống nhất phía trên hiện tại trong chúng ta lo hỏa ngoại s â m vô luận là cái nào xử lý không tốt đều sẽ trực tiếp dẫn đến nhân loại diệt vong giữa chúng ta làm sao có thể vẫn tồn tại nội chiến p h ụ c long đại nhân trực tiếp lắc đầu nói vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đối thủ rốt cuộc là ai chẳng lẽ là ma phong h ổ nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn đột nhiên nghĩ đến sư phụ nói qua nhân loại địch nhân lớn nhất không phải hung thú là ma ân là ma cụ thể nói thế nào từ khi cái kia m ộ ư ơ i hai cái cái phêu xuất hiện về sau Thiên địa đại ị a đ biến, nguyên bản địa cầu bên nguyên cầu địa thai r ê n n l i khí khô cạn, tu luyện khó khăn, phêu cạn, luyện tu bởi vì cái vì như mặc đó đi cái thực lực cũng căn gian phêu không nhỏ, hơn hung thú nữa rất biến n không tính mạnh.、Đại、thai biến thời đại trước đó nhân loại võ giả mặc dù chỉ là số ít nhưng là ứng đôi đám hung thú này hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề có thể theo thời gian s ó i mòn có chút tiểu quốc phiền muộn không thôi trong hiện thực nhân loại bình thường tiến g oán h ờ n khắp nơi một chút hung thú chạy đến trong thôn động một tí đồ thôn cũng là thường có việc cho đương chính giả mang đến áp lực rất lớn nhân dân bức thiết yêu cầu chính phủ giải quyết hết cái này mười hai cái cái phê ớ c những cái này cái phê ớ c xuất hiện vị trí cũng kỳ quái mặc dù trải rộng nhân loại mấy cái đại lục nhưng là trên cơ bản đều tồn tại người ở thưa thất địa phương thế là có người đề nghị dùng đạn hạt nhân nổ cái phê ớ c kết quả chiếm được đại đa số người tương ứng dù sao cái phêu xuất hiện địa phương cũng không phải cái gì thị khu phồn hoa nổ cũng không tổn thất bao lớn thật không nghĩ cái này nổ về sau mười hai cái phêu chẳng những không có biến mất ngược lại đột nhiên làm lớn ra nhiều gấp trăm lần vô số hung t h ú tràn vào địa cầu lấy trước kia chút thế lực mạnh hình thể tiến nhanh không đến lần này cũng tiến vào thế là đại thai biến thời đại đến, đến rồi đại thai biến thời đại vừa mới bắt đầu mấy năm cũng không có nhìn thấy ma hóa bong dáng qua mấy năm về sau c ó một cái võ giả võ c ù n g người t r a n h đấu, đ ộ t nhiên ma hóa, thực ma lực t ă n lên g m ộ t c á i giết giả, cấp bậc, c rất võ giả, rốt võ u m a hóa n g ư ờ i chính tám h nhập nhân ứ c cao tiến tầng loại n h ắ t Trường 368, đối ma tác chiến cái k i a ma hóa người rốt cuộc là từ đâu tới đây phong hổ hỏi nói lên cái này ngươi biết nhiều tầng không gian khái niệm sao phục long đại nhân hỏi nhiều tầng không gian phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở đó là đồ chơi gì đã từng có nhà khoa học chia cấp chúng cũng nhà phòng đoán qua, không gian là chia rất nhiều cấp độ. Chúng ta nơi này, cũng không khoa phải là là qua, ta độ, rất một cái khác không gian sinh vật người ngoài hành tinh phong hổ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh nói người ngoài hành tinh xâm lấn phong hồ tại chán trường trong đoạn thời gian đó nhưng lại nhìn không ít tiểu thuyết nhất là đại thai biến thời đại về sau rất nhiều não đại động mở tắc giả đều làm ra đủ loại giả thiết có người nói cái kêu mười hai cái cái phế ư kỳ thật chính là người ngoài hành tinh mở ra không gian thông đạo ân cũng có thể nói như vậy trên thực tế mười hai cái cái phế ư cũng là một loại lỗ sâu cũng liên thông mặt khác không gian chỉ bất quá trong cái không gian này giống như hung thú rất nhiều một mực tại hướng về địa cầu nơi này chạy phục long đại nhân nói cái kia có người đi qua thất thải cái phếu liên thông cái không gian kia sao phong hồ hỏi có phục long đại nhân nói thật có nơi đó là bộ dáng gì phong hồ vội v à n g hỏi quả nhiên là chiến thần biết do đồ vật chính là so quan g quang huấn luyện viên nhiều hơn rất nhiều a nơi đó cung địa cầu cũng kém không nhiều nghe nói cũng có nhân loại bất quá trình độ văn minh khá thấp hoặc giả nói là cùng chúng ta người địa cầu con đường phát triển khác biệt bọn họ càng thêm có khuynh hướng bản thân tiến hóa mà cũng không phải là tiến bộ khoa học kỹ thuật nơi đó hung thu rất nhiều bọn họ hoàn cảnh sinh tồn cũng rất gian nan lại nhiều tin tức ta liền không biết dù sao ta cũng không đi qua phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái nói nói như vậy chúng ta có khả năng chinh phục cái không gian kia phong h ổ nghe vậy hai mắt sáng lên nói một cái hoàn toàn mới không gian bên trong có nhân loại đại biểu có thể ở lại đây quả thực là nhân loại thế giới thứ hai a chinh phục ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều quá nhân loại có thể xem qua trước cửa này cũng không tệ rồi hiện tại địa cầu bên trên khắp nơi đều là hung thú chúng ta liền đám hung thú này cũng biết lý không hết đây còn chinh phục người ta địa bàn ngươi nghĩ gì đây phục long đại nhân im lặng nói xác thực giống như phong hổ dạng này cách nghĩ người có không ít nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ nhân loại thực lực không đủ a hoặc có lẽ là kém xa nếu không phải địa cầu bên trên đám hung thú này từng người tự chiến lẫn nhau không lệ thuộc mà nói nhân loại sợ là sớm đã bị diệt tuyệt còn nghĩ chiếm cứ người ta không gian mà bây giờ không chỉ là hung thú ma uy hiếp càng lớn thậm chí có bi quan người chủ nghĩa cho rằng nhân loại nên tập trung t i n h lực dọn dẹp ra một cái cái phếo đường qua lại sau đó di chuyển tiến vào không gian mới đem địa cầu lưu cho hung thú cùng những cái kia ma để bọn hắn b ạ n thân tranh nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ ai sẽ vứt bỏ bản thân cố thổ hiện tại nhân loại gần chục tỷ muốn toàn bộ di chuyển không khác người si nói ngộng đến lúc đó sợ l à c ũ n g chỉ có thể rời khỏi bộ phận tinh anh đại bộ phận nhân loại đều muốn bị nhét vào địa cầu bên trên chờ chết hơn nữa nhân loại thế cục tạm thời còn chịu đựng được còn chưa tới không phải đi không thể cấp độ cho nên chủ trương đào tàu người chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ Tốt ra, cái kia ma、đâu? Ma bên kia không gian, sao? cái có người đi hỏi, không đâu? bên Phong hổ vào đương nhiên cũng có trước mắt mà trên địa cầu tổng cộng có bốn cái đường qua lại một cái tại nước mỹ phụ cận lấy nước mỹ cầm đầu cường giả đàng trông n o n một cái âu châu từ âu châu các quốc gia tăng thêm không phải châu cường giả chăm sóc còn có một cái ở chính giữa đông địa khu từ a tam cao thủ cùng bên trong đông cao thủ chăm sóc cái cuối cùng tại hoa hạ cùng nước nga chỗ giao giới bằng vào ta hoa hạ làm chủ nước nga hàn quốc e dơ quốc cùng đông nam á các quốc gia v v tổng cộng cộng đồng p h o n g hộ đã từng có cường giả xông vào ma quật tiến nhập vùng không gian kia thế nhưng là chưa từng có quá lâu liền nơi đó hoàn cảnh so với địa cầu dạng muốn ác liệt một chút bất quá miễn cưỡng cũng có thể người ở bất quá người bình thường rất khó tối thiểu nhất cũng phải là sơ cấp võ giả mới được phục long đại nhân nói như vậy nói cách khác nếu là chúng ta nhân loại có thể chiến thắng ma cùng hung thú mà nói chẳng lẽ có thể lại chiếm cứ hai đại không gian tăng cường rất nhiều chúng ta nhân loại địa bàn phong hổ hai mắt sáng lên nói địa cầu mặc dù không nhỏ nhưng là nói lớn cũng không tính là quá lớn hơn nữa 70% cũng là nước chỉ có 30% lục địa nghiêm trọng chế ước nhân loại phát triển nếu là có thể chinh phục hai cái này không gian sợ là nhân loại liền có thể dẫn tới một lần bạo tạc thức phát triển ta nói tiểu từ ngươi có thể hay không có chút nặng điểm hung thu thực lực không phải chúng ta có thể chống lại cũng may hung thú trí tuệ có hạn nhân loại còn có thể căn cứ khu bên trong sinh tồn nhưng là ma không giống nhau ma cùng nhân loại một dạng tất cả đều là sinh vật có trí khôn hơn nữa căn cứ nhiều năm như vậy chúng ta đối với bọn họ biết rồi bọn họ cũng có bản thân văn minh hình thức cùng loại có chúng ta thời đại phong kiến có quốc gia có hoàng triều có thần miếu các loại chúng ta địa cầu bên trên tứ đại cửa vào đối ứng chính là bọn họ không gian bên trong bốn cái cường đại nhất hoàng triều bọn họ đang tập trung cả nước lực lượng thậm chí còn bao quát nước phụ thuộc cùng thần miếu thế lực chính là muốn chiếm lĩnh chúng ta địa cầu hơn nữa bọn họ tiên quân cũng sớm đã tại thần không biết quỷ không hay bên trong tiến nhập nhân loại chúng ta xã hội thậm chí sắp nhập vào chúng ta ma hóa người chính là bọn họ trên địa cầu bồi dưỡng nhãn tuyến cùng thế lực tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta đâm đao phục long đại nhân nói sự do người làm từ đại thai biến thời đại đến bây giờ hơn ba mươi năm nhân loại võ giả số lượng so trước kia không biết nhiều gấp bao nhiêu lần chỉ cần có thể chậm rãi kiên trì nổi nhân loại chúng ta cao thủ số lượng càng ngày sẽ càng nhiều phản công cũng không phải không có khả năng phong h ổ đạo ha ha thật là trí khí rất nhiều chiến thần trước khi chết to lớn nhất tiếc nuối thì là không thể đủ bình định ma quật bình định hung t h ú phục long đại nhân thở dài nói đại trượng phu làm như thế phong h ổ trịnh trọng nói trước kia hắn chỉ biết là nhân loại địch nhân là hung t h ú lại không nghĩ càng lớn nguy cơ nhưng thật ra là đến từ ma ma nhân loại còn có cái kia sao một đám yên lặng bỏ ra thậm chí tử vong đều không bị người biết do anh hùng vô danh trong lúc này không chỉ là những cái kia siêu cấp v õ giả đỉnh cấp v õ giả thậm chí còn bao quát chiến thần sư phụ một trận chiến này chết rồi mười mấy cái chiến thần hơn ngàn tên đỉnh cấp v õ giả hơn vạn siêu cấp v õ giả trong đó sợ là có t r ư ờ n g phân nửa đều là tới từ ta hoa hạ a cái kêu ma quật tuy nói xây dựng ở hoa hạ cùng nước nga chỗ giao giới nước nga cũng là một cái rất cường đại quốc gia nhưng là bọn họ trọng tâm dù sao vẫn là tại âu châu phía bên kia nơi này chỉ có thể nói là thuận tiện s à i bờ gì à người ở thưa tớt h nước nga chỉ có mấy cái căn cứ khu cũng là xây dựng ở tây bộ nơi này có thể điều động một số võ giả tới cũng không tệ rồi ha ha đây cũng là ta tìm ngươi đến mục tiêu hiện tại nhân loại võ giả kỳ thật có thể bị chia làm hai cái bộ phận một cái là đối với hung thú tác chiến võ giả một cái đối với ma tác chiến võ giả đối với hung thú tác chiến võ giả không nói đối với ma tác chiến siêu cấp phía dưới võ giả đi tác dụng không lớn thấp nhất cũng phải là siêu cấp võ giả siêu cấp phía dưới người lưu tại căn cư khu chậm rãi mượn nhờ hung thú lực lượng để mà tôi luyện bản thân hiện tại ta muốn hỏi ngươi ngươi nghĩ trở thành đối với ma tác chiến võ giả sao mặc dù ta thu ngươi làm đệ tử nhưng là cũng sẽ không ép ngươi nói với ngươi nhiều như vậy chỉ là muốn nhường ngươi minh bạch cái thế giới này nhưng thật ra là từ cường giả thủ hộ đương nhiên trở thành đối với ma tác chiến võ giả chỗ tốt cũng có rất nhiều tối thiểu nhất rất nhiều công pháp bí kỹ các loại tỷ như cựu trọng thiên địa cấp công pháp thậm chương í phí thiên thể thu pháp, hoạch miễn công cấp có đều đ ợ c Phục l ba trăm sáu mươi chín chiến thần t ă n g cảnh sư phụ ta nguyện ý trở thành đối với ma tác chiến võ giả phong h ổ hít sâu một hơi nói người sống một đời cỏ cây một đời cũng không thể trắng ở cái này thế gian đi một lần phong hổ không phải là cái gì kẻ bà phải cũng không phải cái gì chúa cứu thế nhưng là không phải là không có danh giới cuối cùng người từ phục long đại nhân trong miêu tả phong hổ biết đại khái trước mắt nhân loại chỗ đứng trước khốn cảnh không chỉ là đến từ bên người hung thú còn có ma mặc dù bây giờ nhìn đến ma ở tại không gian đối với nhân loại chỉ có bốn cái cửa vào mà hung thú có mười hai cái hơn nữa trên thực lực đến xem tựa hồ hung thú cũng càng vì cường đại nhưng kỳ thật không phải cương đại hung t h ú từng người tự chiến cùng nhân loại căn cứ khu tạo thành một loại nào đó cân bằng nếu không có chuyện ngoài ý muốn tình huống bọn họ sẽ không liên hợp lại hủy diệt nhân loại thú dù sao vẫn là thú cho dù là hung thú trí tuệ cũng rất có hạn ma ma nếu là xâm lấn tới địa cầu sợ là cái thứ nhất muốn làm chính là hủy diệt nhân loại ân rất tốt ngươi không để cho ta thất vọng đối với ma tác chiến võ giả mặc dù rất nguy hiểm nhưng là nguy hiểm và kỳ nộ cùng tồn tại quốc gia đối với chúng ta ủng hộ cường độ cũng rất lớn rất nhiều thứ cũng là miễn phí cung cấp phục long đại nhân nghe vậy trên mặt toát ra mỉm cười kỳ thật phục long đại nhân bản thân liền là đối với ma tác chiến võ giả thành viên phong hổ tất nhiên bái hắn làm thầy tự nhiên là tiến nhập hệ này võ giả bên trong những cái này hỏi thăm kỳ thật cũng chỉ là theo thường lệ mà thôi sư phụ ngài nói ta là ngài thứ ba mươi sáu mấy tên đệ tử như vậy phía trước ba mươi lăm vị cũng đều là đối ma tác chiến võ giả sao phong hồ hỏi ân ngươi bây giờ vẫn chỉ là siêu cấp võ giả cho nên ta chỉ có thể thu ngươi là ký danh đệ tử chờ ngươi tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới mới có thể trở thành ta đệ tử chính thức nếu là muốn trở thành ta thân truyền đệ tử kế thừa ta y bát như vậy thì cần ngươi đạt tới chiến thần cảnh giới mới được phục long đại nhân nói chiến thần cảnh giới mới có thể trở thành thân truyền đệ tử sư phụ cái kia ta rốt cuộc có bao nhiêu người sư h i n h sư tỷ a phong hồ cười khổ nói nhìn đến bản thân vị sư phụ này mặc dù thu đệ tử rất nhiều nhưng là đối với đệ tử yêu cầu cũng rất cao lúc trước hắn sở di đối với ta như vậy sợ là đã có muốn thu ta làm đồ đệ ý nghĩa có lẽ không chỉ là ta còn có cái khác một chút sư huynh sư tỷ cũng là sư phụ tại các đại căn cứ khu bên trong khám phá ra thiên tài i người, người, người, người, người. Đại Tăng thêm tổng thu tử tử thức thân truyền tử cộng danh chính Long、đại、Nhân Ngạo Nghệ n Phục sư vị đồ đệ đệ đệ đệ ký ó t h â nói truyền tử người. n đệ cách khác phục long đại nhân bồi dưỡng được năm tên chiến thần có này thành tích xác thực đầy đủ hắn kiêu ngạo bất quá đang nói xong lời này về sau phục long đại nhân ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống nói ba mươi sáu cái k ỳ danh đệ tử bên trong bây giờ chỉ còn lại có hai mươi ba người hai mươi bảy tên chính thức đệ tử cũng chỉ có mười chín người năm tên thân truyền đệ tử trước mắt còn thừa lại ba người tổng cộng bốn mươi lăm người trong đó có một tên thân truyền đệ tử chính là chết ở trước đó cái kia một trận đại chiến bên trong phong hổ nghe vậy không khỏi tính toán một lần sáu mươi tám cái đệ tử còn lại bốn mươi lăm cái dựa theo tỷ lệ đến xem không sai biệt lắm không thấy một phần ba những người này có thể mỗi cái đều là thiên tài cũng là siêu cấp trở lên võ giả thậm chí còn bao quát hai tên chiến thần đối với ma tác chiến tính nguy hiểm thực sự là so đối với hung thú tác chiến phải lớn nhiều người đáng sợ phục long đại nhân nhìn xem phong hổ không nói lời nào không khỏi hỏi không không phải sợ mà là tại nghĩ vì sao ma tồn tại sẽ trở thành bí mật đừng nói là phổ thông bình dân ngay cả rất nhiều võ giả đều không biết phong hồ nói sợ làm cho càng lớn khủng hoảng cũng sợ bị người h ư u tâm lợi dụng tạo thành càng lớn hỗn loạn thượng tầng có thượng tầng cân nhắc rất nhiều chuyện liên lụy lợi ích cũng quá nhiều không có cách nào cơ đua cả nắm cho dù là sư phó ngươi ta hiện tại cũng không phải ở vào nhân loại tầng cao nhất có nhiều thứ chỉ có thể tự đi làm cho dù là không hiểu cũng muốn đi làm phục long đại nhân khẽ thở dài dân chúng hiểu rõ tình hình quyền biết có tác dụng sao ngược lại sẽ khiến càng lớn khủng hoảng thậm chí để cho nguyên bản đã thành lập được hệ thống căn cứ khu lần thứ hai lâm vào trong hỗn loạn t e r u i en n e t mà bây giờ nhân loại sách lược chính là lợi dụng hung thú rèn luyện võ giả chọn hắn tinh anh cùng ma tác chiến sư phụ chiến thần cảnh giới còn phân đẳng cấp sao phong hồ hỏi có quan hệ chiến thần võ giả phía dưới sự tình phong h ổ nhưng lại biết rõ không ít hơn nữa bất kể là trường học vẫn là cơ sở huấn luyện doanh trên w e b s i t e đều có từng cái cảnh giới cặn kẽ giới thiệu nhưng là chiến thần trở l ê n tồn tại biết rõ liền c ự c ít đương nhiên trên đại thể chiến thần cảnh giới có thể chia làm ba cái cấp bậc từng cái cấp bậc ở giữa thực lực sai biệt rất lớn thậm chí có thời điểm có thể làm đến miểu sát phục long đại nhân nói vậy cụ thể là như thế nào phân chia phong hồ hỏi một cái cấp bậc xem như phổ thông chiến thần đi rất nhiều chiến thần đều ở vào cảnh giới này đương nhiên cho dù là cùng một cái cấp bậc chiến thần nó thực lực cũng có khá lớn t r ê n l ệ n h bởi vì mới vào chiến thần nội lực hóa làm chân khí c ẩ n chậm rãi tu luyện gia tăng chân khí số lượng cùng chất lượng cuối cùng đạt tới chân khí viên mãn xem như tiến vào cái thứ hai cấp bậc cái thứ hai cấp bậc xem như đỉnh tiêm chiến thần cấp độ này chiến thần số lượng liền thiếu đi rất nhiều bình thường mười cái phổ thông chiến thần bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái mà đạt tới thứ hai cấp bậc chiến thần nghĩ muốn đạt đến cái thứ ba cấp bậc nhất định phải tiến hành trên tinh thần p h á t biến mà cái thứ ba cấp bậc chiến thần cũng được xưng chi là tử khí chiến thần cảnh giới này chiến thần liền càng thêm thưa thớt cũng chỉ có đạt tới tử khí cảnh chiến thần mới có năng lực chế pháp khí loại hình đồ vật cho nên cái này chiến thần là không bao giờ thiếu tiền tiêu pháp khí quý giá n g ư ờ i nên biết rồi phục long đại nhân nói như vậy trên cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại kỳ thật cũng chính là từ khí cảnh chiến thần phong hồ hỏi không ở tại bên trên còn có càng mạnh tồn tại bất quá cái kia đã đã vượt ra chiến thần cảnh giới mà ta nhân loại bên trong cũng chính bởi vì có dạng này tồn tại mới có thể đối kháng hung thú đối kháng ma nếu không mà nói sớm đã bị diệt tộc phục long đại nhân nói quả nhiên quả nhiên có càng mạnh tồn tại phong hồ nghĩ tới quang quang huấn luyện viên đã từng đối với mình nhắc lên yêu sư phụ trong nhân loại có siêu thoát chiến thần tồn tại giữ như vậy thú đâu có phải hay không cũng có phong hồ hỏi đó là tự nhiên h u n g thú bên trong cũng có siêu thoát thú vương tồn tại bất quá lúc kia bọn họ đã không thể được xưng là thú vương mà là xưng hô nó là yêu phục long đại nhân nói yêu yêu quái phong hồ nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói người có thể hiểu như vậy bởi vì yêu đúng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại h u n g thú hình thể cũng là cố định cho dù là thú vương cũng không ngoại lệ nhưng là yêu không giống nhau yêu có thể lớn có thể nhỏ thậm chí có thể biến hóa biến thành nhân loại cùng thần ma dị trí trong tiểu thuyết ghi chép như thế cho nên chúng ta không xưng hô bọ họ là thú mà là yêu phục long đại nhân nói cái gì có thể biến thành hình người vậy không phải nói trong nhân loại vô cùng có khả năng ẩ n tàng có yêu phong hổ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói trách không được quan g quan g huấn luyện viên tại hoang dã thời điểm không để cho mình nói nhiều siêu việt thú vương cảnh giới yêu có thể biến ảo thành nhân loại Cái kia siêu việt thần thông, t h bản sợ là đã ân phạm p hiểu nghị vì biết ở ngoài、A. Tuy luận, nếu là bị nếu ở A. ý là h á t hiện, c h phải ẳ n g là m ộ thực con c đường ế t tới tay. t Chương h Ơn, bí ký sắc thực tồn tại khả năng này bất quá cũng không cần sợ từ hung thú thoát biến thành yêu về sau đó đã là một cái khác cấp độ sống thậm chí yêu sẽ không đem hung thú xem là đồng tộc chỉ là nô lệ cùng thủ h ạ mà nhân loại chỉ cần không phải tìm đường chết đi t r e o chọc bọn họ bọn họ cũng không hứng thú gì đối với nhân loại đ ộ n thủ phục long đại nhân nói như vậy mà cũng có siêu việt chiến thần tồn tại phong hồ nói đương nhiên cũng có nếu không mà nói làm sao sẽ mang đến cho chúng ta thật lớn như thế áp lực phục long đại nhân nói như vậy siêu việt chiến thần cảnh giới cao thủ đến cùng đều có cái dạng gì năng lực biết bay sao phong hồ hỏi đương nhiên biết bay bất quá cụ thể còn có năng lực gì sư phụ người ta cũng không biết ta hiện tại cũng bất quá chính là tầng thứ hai chiến thần thôi liền tử khí chiến thần đều không phải là làm sao biết siêu việt chiến thần tồn tại đến cùng biết cái gì phục long đại nhân liếc mắt nói tốt ta sư phụ cái kêu ba vị chiến thần cảnh giới sư huynh đâu phong hồ hỏi ba người bọn hắn hai cái chỉ là phổ thông chiến thần còn có một cái cũng đạt tới chân khí viên mãn bất quá khoảng cách tử khí cảnh giới còn kém không ít phục long đại nhân lắc đầu nói sư phụ ngài cũng thật là lợi hại dạy dỗ năm vị chiến thần cấp tồn tại phong hồ xu nịnh nói sáu mươi tám cái trong các đệ tử có năm cái chiến thần cái tỷ lệ này kỳ thật đã không thấp người những sư huynh này cơ hồ đều giống như ngươi xuất thân tầm thường nhưng là thiên phú phi phạm bị ta chọn chúng sau đó chậm rãi dẫn đạo có đôi khi ta đều không biết đây là đúng hay là sai ta đem bọn hắn chỉ dẫn đến nơi này đầu không đường về bên trên kết quả để bọn hắn tử thương thảm trọng phục long đại nhân thở dài nói đối với ma tác chiến thật sự là quá tàn khốc ma thực lực quá mạnh dưới tình huống bình thường một đối một ngang nhau cảnh giới võ giả đa số đều sẽ bị thua mà về sư phụ chết sống có số thân là võ giả gặp loạn thế nào có cái gì an bình có thể nói phụ thân ta là kinh doanh điểm tiếp tế ta từ nhỏ đã trà trộn tại điểm tiếp tế thường xuyên nhìn thấy có võ giả bị hung thú cắn chết cắn bị thương có thậm chí ngay cả thi thể đều không mang về đối với ma tác chiến nguy hiểm nhưng là ra ngoài săn g i ế t hung thú cũng đồng dạng nguy hiểm đây là không có cách nào sự tình mạng người không đáng tiền chỉ có mạnh lên mới có thể còn sống phong hồ nói ha ha người nói không sai chỉ có mạnh lên mới có thể còn sống tựa như trước đó trận chiến kia nếu là ta đủ mạnh mà nói ngươi vị chiến thần sư huynh kia cũng sẽ không chết rồi phục long đại nhân cười khổ nói sư phụ các ngươi trước đó kinh lịch cái kia một trận chiến đấu dạng này ví dụ nhiều không phong hồ hỏi một trận chiến liền hao tổn mười mấy tên chiến thần võ giả còn có ngàn vạn siêu cấp trở lên võ giả nếu là đại chiến như vậy thường xuyên có nhân loại có bao nhiêu cao thủ cũng không đủ tính i chiến ê u quy đấu hao không à. này Còn cũng dạng tốt, t mô nhiều hơn nữa đi qua lần chiến đấu này chúng ta cuối cùng là đem ma tại thứ tư ma quật bên ngoài thành lập thành lũy cho tiêu d i ệ t còn thừa cơ đánh vào ma quật không gian tại ma quật không gian bên trong thành lập thành lũy cũng coi là một cái thắng trận lớn chỉ là chúng ta còn cần càng nhiều cao thủ ta cảm giác có lẽ căn cứ khu chính phủ chẳng mấy chốc sẽ có hành động phục long đại nhân nói công pháp quá đắt hạn chế võ giả sinh ra trang bị quá đắt dẫn đến võ giả tại t r ì n h phạt hung thu quá trình bên trong đại lượng thụ thương tử vong tầng dưới chót võ giả đã sớm tiến g oán h ờ n khắp nơi mà bây giờ ma quật vấn đề nổi bật căn cứ bọn họ được tin tức đến xem thứ tư ma quật bên ngoài thành lũy mặc dù bị tiêu diệt nhưng là tiếp xuống nhất định sẽ lại càng thêm hung ác hành động trả thù đối với ma tác chiến võ giả đi qua lần này tiêu hao tử thương t h ẳ n g trọng tiếp tục càng nhiều võ giả gia nhập có lẽ căn cứ khu chính phủ sẽ cùng các đại thế lực thương thảo điều chỉnh một chút sách lược thích hợp giảm xuống công pháp tiêu chuẩn giảm xuống đan dược và ý phục tắc chiến binh khí v â n v â n giá cả tại phục long đại nhân nhìn đến giá tiền này đã sớm nên giảm vừa giảm giá cả chế định sớm địa cầu biến dị trình độ khá thấp linh khí mật độ khá thấp xuất hiện linh thảo linh dược ít linh thạch kỳ dị khoáng vật cùng hung thu săn bắt cũng so với vì nhốt khó tăng thêm nghiên cứu chỗ kỹ thuật không đủ thành t h ủ c h i phí tương đối cao chở đã cho nên các phương diện đồ vật định giá đều tương đối cao nhưng là bây giờ đại thai biến đã hình thành ba mươi năm từ trong hoang dã thu hoạch linh thảo linh dược thậm chí linh thạch kỳ dị khoáng vật v v so trước kia nhiều rất nhiều hơn nữa thông qua không ngừng nghiên cứu phối phương các loại chi phí cũng lớn lượng giảm xuống giá tiền này cũng sớm nên hạ xuống một k h o a đan dược động một tí mấy trăm vạn thậm chí là mấy ngàn vạn một bộ y phục tác chiến một tỷ trăm ư c thậm chí trăm tỷ bên trong lợi nhuận không gian quả thực lớn dọa người đương nhiên số tiền này thu về đến một lần ứ c chế lạm phát thứ hai rất nhiều cũng đều tốn hao tại quân đội cùng nghiên cứu khoa học bên trên các đại căn cứ khu chính phủ càng là bí mật trong quân đội bồi dưỡng võ giả quân đội hao phí khá lớn nói cách khác sẽ chọn một nhóm người tiến vào đối ma tác chiến võ giả bên trong phong hổ nói ân đây là tất nhiên dù sao chết nhiều người như vậy mặc dù cũng không phải tất cả đều là quốc gia chúng ta nhưng là quốc gia chúng ta thực lực mạnh nhất cho nên ra nhân thủ cũng nhiều nhất tử thương to lớn nhất kỳ thật vẫn là chúng ta phục long đại nhân nói cái k i a ta khi nào đi phong hồ hỏi n g ư ơ i ma quật nơi đó vừa mới đã trải qua một trận đại chiến trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại tiến hành lần thứ hai tiếp xuống đều là linh tinh quy mô nhỏ chiến đấu ngươi n g h ĩ đi thử xem cũng được bất quá sắp tới tốt nhất vẫn là lấy tu luyện làm chủ đi ngươi bây giờ công lực vẫn còn có chút thấp nếu là có thể đạt đến đỉnh điểm võ giả cảnh giới sẽ đi qua bảo mệnh nắm chắc sẽ lớn hơn một chút phục long đại nhân nói là sư phụ phong hầu nghe vậy gật đầu xác thực hán thực lực bây giờ đang đứng ở phi tốc tiến bộ thời kỳ lúc này ra ngoài xác thực không có lợi lắm trong này có cựu trọng thiên còn lại tất cả bí pháp bất quá sư phụ ngươi ta cũng chỉ tu luyện đến ngũ trọng thiên mà thôi ta đem tầng bốn tầng năm tâm đắc cũng ghi vào bên trong về phần ngũ trọng thiên về sau thì nhìn chính ngươi phục long đại nhân nói lấy lần nữa sao một khối usb tới sư phụ cái này cựu trọng thiên bí pháp ta tại hối đoái bên trên làm sao lại chỉ có thấy được phía trước tam trọng thiên đằng sau đều không có phong hổ tiếp nhận usb nói kỳ thật hắn sớm muốn đi hối đoái đệ tứ trọng tới tu luyện chỉ là hối đoái bên trong mặc dù có cựu trọng thiên nhưng là tàn khuyết không đầy đủ chỉ có hắn tu luyện qua phía trước tam trọng thiên mà cho dù là chỉ có tam trọng thiên tôi đoái giá cả cũng là có thể xương c h n g bố cần một triệu điểm c ô n g hiến đương nhiên có thể tốn bắt đầu một triệu điểm c ô n g hiến người quá ít cho nên công pháp này còn có thể mở ra nhất trọng thiên rẻ nhất chỉ cần một vạn điểm c ô n g hiến là được nhị trọng thiên cần mười vạn điểm c ô n g hiến nếu như dựa theo cái suy tính tứ trọng thiên không sai biệt lắm cần mười triệu điểm c ô n g hiến mới được ngũ trọng thiên hắn đều tu luyện không nổi cũng may bản thân nguyện ý gia nhập đối với ma tắc chiến rất nhiều công pháp loại đồ vật đối với mình cũng là miễn phí đương nhiên phong hổ cũng minh bạch cái đồ chơi này đối với căn cứ khu chính phủ mà nói kỳ thật cũng là không chi phí bọn họ cũng vui vẻ hào phóng để cho đối với ma tác chiến võ giả tận lực tăng thực lực lên nếu là đan dược loại hình sợ là nhiều nhất giảm giá muốn miễn phí căn bản chính là t ă n ấn r c đương nhiên cựu trọng thiên thế nhưng là tốt nhất thân thể phát lực bí kỹ một trong đừng nói là tại cơ sở huấn luyện doanh cho dù là tiến vào chiến thần trại huấn luyện ngươi cũng chỉ có thể được trước sáu tầng bí kỹ đương nhiên Đối đủ, với rất nhiều người mà nói, rất tầng 6 kỳ thật cũng đủ. Sư phó người ta khổ tâm nghiên cứu nhiều sư mà kỳ pháp, phong hổ nghe vậy gật đầu đối ma tác chiến mặc dù nguy hiểm nhưng xác thực có thể cấp tốc tăng thực lực lên chỉ là công pháp bí kỹ bên trên cũng không biết tiết kiệm xuống bao nhiêu điểm cống hiến t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt gấp năm lần phòng trọng lực tốt rồi hôm nay nói với ngươi cũng không ít ngươi trước trở về hảo hảo tu luyện đi ta đã vì ngươi khai thông nhiệm vụ đường qua lại về sau ngươi có thể tiếp một chút có quan hệ ma hóa người hoặc là ma nhiệm vụ thông qua những nhiệm vụ này ngươi sẽ đối với ma có càng thêm hiểu sâu nhận thức phục long đại nhân nói là sư phụ phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó cung kính đi ra ngoài ra ngoài phòng phong hổ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng hiện ra cảm khái vô hạn thật không nghĩ tới nhân loại trừ bỏ trong hoang dã vô số hung thú bên ngoài lại còn có ma một cái như vậy đối thủ tồn tại hơn nữa đối với nhân loại uy hiếp so hung thú càng lớn không biết ma ở tại không gian rốt cuộc có bao nhiêu có thể hay không so địa cầu lớn lại sẽ sinh ra bao nhiêu cao thủ cái k i a siêu việt chiến thần cảnh giới tồn tại lại có bao nhiêu năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều đã biết ma tồn tại phong hổ trong lòng phảng phất ép một khối đá từ trong lịch sử đến xem địa cầu nhân loại tiến vào thời đại văn minh mấy ngàn năm thời gian vẫn luôn l à an an ổn ổn phát triển làm sao từ ba mươi năm trước cái thế giới này lại đột nhiên trở nên không đồng d ạ n g đâu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lắc đầu phong hổ đến gian phòng của mình dự định lại đi đặt hàng một nhóm đan dược dùng để tu luyện bật máy tính lên đổ bộ cơ sở huấn luyện doanh website phong hổ ấn mở đan dược cái kia một cột lập tức ngây ngẩn cả người đan dược xuống giá phong hổ nhớ kỹ bản thân nguyên bản mua sắm một k h ỏ a tam phẩm tráng cốt đan một k h ỏ a cần một điểm công hiến mà bây giờ chỉ cần năm trăm tam phẩm cường thân dịch ba trăm điểm công hiến hiện tại chỉ cần một trăm năm mươi điểm tam phẩm tạng p h ụ đan trước kia năm điểm công hiến hiện tại hai năm trăm điểm công hiến chẳng khác gì là giảm năm mươi chờ đã có lẽ không phải thứ gì giảm giá mà là bởi vì chính mình hiện tại tự động gia nhập đối ma tác chiến hàng ngũ nguyên nhân trước đó sư phụ cũng đã nói công pháp bí kỹ v â n v â n đều có thể miễn phí học đan dược c ũ n g co ưu đãi lại không nghĩ ưu đãi cường độ to lớn như thế trực tiếp giảm năm mươi ngược lại là có thể tiết kiệm không ít điểm công hiến bất quá phong hổ hiện tại cần là đan dược tứ phẩm đan dược tứ phẩm so với tam phẩm đan dược đến giá cả quý gấp đôi mà vừa vặn lại giảm năm mươi cơ hồ cùng mình trước đó mua sắm tam phẩm đan dược thời điểm chỗ dùng tiền là giống như l ú c không cần phải nói mười k h ỏ a tứ phẩm tráng cốt đan mười phần tứ phẩm cường thân dịch mười k h ỏ a tứ phẩm tạng phủ đan thậm chí phong hổ còn mua một k h ỏ a thối thể đan thối thể đan cùng phía trước ba loại không giống nhau đan dược này không phân phẩm cấp một k h ỏ a liền cần mười vạn điểm công hiến đây là giảm đi giá cả phía trên có ghi chú rõ cho dù là chiến thần đều sẽ sử dụng thối thể đan rèn luyện thân thể hiệu quả có thể nghĩ đương nhiên giá cả cũng là có thể xưng ơ khủng bố một k h ỏ a chính là hai cái ước phong hổ nửa giá mười vạn điểm công hiến tiếp đó phong hổ một bên cắn thuốc vừa tu luyện ăn trước chính là cái kia viên thối thể đan khoan hay nói cái này thối thể đan mặc dù đắt nhưng là hiệu quả lại là tốt một k h ỏ a đan dược x u n g dưới trực tiếp cho phong hổ t r ư ớ n g mấy chục điểm thể chất cùng lực lượng như thế mấy giờ thời gian phong hổ đem tất cả đan dược ăn xong sau đó chạy đến bốn lần trong phòng trọng lực chậm rãi tu luyện nói là tu luyện kỳ thật hắn chủ yếu làm vẫn là lợi dụng nội thị thượng đế thị giác đến gỡ ra thể nội bởi vì ăn quá nhiều đan dược tích lũy xuống tạp chất lần nữa tiến vào bốn lần phòng trọng lực phong hổ cùng trước đó cảm giác rất khác nhau mặc dù như c ũ đau đớn nhưng là sẽ rách cảm giác không có trên n ó c mặc dù cũng thỉnh thoảng bay ra một chút mức thương tổn nhưng là tại tốc độ cùng mức thương tổn cũng lớn vì giảm xuống lấy phong hổ hiện tại đã vượt qua bốn vạn lượng máu liền xem như ngủ ở chỗ này bên trên một đêm sợ là cũng không chết được đương nhiên ngày thứ hai khả năng tính mạng hắn giá trị sẽ chỉ còn lại có mấy ngàn điểm cửa ra vào trung niên nhân viên quản lý nhìn xem phong hổ đi vào bốn lần phòng trọng lực không khỏi cảm t h a n nói lại là một cái không sợ chết tiểu hỏa tử bị g i a o động vào đối ma tác chiến hàng ngũ chỉ mong ngươi có thể sống lâu dài một chút gia nhập đối ma tác chiến công pháp không cần tiền bí kỹ không cần tiền cùng cơ sở huấn luyện doanh thành viên khác so sánh tất cả tiêu phí cũng là giảm năm mươi thu hoạch được tài nguyên tu luyện độ khó giảm xuống rất nhiều tu luyện tốc độ tự nhiên là rất nhanh nhưng đồng dạng đã chết cũng rất nhanh Ma, mặc dù bị ư ngày l ma, là lực bởi vì bọn bố, chiến vì hắn năng lực chiến đấu cùng tắc phong, thực rất khủng、bố. đồng thực tắc đấu rất u q vu thứ ậ n cũng cái gì, cũng là t ư ờ n g có việc, hai tại bốn lần phòng trọng lực đợi một đêm phong hổ đỉnh lấy mọi mệnh thân thể đi ra toàn thân m a u tế hấp quản đều mơ hồ chảy ra huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn bị nhiễm đỏ m ự dạng trung niên nhân viên quản lý thấy thế đại cật dĩ kinh muốn đem phong hổ đưa đến đi trị liệu kết quả phong hổ chỉ là khoát tay háo trực tiếp về đến phòng thân thể của hắn nhìn như giống như sắp hỏng mất một dạng nhưng kỳ thật không phải chỉ cần uống nhiều một chút thuốc đỏ là được rồi như thế phong hổ gian phòng của mình dựa vào thuốc đỏ bổ một bộ phận lượng máu sau đó lại lần nữa hạ đơn đặt hàng bảy ngày sau phong hổ lần nữa tiến vào bốn lần phòng trọng lực thời điểm đã hoàn toàn là bình thường trạng thái bốn lần phòng trọng lực Cũng không còn cách nào cho không nào phong hổ mang đến hổ bất lần u ậ n từng kia tổn thương. Tiến bốn cái kia gì vào l p h ò này g trọng lực dạo qua một vòng, phong trung một tới tiến lần nữa niên nhân viên quản lý nơi lực lý cầu dạo qua yêu v hổ đi đó, o toạch gấp lần phòng trọng、lực. Đăng nhập năm lần nụ lực. trẻ ạ trung niên nhân viên quản lý không nói gì hắn thông qua bản thân quyền h ạ đã thấy phong hổ đang làm gì điên cuồng mua sắm đang ăn dược điên cuồng ăn đang ăn dược phi thường điên cuồng một ngày muốn ăn mười mấy cái ức bảy ngày xuống tới tối thiểu nhất giá trị hai mươi ba mươi tỷ đan dược không thấy nếu là còn không đạt được gấp năm lần phòng trọng lực tiêu chuẩn hắn cũng không biết nên nói phong hổ rốt cuộc là thiên tài vẫn là phế vận cần biết tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực cũng chỉ là đại biểu thân thể ngươi có thể cùng siêu cấp hung thú va chạm nhưng là vẹn vẹn yếu kém loại kia dù sao mới vừa v ậ n tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực mà mấy trăm ước khả năng rất nhiều siêu cấp võ giả cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực bốn lần phòng trọng lực cái loại cảm giác này lại tới hơn nữa phong hổ ở chỗ này còn chứng kiến một cái người quen tiểu linh nhi phong hổ ngươi liền nhanh như vậy tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực tiểu linh nhi nhìn thấy phong hổ không khỏi kinh ngạc nói gấp năm lần phòng trọng lực cho dù là nàng tiến đến cũng cảm thấy áp lực rất lớn ở chỗ này mấy ngày tiểu linh nhi cảm giác mình thân thể tiến bộ rất nhanh hôm qua ra ngoài săn g i ế t hung thú thế mà thực dáng một gậy chết tươi một chỉ siêu cấp thảo nguyên lang hơn nữa còn là hướng về phía đầu đánh đều nói lan g là đầu đồng thiết cốt eo mềm như lậu hũ mà nàng cái kia lập tức thế mà đem một đầu siêu cấp hung thú thảo nguyên lang đầu cho đánh cái nhau nhuẹn liền chính nàng đều rất chấn kinh lúc nào bắt đầu bản thân khí lực trở nên lớn như vậy chương ba trăm bảy mươi hai oan r a tụ đầu dùng tiên đập vào đến phong hổ cười nói chẳng phải là dùng tiên đập bắt đầu ngày đầu tiên phong hổ vẫn chỉ là ăn một khỏa thối thể đan về sau mỗi ngày ăn hai khỏa lại thêm còn lại mấy cái bên kia loạn thất bát tao đang ăn dược ngay kế nửa giá tình huống dưới cũng giá trị hơn hai mươi ước không đánh cái kia chính là năm sáu mươi ước mấy ngày mấy trăm ước xuống tới không có tiến bộ mới là lại đâu nói mỏ ân gấp năm lần phòng trọng lực đối với thân thể hiệu quả rèn luyện cũng thực không tồi bất quá chính là quá mắc ta đã không có bao nhiêu điểm cống hiến cần ra ngoài săn giết hung thú thật lãng tốn thời gian tiểu linh nhi buồn bực nói nàng tại chiến thần võ quán học viện thời điểm mặc dù cũng tích lũy một chút nhưng là đi qua gấp trăm lần thu nhỏ về sau kỳ thật liền không có bao nhiêu tổng số cộng lại vẫn chưa tới một vạn điểm mà gấp năm lần phòng trọng lực một giờ liền cần tám trăm điểm c ô n g hiến nếu không có nàng dành thời gian cũng đi đi săn một chút h u n g thú đã sớm không chịu nổi ha ha thiếu khuyết điểm c ô n g hiến nói với ta a ta chỗ này có phong hổ cười nói cắt bạn cô nương mới không cần ngươi điểm c ô n g hiến đâu tiểu linh nhi nghe vậy sắc mặt tường đỏ nói ta cũng không phải cho không ngươi coi như ta cho ngươi mượn ân một phần lợi tức chờ sau này ngươi có điểm cống hiến trả lại ta phong hổ cười nói trong tay hắn bên trên còn có hơn hai ngàn vạn điểm cống hiến xác thực còn rất nhiều mà tiểu linh nhi thường xuyên cùng với vương huyên nàng thực lực nếu là có thể càng mạnh mà nói cũng có thể bảo vệ tốt vương huyên h ừ quỳ hẹp hòi lại còn muốn lợi tức vậy ngươi t r ư ớ c cho ta mười ba không một vạn điểm cống hiến tiểu linh nhi nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó trực tiếp sử dụng đồng hồ chuyển tin đeo tay trực tiếp chuyển khoản cho tiểu linh nhi điểm công hiến bất quá chuyển không phải một vạn mà là mười vạn một vạn quá ít lấy tiểu linh nhi tiêu hao tốc độ sợ làm ấy ngày liền không có kỳ thật mười vạn cũng không nhiều chỉ là phong hổ không dám cho quá nhiều sợ tiểu linh nhi không m u ố n ngươi chuyển tới nhiều lắm tiểu linh nhi tiếp vào tin tức về sau nhìn thoáng qua phong hổ nói ha ha không cẩn thận nhiều theo số không ngươi trước dùng đến đi chờ sau này trả lại ta là được ngươi sẽ không sợ tự cầm không ra điểm này lợi tức ca phong hổ cười nói cắt bạn cô nương sẽ đổi không nổi sao tùy tiện đi bên ngoài rết một chút siêu cấp hung thú cũng liền đủ tiểu linh nhi nói phốc phốc nói siêu cấp hung thú tựa như là nhà ngươi nuôi nấng một dạng lúc này một tên võ giả phốc suy một tiếng bật cười vị niên trường này giữa chúng ta nói chuyện giống như không làm phiền ngươi chuyện gì a vì sao như thế nói năng lỗ mãng phong hổ cao mày nói ngươi chính là phong hổ a ân vừa tới liền có thể tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực còn có nàng thân thể con người không có khả năng mạnh như vậy hai người các ngươi không phải là ma hóa người a ma hóa thân thể người cũng là rất mạnh ta xem nên đem hai người bọn họ kéo đến trong phòng thí nghiệm đi kiểm tra một phen người kia mở miệng nói nếu không sai ta cũng cảm giác hai người kia có vấn đề nên kéo đến trong phòng thí nghiệm c ắ t miếng nghiên cứu một chút lôi ú c khác này người miệng nói, một mở l điện lại là là ngươi. Ngươi thật đúng là không biết hai đúng không thật mất mặt cũng h thế nào ta. Phong hổ thấy thế không khỏi ữ là Lôi nào viết ta. nói. điện, rêu cực chính là lôi c h ấ n đại ca cái kia tại trung nguyên căn cứ khu bị bản thân một cước từ trên lôi đài đã bay trở thành toàn bộ cơ sở tin tức trại huấn luyện trò cười gia hỏa phong hổ nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực năng lực ừ phong hổ đó là ta chủ q u a n rồi ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta lôi điện sắc mặt âm chầm nói trở thành phong hổ thành danh đá đặt chân thân làm đỉnh cấp võ giả thế mà bị một cái siêu cấp võ giả một cước từ trên lôi đài đ ã bay chính hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi nhưng mà luận võ ngay tại trong n g á y mắt thua chính là thua bởi vậy hắn cũng được căn cứ khu trò cười từ khi sau khi trở về hắn một mực thân xâm nhập trốn tránh cuối cùng hao tốn không ít đại giới thậm chí không tiếc gia nhập đối với ma tác chiến trong hàng ngũ lợi dụng bản thân trước đó tích lũy điểm công hiến nửa giá đổi không ít đ ă n g l ư ợ c rốt cục bước vào đỉnh cấp nhị đoạn mà thân thể phương diện cũng tiến nhập gấp năm lần phòng trọng lực thực lực tăng nhiều lôi chấn ngày đầu tiên xuất quan lúc đầu tâm tình rất tốt nhưng nhìn thấy phong hổ lập tức sẽ không tốt gấp năm lần trở lên phòng trọng lực đều chỉ có một cái cho nên mọi người chỉ cần đi vào nơi này nhất định sẽ gặp mặt không phục vậy chúng ta có thể tiếp tục lại đánh một lần a phong hổ mắt lạnh nói ha ha khẩu khí thật là lớn ngươi một cái chỉ là siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả cũng là ngươi muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến bắt đầu nói chuyện người kia nói ngươi là cái thá gì nơi này cũng có ngươi nói chuyện phần phong hổ chế dễu lại nói gia h ỏ a này cũng là cố ý gây chuyện gia h ỏ a đã như vậy vậy cũng không có gì để nói nhiều đ ổ i là được ai sợ ai phong hổ ngày đó mới kẻ hủy diệt nhiệm vụ còn chưa bắt đầu làm đâu tiểu tử nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi đây là ngô khuê học trưởng hắn nhưng là gần với chúng ta cơ sở huấn luyện doanh thập đại cao thủ thiên tài lôi điện âm thanh lạnh lùng nói ngô khuê họ ngô vậy là ngươi người nhà họ ngô nhìn ngươi bộ dáng hẳn là đến từ kinh thành căn cứ khu ngô ra đi không phải trung nguyên căn cứ khu ngô ra làm sao trung nguyên căn cứ khu ngô ra đám phế vật kia rốt cục không che giấu được để cho các ngươi kinh thành căn cứ khu ngô ra ra mặt ha ha đánh tiểu tới một lão vốn là như vậy cũng được lúc đầu ta đối với ngươi không có hứng thú gì ta mục tiêu là cơ sở huấn luyện doanh chân chính thập đại cao thủ bất quá xem ở ngươi đến từ ngô ra trên mặt mũi ngươi cứ ra tay ta tận lực b ồ i tiếp phong hổ cười n h ạ t nói thân thể đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện bất kể là thể chất vẫn là lực lượng thậm chí là tốc độ so với trước đó đều tăng lên mấy trăm điểm mà bản thân lại lĩnh n g ộ u cựu trọng thiên công pháp đệ tam trọng có thể phát huy ra thực lực càng mạnh lại thêm các hạng kỹ năng phong hổ tự tin đối lên với những cái kia thập đại cao thủ cũng không nhất định thất bại thì càng không cần phải nói cái này liền thập đại cao thủ đều không phải là người đương nhiên hắn bản ý là muốn tiến vào tầng sáu phòng trọng lực về sau lại đi cùng bọn gia hỏa này ganh đua cao thấp khẩu khí cũng không nhỏ cũng không biết ngươi có hay không thực lực kia ngươi tất nhiên minh bạch ta tới ý là được bất quá đối thủ của ngươi cũng không phải là ta cái kia ngô khuê khẽ gật đầu một cái nói làm sao các ngươi n ô gia ở nơi này cơ sở huấn luyện trong doanh trại còn có mạnh hơn ngươi phong h ổ nghe vậy không khỏi s ư n g sở cái này ngô ra bồi dưỡng đời sau năng lực không kém à phía trước có cái ngô chân chân nơi này có ngô khuê chẳng lẽ còn có đương nhiên ta đường ca ngô chiêm quân hắn mới là đối thủ của ngươi bất quá bây giờ hắn cũng không tại trong cơ sở huấn luyện doanh mà là tại ra ngoài làm nhiệm vụ bất quá cũng cần phải sắp đã trở về ngô khuê thản nhiên nói ngô chiêm quân so với ngươi còn mạnh hơn là thập đại cao thủ một trong sao phong h ổ nói như ngươi mong muốn nô khuế nói ha ha như thế đó là tốt nhất rồi phong h ổ cười nói cái gọi là thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ kỳ thật tại phong h ổ nhìn đến cũng không cần cả đám đều đi đánh phục chỉ cần đem cái kia thập đại cao thủ cho thu phục người khác tự nhiên là sẽ tâm phục khẩu phục như thế nhiệm vụ này tự nhiên là có thể thuận lợi hoàn thành chỉ là không biết cái này thập đại cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào thừa dịp gia hỏa này còn chưa tới xem ra chính mình còn cần mau chóng tăng thực lực lên mới được đối phương muộn một ngày bản thân thì càng nhiều một phần phần thắng còn có ngươi lôi điện muốn hay không chúng ta trước tới làm nóng người phong hổ cười nói h ừ tới thì tới ai còn sợ ngươi hay sao lôi điện nghe vậy cười lạnh nói kỳ thật trong lòng của hắn hơi có chút xem thường ngô khuê cái này ngô khuê thực lực mạnh hơn hắn nhiều đã là đỉnh cấp thất đoạn võ giả lại còn không dám xuất thủ nhất định phải đợi đến đại ca h ắ n đến chỉ có một thân thực lực nhưng không có cường giả tâm tính đối mặt một cái siêu cấp võ giả sợ đầu sợ đôi u về sau thành tựu i có hạn nô khuê tự nhiên không biết bởi vì hắn những cái này biểu hiện đã bị lôi điện đánh lên thành tựu i có hạn nhãn hiệu không biết hắn nếu là đã biết trong lòng sẽ ra sao bị một cái kém xa bản thân người như thế đánh giá đại khái không có cái gì hảo tâm tình à. ha ha được a đến đánh cược một lần a phong hổ cười tủm tìm nói Cực, đánh cược gì lôi điện nghe vậy s ư ớ n g sở đương nhiên là điểm cống hiến hoặc là y phục tác chiến binh khí đang dược v v có cái gì đều có thể lấy ra làm tiền đặt cược phong hồ nói đã ngươi muốn đưa tiền cái kia ta cũng sẽ không k h á c h khí điểm cống hiến ta là không còn lại bao nhiêu trên người ngươi mặc là đỉnh cấp y phục tác chiến đi thực sự là xa xỉ mặc ở ngươi một cái siêu cấp võ giả trên người quá lãng phí liền cược ngươi bộ đồng phục tác chiến này à. lôi điện nói cược ta y phục tác chiến y phục tác chiến là ta người tiền đặt cực đầu phong hổ nghe vậy im lặng nói g i a hỏa này đầu góc nghĩ gì thế chương ba trăm bảy mươi ba bi phẫn lôi điện ta lôi điện nghe vậy s ư ớ n g sở theo phía sau mang xấu hổ giống như hắn không có gì có thể cược đồ vật trên người y phục tác chiến chỉ có tác chiến che lưng là đỉnh cấp cái k h á c cũng là siêu cấp y phục tác chiến hỗn hợp vũ khí mặc dù cũng rất đáng tiền nhưng là liền giá trị không đến trăm ước cùng nguyên bộ đỉnh cấp y phục tác chiến kém xa không có tiền cũng dám cược ta y phục tác chiến phong hầu nghe vậy không khỏi khinh miệt nhìn thoáng qua lôi điện g i a hòa này làm sao l a n l ộ t dù sao cũng là một tên đỉnh cấp võ giả làm sao hôn thành tình trạng này liền mấy trăm vạn điểm cống hiến đều không lấy ra được đây cũng quá nghèo một chút ta một bộ đỉnh cấp y phục tác chiến bên ngoài giá thị trường là muốn một trăm tỷ tiền địa cầu nhưng là tại trong cơ sở huấn luyện doanh mua sắm chỉ cần sáu bảy trăm linh vạn điểm cống hiến thôi hắn đây là hán tử no không biết hán tử nói cơ làm sao biết võ giả tầm thường kiếm điểm cống hiến độ khó lôi điện mới vừa đột phá đỉnh cấp võ giả không bao lâu hắn cũng không phải đối với ma tác chiến võ giả công pháp bí kỹ binh khí y phục tác chiến vô luận là bên nào đều cần đại lượng tiền tài lôi điện ta có thể cho ngươi mượn a thế nào có cho mượn hay không một bên nô khuê cười tủm tìm nói m ư ợ n lôi điện không chút do dự nói hắn sợ cọng lông công lực càng tiến một bước hắn không cho rằng phong hổ lại là đối thủ của hắn mấy trăm vạn điểm công hiến mặc dù không ít nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ cố gắng một chút mà nói cũng chính là một hai năm khổ công mà thôi ha ha nếu như ngươi thua cho ngươi thời gian hai năm đưa ta mười triệu điểm công hiến nô khuế nói hai năm một không triệu điểm công hiến một năm chính là năm trăm vạn mấy cái cơ sở huấn luyện doanh đỉnh cấp võ giả một năm xuống tới cũng kém không nhiều chính là số này chứ hơn nữa còn là bản thân không thế nào tu luyện tiêu hao tình hùng dưới ngươi lôi điện nghe vậy mướn mày đây nếu là thua hắn chẳng khác nào là thời gian hai năm cho không người làm việc ngay cả mình tu luyện đều phải tiếp tục trì hoãn không đồng ý mà nói coi như xong nói thật chỉ ngươi thực lực kia cho ngươi mượn điểm c ô n g hiến chính ta đều lo lắng vạn nhất ngày nào đó ngươi treo ta tìm ai đi ngô khuê ngược lại nói ngàn vạn điểm c ô n g hiến so sánh với trăm tỷ tiền địa cầu đều đáng giá tiền nhiều hơn nữa lôi ra muốn xuất ra như vậy một so khoản tiền lớn đến không phải phá sản không thể tốt theo ý ngươi lôi điện cả giận nói hắn vậy mới không tin bản thân thất bại tốt cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày ngay tại tối nay a phong hổ nói lại có người đến đưa tiền thực sự là vui vẻ còn chờ cái gì tối nay hiện tại liền đi lôi điện nói phong hổ nghe vậy nhìn chung quanh một chút đám người không khỏi gật đầu nói có thể theo ý ngươi có người lo lắng muốn đưa tiền hắn cũng là không quan tâm điểm ấy thời gian vừa vặn gần nhất tu luyện tiêu hao không ít mỗi ngày mấy trăm ngàn điểm cống hiến tiêu hao ngay cả chính hắn đều đau lòng thật là một cái đồ đần tiểu linh nhi s ẹ p một chút cái kia lôi điện khẽ gật đầu một cái nhìn đến g i a hỏa này nhân duyên nên không được tốt lắm nếu không mà nói những người khác làm sao cũng đều không cho hắn để tỉnh một câu cần biết phong hổ thế nhưng là một thân một mình diện cái kia hương sân chấn cả kia rõ ràng thực lực cao hơn lôi điện rất nhiều ngâu khuê cũng không có nắm chắc không dám dùng sức mạnh nhất định phải chờ c à n g cường nhân hơn xuất thủ cái này lôi điện mặt làm sao lại lớn như vậy hắn đến cùng lấy ở đâu dũng khí muốn cùng phong hồ đấu lôi điện nghe được tiểu linh nhi lời nói thì là sắc mặt giận dữ hiện tại liền một cái tiểu nữ hải đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới rồi sao mấy ca có trò hay để nhìn muốn hay không cùng đi ra nhìn xem ha ha t ố t ai chỉ là nhìn cũng không ý gì đánh cược một lần đi ta cược mười vạn điểm c ô n g hiến phong hổ có thể thắng cắt ta dùng một triệu cược ngươi cái này mười vạn bất quá ngươi muốn áp lôi điện mới được lan ngươi xem ta giống đồ ngốc sao cắt vậy ngươi xem chúng ta giống đồ ngốc sao ngươi muốn l à áp lôi điện ngươi cược bao nhiêu ta đều cùng ngươi nhưng là ngươi muốn cược phong hổ thắng quỷ đánh cược với ngươi à? chính là chúng ta điểm cống hiến thế nhưng là tân tân khổ khổ từng giờ từng phút đi làm nhiệm vụ giết hung thu chậm rãi kiếm được ngươi cho rằng rất dễ rằng à lôi điện triệt để sợ ngây người đây là có chuyện gì làm sao đến bây giờ cũng không có một người đối với hắn có lòng tin ngược lại đối với phong hổ kia cả đám đều tự tin như vậy cái này sao có thể bản thân thế nhưng là đỉnh tiêm nhị đoạn võ giả mà phong hổ kia bất quá là một cái siêu cấp võ giả thôi coi như hắn lợi hại hơn nữa còn có thể siêu cấp võ giả giai đoạn nghịch phạt đỉnh cấp võ giả hay sao hơn nữa mình cũng không phải phổ thông đỉnh cấp võ giả cũng là cơ sở huấn luyện danh o tinh anh học viên có được hay không vì sao Cả bản đám đều định thua giống như nhận định bản thân tất kết quả là gấp năm lần phòng trọng lực đám người lập tức tất cả đều từ trong phòng trọng lực đi ra một luồng khói toàn bộ tràn vào đến trung niên nhân viên quản lý nơi đó tiến hành kết toán khiến cho trung niên nhân viên quản lý khá là buồn bực làm sao gấp năm lần phòng trọng lực đột nhiên chỉ có một người cũng không có đám người kia đến cùng đang làm cái gì phong hổ bọn họ một đường tiến vào diễn võ sảnh đưa tới không ít võ giả chú ý v a y đó là vương tiến sư huynh a nghe nói hắn đã tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực đỉnh cấp lục đoạn võ giả đâu lâm hổ sư huynh cũng ở đây hắn nhưng là đã từng tiểu thập đại cao thủ một trong bất quá bây giờ liền tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới đều nói hắn có thực lực có thể trùng kích chân chính thập đại cao thủ đâu cái kia là ngô khuê sư huynh đi đều đã hơn nửa năm không có ở trong căn cứ nhìn thấy qua hắn hắn lợi hại hơn đã tiến nhập đỉnh cấp võ giả hậu kỳ cảnh giới ổn thỏa đỉnh cấp thất đoạn trở lên đại cao thủ tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất hiện thực sự là hiếm có đỉnh cấp võ giả không phải sẽ rất ít xuất hiện ở diễn võ sành sao tiến vào đỉnh cấp võ giả về sau nghe nói ở tại căn cứ khu bên trong thời gian đều sẽ giảm rất nhiều nhiều như vậy đỉnh cấp võ giả cùng lúc xuất hiện khẳng định chuyện gì xảy ra còn có phong hổ đây hắn cũng ở đó đoàn người bên trong chẳng lẽ nói phong hổ đây là muốn bắt đầu khiêu chiến đỉnh cấp võ giả sao không thể không nói cơ sở huấn luyện doanh học sinh tinh anh môn nao động vẫn là có thể lập tức liền đoán được chân tướng sự t ì n h mà theo gió hổ cùng lôi điện hai người lên đài càng là trực tiếp đốt bạo không khí hiện trường tên kia là lôi điện ta nhìn thấy qua trước video hắn bị phong hổ một cước cho đ ạ p bay ân khảo hạch thời điểm phong hổ sở dĩ có thể cầm tới một tên đánh giá chính là m i ệ u s á t đỉnh cấp võ giả lôi điện không phải oan ra không gặp gỡ hiện tại xem ra hai người bọn họ là muốn đấu một trận đặt cược đặt cược áp phong h ổ thắng một so một nghìn một áp lôi điện chiến thắng một một trăm ta áp một vạn điểm cống hiến phong h ổ thắng ta áp ba điểm cống hiến phong h ổ thắng ai nha các ngươi đừng đều áp phong h ổ a cái kia lôi điện thế nhưng là đỉnh cấp võ giả hơn nữa tỷ lệ đặt cược cao như vậy Khẳng định、so、với áp phong hổ tính、so、sánh giá cả cao hơn à, áp phong hổ, thắng giá so so cao với lợi áp áp cả A, mở ộ một t thể thắng thôi, tâm điện, thể thu triệu thử vạn cống hiến cũng cống hiến ngươi còn quan này cống hiến Nhưng điện, ngươi không nghĩ điểm được đây, cái lôi mà có các có các là áp A. x e song bạc ra hỏa sắc khóc cho đến bây giờ toàn bộ đều là áp phong hổ thắng áp cái kia lôi điện liền một cái cũng không có không lâu sau thu hơn một trăm vạn tiền đặt cược tối thiểu hơn vạn điểm cống hiến phải bồi thường ra ngoài trên lôi đài lôi điện mặt mũi tràn đầy bi phẫn trí sắc bọn gia hỏa này rốt cuộc là có ý tứ gì cứ như vậy xem thường bản thân sao đáng chết gia hỏa nhìn đến là thời điểm để bọn hắn biết rõ một lần ta lôi điện chỗ lợi hại chương ba trăm bảy mươi b ố trang bức ta là chuyên nghiệp phong hổ ra tay đi lôi điện nhìn h ầ m h ầ m đối thủ nói còn để cho ta xuất thủ ngươi sẽ không sợ không có cơ hội ra tay liền bại phong hổ cười n h ạ t nói đều lúc này còn muốn trang bức ngươi không biết so với trang bức ta so ngươi càng t r u y ề n nghiệp sao nghĩ đến trước đó tại trung nguyên căn cứ khu chiến thần võ quán học viện thời điểm g i a hỏa này cũng là như thế trang bức kết quả bị bản thân một cước đạp bay về sau lại cũng không mặt mũi nói chuyện chính là lôi điện ngươi đắc ý cái gì a thân làm đỉnh cấp võ giả chúng ta cơ sở huấn luyện doanh tinh anh kết quả bị một cái ở trường sinh cho một chân đạp bay trực tiếp miểu sát quả thực mất hết chúng ta cơ sở huấn luyện d o a n mặt cũng may phong hổ cũng được chúng ta cơ sở huấn luyện doanh người tạm thời có thể tính làm nội bộ luật bản mất mặt cũng không ném đến bên ngoài đi bây giờ người ta phong hổ cho ngươi cơ hội này nhờ ngươi hảo hảo phát huy mình một chút thực lực ngươi cũng đừng tại chỗ trang b ư ớ c lôi điện tranh thủ thời gian đi ra tay toàn lực cũng cho chúng ta nhìn một chút phong hổ sư huynh rốt cuộc mạnh cỡ nào hán bên trên lôi đài cũng coi nhiều lần nhưng là không có một lần có thể nhìn ra phong hổ sư huynh thực lực chân chính hy vọng ngươi có thể cho thêm chút sức phong hổ sư huynh thực lực sâu không lường được một người tiêu diệt toàn bộ toàn bộ hương sơn trấn hung thú nghe nói ở trong đó có mấy chục vạn hung thú đỉnh cấp hung thú năm chắc mười phần nhiều thế mà bị phong hổ sư huynh dùng hai ngày thời gian giết sạch sành xanh quả thực là không thể tưởng tượng nổi nói thật lôi điện sư huynh ta rất bội phục ngươi dũng khí lại dám lần nữa trực diện khiêu chiến phong hổ sư huynh cơ sở huấn luyện danh thực lực vi tôn gặp được thực lực mạnh hơn chính mình bình thường đều sẽ xưng là sư huynh cái này không quan hệ tuổi tắc và tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thời gian dài ngắn tương phản học trưởng danh sưng như thế này nhưng lại thích hợp những cái kia tiến vào cơ sở huấn luyện doanh sớm hơn nhưng là thực lực cũng rất đồng dạng học sinh phốc phốc nghe được dưới đài tiếng nghị luận lôi điện không khỏi mở t ò hai mắt nhìn hắn vừa mới nghe được cái gì hương sơn chấn hung thú bị tiêu diệt hơn nữa còn là phong hổ một người xuất thủ cái này cái này sao có thể năm ngoái thời điểm bọn họ ngăn chờ hai ba trăm người liền trong c h ấ n đều không có đi vào đã bị đánh đi ra còn chết mười mấy tên học sinh lúc ấy hắn nhưng là cái kia hai ba trăm người một người trong đó tận mắt chứng kiến qua trong hương sơn c h ấ n hung thu thực lực chỗ kinh khủng cao cấp hung t h ú khắp nơi đều là siêu cấp hung t h ú cũng không hiếm có đỉnh cấp hung t h ú căn bản đều không cần xuất thủ bọn họ những người này liền không chống nổi ngươi một người tiêu d i ệ t toàn bộ hương sơn c h ấ n lôi điện dùng run dày thanh nhâm nói làm sao ngươi không biết ta cho rằng tin tức này tại cơ sở huấn luyện doanh người đều biết rõ đâu phong h ổ cười nói nếu không phải là có chiến tích này tồn tại cái kia ngâu khuê đối mặt bản thân một cái siêu cấp võ giả sẽ lùi bước mới là lạ hắn liền là cố kỵ chiến tích này không mò ra thực lực mình cho nên tùy tiện không dám lên trận mà lôi điện lại ngu đột xuất làm người ta đá thử vàng bị dùng để thăm dò phong h ổ thực lực chờ hắn thua về sau còn có thể bạch bạch làm người ta đánh hai năm công nhất định chính là một hòn đá ném hai chim tuyệt diệu kế sách hay đương nhiên nếu là lôi điện thắng k i a liền càng đơn giản nói rõ phong hổ hữu danh vô thực căn bản không cần đại ca hắn xuất thủ chính hắn cũng có thể giải quyết khoảng chừng đều không có tổn thất gì về phần lôi điện đồ ngốc này sẽ như thế nào căn bản không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi ai bảo lôi da chỉ là một cái tiểu gia tộc đâu không sai tiểu gia tộc tại chiến thần thế ra trong mắt lôi da bên trong không có chiến thần thậm chí đỉnh cấp võ giả đều chẳng qua giải rác mấy cái liền một cái có hy vọng đột phá chiến thần đều không có chẳng qua là một tiểu gia tộc thôi một cái không có cái gì chỗ dựa bối cảnh tiểu gia tộc lợi dụng thì thế nào chẳng lẽ bọn họ còn dám tìm bản thân phiền phức hay sao trung nguyên căn cứ khu thực lực quá yếu lôi ra tại trung nguyên căn cứ khu bên trong cũng coi là ít có gia tộc nhưng là tại kinh thành căn cứ khu những chiến thần kia thế ra trong mắt đều chẳng qua là địa phương nhỏ bên trên tiểu gia tộc thôi ta ta vừa mới xuất quan còn không rõ ràng lắm lôi điện trong lòng cái kia phiền muộn sớm biết phong hổ một người dọn dẹp toàn bộ hương sân chấn đánh chết hắn hắn cũng không dám ra lại nói khiêu chiến thậm chí còn muốn cực lực hóa giải lôi ra cùng phong hổ ở giữa ân oán mới lạ lôi ra đem hy vọng ký thác vào trên người mình hy vọng mình có thể thay lôi ra trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này thế nhưng là một khi xác định xử lý không xong vậy cũng chỉ có thể nhận thua bất kể là đối phương đưa ra điều kiện gì đều phải đáp ứng chỉ cần có thể hóa giải đoạn ân oán này vô luận bỏ ra đại giới c ỡ nào cũng là sẽ không tiếc nhưng là bây giờ bản thân thật là một cái ngu xuẩn vậy ngươi có ý tứ gì trực tiếp nhận thua sao phong hổ cười tủm tìm nói bên trên lôi đài nghĩ nhận thua cũng không phải không được nhưng là tiền đánh cược là không thể thiếu bọn họ trước khi lên đài tất cả tiền đặt cược đều đã thông qua trọng tài tiến hành lập hồ sơ m u ố n quyền nợ đó là không có khả năng hơn nữa chỉ nghe nghe cường giả lại kẻ yếu nợ nhưng lại chưa bao giờ nghe nói kẻ yếu còn có dám lại cường giản nợ không ta sẽ không nhận thua ta bồi ngươi đánh một trận chúng ta lôi ra cùng ngươi ở giữa ân đoán xóa bỏ như thế nào lôi điện nhìn về phía phong h ổ nói phong h ổ nghe vậy nhúng mày sau đó nói ngươi nghĩ nhiều lắm lôi ra là lôi ra ngươi là ngươi ngươi chính là nghĩ kỹ như thế nào mới có thể thắng a xóa bỏ n g ư ơ i nói đơn giản n g ư ơ i lôi ra lại nhiều lần muốn hại chết bản thân bút chứng này nơi đó là dễ dàng như vậy liền xóa bỏ tại phong hổ trong lòng lôi ra là gần với ngô gia cửu nhân tốt vậy liền đánh lôi điện hít sâu một hơi giơ lên trong tay trường kiếm liền biết chuyện này không phải dễ dàng như vậy phong hổ đây là thuộc về phản ứng bình thường dù sao bị ám sát nhiều lần nào có dễ dàng như vậy liền xóa bỏ phong hổ thay thế truy thủ trong tay trực tiếp lấy ra lần này hắn không có ý định trực tiếp một cước đem lôi điện đá ra ngoài hắn muốn thử xem nhiều ngày như vậy đến nay tự mình tu luyện hiệu quả đến cùng như thế nào keng phong hổ g i a o găm cùng lôi chấn trường kiếm đụng vào nhau đây là phong hổ tại không có sử dụng tam trọng thiên bí kỹ tình hôn giới lần thứ nhất cùng đỉnh cấp võ giả cứng đối cứng nhưng mà như vậy vừa đụng chạm phong hổ chỉ cảm thấy một đường đại lực bất kích chấn động đến cánh tay hắn run lên gan bàn tay mơ hồ có loại xé rách đau đớn nhìn đến vẫn chưa được không sử dụng cựu trọng thiên kỹ xảo phát lực bản thân đối mặt đỉnh cấp võ giả vẫn còn có chút giật gấu va vai. còn dạng này bình thường, phong có chút thật, hổ giật gấu Kỳ mà ặ c chất lực, dù thể trọng thế phòng nhưng gấp rèn luyện đến gấp 5 lần l lôi điện cũng tương tự thân ở gấp tự ở lại ầ n phòng trọng lực. Có thể nói, thân thể hai người thể thể chết, tố t lực, có vào tình huống nào đó mà tình thật huống nói, nhưng đó ra là xuất phát từ cùng một cái trình cái cùng đỉnh ộ Mà là lôi lại điện đ cấp võ giả vốn là chiếm cư ưu thế bởi vậy chiến quả tự nhiên là rất bình thường sự tình lôi điện đang va chạm về sau không khỏi lòng tin tăng nhiều cái gì một người tiêu diệt toàn bộ hương sân chấn cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta liên điểm ấy lực đạo so với bản thân kém xa hắn còn không có dùng ra toàn lực đây nếu không mà nói chẳng phải là có thể một kiếm đem đối phương binh khí cho đập bay mọi người dưới đài cũng nhìn thấy một màn này không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này lôi điện lợi hại như vậy chẳng lẽ bọn họ đều nhìn lầm kỳ thật hắn cũng là cái thâm tàng bất lậu cao thủ hắn có thể đủ nghịch chuyển lật bàn sao mà mở s o n g bạc nhà cái thì là mang theo mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nụ cười cái này lôi điện chẳng lẽ còn có thể l ậ t bàn nếu như thực sự là như thế lời nói vậy coi như không thể tốt hơn nữa lúc đầu có thể muốn thua thiệt hết mấy vạn điểm cống hiến hiện tại ngược lại là có thể kiếm lời tốt mấy triệu lần thứ hai va chạm phong hổ cũng không có sử dụng k i ể u trọng thiên bí kỹ bất quá lại sử dụng một chút giảm bất lực kỹ xảo mặc dù lôi điện dùng hết toàn lực phong hổ c ả n rất khó khăn nhưng là vẫn như cũ chặn lại dưới lôi đài nô khuê c h o mày đây chính là phong hổ thực lực nếu như thực sự là như thế mà nói mặc dù đối với đồng cấp cao thủ mà nói cũng không tín h yếu nhưng là muốn làm đến tiêu diệt toàn bộ hương sơn trấn hung thú không khác thiên phương giả đảm đương nhiên cái khác một chút đỉnh cấp đám võ giả cũng đều nhìn ra một chút không thích hợp phong hổ này đến cùng lại dở trò quỷ gì chương ba trăm bảy mươi lăm tàu hỏa nhập ma phong hổ đang làm cái gì tự nhiên là đang lợi dụng lôi điện cảm thụ cựu trọng thiên công pháp đệ tứ trọng phát lực phương thức cựu trọng thiên tu luyện phong hổ sớm tìm được bí quyết chính là cùng võ giả giao thủ cùng mạnh hơn chính mình võ giả giao thủ sau đó chậm rãi nghiên cứu đối phương phát lực phương thức cùng mình có cái gì khác biệt chậm rãi cải tiến bản thân phát lực phương thức kỳ thật trừ bỏ bắt đầu mấy lần va chạm về sau phong hổ đã tại bắt đầu kiểm tra vận dụng cựu trọng thiên đệ tứ trọng kỹ xảo phát lực nhưng là hắn làm rất mịt mờ trước kia lúc sử dụng thời gian cũng là đã dùng hết toàn lực mà hắn lần này chỉ dùng một phần ba thậm chí còn không đến lực đạo đi đối chiến cho dù là gấp ba biên độ tăng trưởng về sau lực đạo cũng liền cùng nguyên bản không sai biệt lắm như thế mới có thể cam đoan lôi điện đối với mình có đầy đủ áp lực trợ giúp bản thân đi kiểm tra đệ tứ trọng bí kỹ tu luyện lôi điện tự nhiên không rõ ràng tình huống những người khác cũng không biết làm hai người cứ như vậy đ ì n h đ ì n h đang đang đánh hơn một phút đồng hồ tất cả mọi người còn tưởng rằng lôi điện là cái gì t h ầ m tàng bất lậu cao thủ cảm giác có thể như thế để ép phong hồ đánh Cái cơ cao cùng thực lực không có chút cũng có lực. chiến tích được có tán lôi điện đại đối với hoài nghi, hoài nghi tại điểm tiếp điểm giả. này trình không hơn những huấn luyện doanh Bọn phong không nào không phong không dùng toàn phong thành, này không là là là đây, độ, đã đó để đó thập thủ. hết tế họ hổ hổ hổ sợ sở sao, kém khả năng Dù đương nhiên chỉ có những cái kia đỉnh cấp võ giả nhìn ra tình huống thực tế cũng không phải là như thế không phải cái kia lôi điện thực lực mạnh bao nhiêu mà là phong hổ biểu hiện ra ngoài thực lực thực rất bình thường thậm chí bọn họ những người này tự tin tùy tiện một người đi lên không ra mười chiêu liền có thể đánh dụng phong hổ b ì n h khí từ đó đánh bại phong hổ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào phong hổ này thực lực ta cảm giác hắn cố ý giấu rốt thế nhưng là cái này có gì giá trị đâu không hiểu rõ hai người bọn họ đến cùng chơi gì vậy không phải hai người bọn họ cá nhân chơi mà là phong hổ đang chơi cái kia lôi điện thực lực người ta ai không rõ ràng những cái kia đỉnh cấp đám võ giả bắt đầu nghị luận ở mỹ sau đó truyền đến những cái kia siêu cấp võ giả trong l ô thai http đám người sau khi nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、không phải cái kia lôi điện mạnh bao nhiêu mà là phong hổ đang chơi a quả nhiên phong hổ mới là lợi hại nhất bọn họ đương nhiên sẽ như vậy nghĩ ở đây trừ bỏ ngô khuê số ít mấy người bên ngoài cơ hồ không có người nguyện ý nhìn thấy phong hổ thua t r ợ bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều xuống tiền đặt cược không khí cược phong hổ thắng nếu là phong hổ thua bọn họ những người này nhưng chính là mất cả chỉ lẫn trải những người này mặc dù cũng là tinh anh nhưng là cùng phong hổ triệu minh thành những cái này đ ỉ n h cấp tinh anh không giống nhau đối với bọn hắn những cái này có thể vượt cấp giết hung thú tồn tại mà nói tranh thủ tích phân hoặc là điểm công hiến đều không phải là một kiện rất khó sự tình nhưng là đối với đại đa số võ giả mà nói cũng không phải là dạng này một trọi một giết chết đồng cấp hung thú đối với ngoại giới võ giả mà nói xem như lợi hại tại trong cơ sở huấn luyện doanh liền tối đa chỉ có thể xem như cơ sở tiêu chuẩn nhưng là ở trong vùng hoang dã hung thú phần lớn cũng là quần thể hành động cực ít có hành động đơn độc đây đối với săn g i ế t hung thú yêu cầu liền đề cao rất nhiều trừ phi có thể g i ế t đồng cấp hung thú như g i ế t chó nếu không mà nói rất nhiều người đều sẽ lựa chọn thấp hơn một cấp hung thú đi g i ế t tỷ như siêu cấp võ giả đi g i ế t cao cấp hung thú so với trước g i ế t siêu cấp hung thú hiệu s u ấ t đến phải nhanh nhưng là một chỉ cao cấp hung thú mới bất quá giá trị cống hiến khoảng t r ư ờ n g mà thôi mà bọn họ cái này đặt một cái chú thích đều là mấy ngàn thậm chí mấy văn áp đây nếu là thua không đau lòng mới là lạ chứ dưới đài tiếng nghị luận bên thai không dứt võ giả đẳng cấp càng cao võ giả thì càng thai thính mắt tinh nghe nói đạt tới chiến thần cảnh giới võ giả phương viên trong vòng trăm t h ứ c nhỏ nữa thanh âm cũng không chạy khỏi bọn họ lô thai cái này lôi điện mặc dù không phải chiến thần thế nhưng là đỉnh cấp võ giả mọi người dưới đài lúc nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ bọn họ cụ thể thảo luận lời nói tự nhiên đã sớm đã rơi vào hắn trong thai phong hổ sư huynh chỉ là đang nhường cho cái kia lôi điện phong hổ sư huynh cùng hắn chơi đây muốn nhìn một chút thực lực của hắn phong hổ sư huynh đây là tại chỉ điểm lôi điện công phu đây đừng nhìn phong hổ sư huynh hiện tại giống như ở vào hạ p h ò n g kỳ thật cũng không phải là như thế phong hổ sư huynh thật là một cái người tốt n g h e trước đó hai người nói chuyện tựa hồ giữa bọn hắn có mâu thuẫn phong hổ sư huynh lại còn nguyện ý chỉ điểm lôi điện cái này lôi điện nếu là không mang ơn coi như thật thành vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân chính là ngươi xem cái kia đắc ý bộ dáng giống như bản thân thật có thể đánh bại phong hổ sư huynh một dạng kỳ thật không biết phong hổ sư huynh chỉ là nhường cho h ắ n đủ loại thanh âm giống như ma âm rót vào thai lập tức để cho nguyên bản lòng tự tin bạo dạp lôi điện trực tiếp đạt đến bạo tạc cấp độ a tà với ngươi liều lôi điện trong hai chòng mắt lóe ra điên cuồng trên đầu nổi gân xanh đầy dây đỏ tía tựa như như bị điên trường kiếm trong tay lập tức loạn bố cục sau đó kiếm cương bạo khởi không quan tâm khắp nơi chém loạn liền lôi đài đều bị đánh ra từng đạo từng đạo khe hở vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bay đi quá mức tới gần một số võ giả trực tiếp bị bay tới cục đá đ ả thương mọi người dưới đài nhao nhao lui lại kinh nghi bất định nhìn xem trên đài lôi điện hoàn toàn làm không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lúc này trọng tài đột nhiên nhúng tay trực tiếp xông lên lôi đài một cái thủ đao Chém vào lôi điện trọng ê trên n điện trực tiếp bị đánh ngất trường trong cũng tiếng, này giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, luận võ như cổ, trực thúc. sau tay lửa hỏa ma, xỉu, tẩu đó đất. lôi tiếp kiếm rơi một mặt tâm, kết t r bị Kẻ ẩm vậy võ tài nói xong trực tiếp ôm cái kia lôi điện thân thể phi t ố c rời đi h i ệ n nhiên là đi cho hắn chữa thương mà phong hổ thì là một mặt một bước đây là tình huống gì đối thủ đột nhiên điên trọng tài đem đối thủ cho đánh ngất x ỉ u mang đi lập tức đối thủ cùng trọng tài cũng bị mất vậy cái này trận luận võ rốt cuộc là coi như người nào thắng a phong hổ phiên muộn sớm biết dạng này liền không thoải mái điểm trực tiếp chơi ngã lôi điện đến như thế rất tốt thật không minh bạch phong hổ cũng không biết bản thân xem như thắng vẫn thua cũng hoặc là ngang tay thắng vẫn còn tốt nếu như tính thành đằng sau hai loại hắn coi như bó tay rồi hảo hảo mấy trăm vạn điểm công hiến cứ như vậy không thấy phong hổ ngươi làm cái gì trực tiếp đánh bại hắn không phải tốt lệ mề gì đây hiện tại đối thủ cùng trọng tài cũng bị mất h ả o h ả o mấy trăm vạn cũng không biết có thể hay không nắm bắt tới tay tiểu linh nhi một mặt thở dài nói mấy trăm vạn điểm công hiến đây chính là tương đương mấy trăm ước đâu không biết có thể mua bao nhiêu ăn ngon mấy ngày nay nàng đều bắt đầu ăn tiêu chuẩn bữa ăn không có cách nào phòng trọng lực quá hao tổn điểm công hiến nàng cũng chỉ có thể bớt ăn cái này ta làm sao biết hắn lại đột nhiên ở giữa tàu hỏa nhập m à phong hổ cũng là một mặt đ ắ g chát lần này thực sự là thua thiệt lớn từ trên lôi đài rời đi phong hổ tiếp tục tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực mà tiểu linh nhi thì là đi tìm vương huyên các nàng có quan hệ phong hổ trên lôi đài thế mà bước điên một cái đỉnh cấp võ giả sự tình cũng bắt đầu chuyển sôi sùng sục cơ sở huấn trại huấn luyện đám võ giả cả đám đều cảm giác mười điểm mới mẻ rất nhiều người đều là đang lúc thời điểm tu luyện bởi vì phân tâm hoặc là không đủ chuyên chú dẫn đến tàu hỏa nhập ma nhưng từ chưa nghe nói có ai lại ở lôi đài khi luận võ tàu hỏa nhập ma tàu hỏa nhập ma cũng không phải đùa giỡn nhẹ thì trọng thương nặng thì kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân nô khuê nhìn xem đám người tan cuộc sau đó bắt đầu bấm một số điện thoại sau đó sắp hiện ra trận tình huống nói rõ một lần đồng thời phát một cái video đi qua ước chừng sau mười phút đối diện chuyển đến tin tức người không động thủ là đúng cái kia phong hổ căn bản chính là đang ẩn giấu thực lực từ hắn xuất thủ phương thức bên trong ta có thể nhìn ra hắn hẳn là tu luyện cựu trọng tiên h đều nói hắn cựu trọng tiên h đạt đến đệ tam trọng tin tức này hẳn là đúng chương ba trăm bảy mươi sáu căn cứ khu đại động tác phong hổ đến phòng trọng lực không lâu đột nhiên thứ nhất tin tức bắn ra căn cứ khu chính phủ tin tức mới nhất vì tốt hơn ứng đối nhân loại nguy cơ sinh ra càng nhiều võ giả bảo hộ căn cứ khu bảo hộ bình dân ngay mặt trời mọc tất cả bí ký giá cả bắt đầu thay đổi hoàng cấp trung phẩm công pháp nguyên bản một triệu tiền địa cầu hiện tại thay đổi là một vạn tiền địa cầu hoàng cấp thượng phẩm công pháp giá gốc một ư ơ i triệu tiền địa cầu thay đổi là một trăm vạn tiền địa cầu huyền cấp hạ phẩm công pháp giá gốc một tỷ tiền địa cầu hiện tại thay đổi là một ước tiền địa cầu huyền cấp trung phẩm công pháp giá gốc một trăm l i c tiền địa cầu hiện tại thay đổi là một tỷ tiền địa cầu huyền cấp thượng phẩm công pháp giá gốc một trăm tỷ tiền địa cầu hiện tại thay đổi là một trăm l c tiền địa cầu tất cả y phục tác chiến giá cả là nguyên bản chiết khấu bảy mươi tất cả vũ khí vì nguyên bản chiết khấu bảy mươi mở ra một nhóm võ kỹ bí tịch chủ yếu có đao pháp kiếm pháp thương pháp thân pháp các loại tình hình cụ thể tin tức m ờ i tự hành đi h o ặ c phỉ xỉ ổ website xem xét mở ra địa cấp công pháp hối đoái quyền hạn giới hạn tại đỉnh cấp võ giả có thể hối đoái cần thiết điều kiện có thể từ bước đi chiến thần võ quán xem xét phong h ổ xem xong tin tức về sau lập tức mở to hai mắt nhìn ra hòa này căn cứ khu chính phủ đây là muốn có đại động tác ca nguyên bản hoàng cấp hạ phẩm công pháp chính là miễn phí mà bây giờ hoàng cấp công pháp chỉ cần một vạn tiền địa cầu đối với võ giả mà nói cũng cơ hồ cùng miễn phí không sai biệt lắm chỉ là một cái sơ cấp hung thú giá cả mà thôi mà hoàng cấp thượng phẩm trở lên công pháp giá cả tương đương trực tiếp thấp xuống gấp mười lần rất nhiều nguyên bản mua không nổi công pháp người có thể có được cao hơn một cái cấp độ công pháp cũng có cơ hội tu luyện tới cảnh giới cao hơn mà võ kỹ bí tịch xuất hiện cùng y phục tác chiến cùng binh khí giá cả hạ xuống thì là cực lớn tăng lên bình dân võ giả sức chiến đấu phải biết trước đó trừ phi là gia nhập các đại thế lực võ quán hoặc là quân đội hoặc là trường học nếu không mà nói các hạng võ kỹ cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi hoặc là hướng chung quanh những võ giả khác thỉnh giáo căn bản không có có sắn võ kỹ đi học tập đây cũng là bọn họ sức chiến đấu phía dưới nguyên nhân mà bây giờ mở ra một nhóm võ kỹ bí tịch sợ là rất nhiều người sức chiến đấu có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc về sau đi săn g i ế t hung thú cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng đương nhiên nhất làm cho người rung động vẫn là địa cấp công pháp hối đoái quyền hạn trước đó địa cấp công pháp trừ phi là gia nhập các đại thế lực hoặc là quân đội tự do võ giả bình dân võ giả là không có bất kỳ cái gì cơ hội đi thu hoạch được địa cấp công pháp đương nhiên trong lòng còn có may mắn vụ trộm từ trong chợ đen may mắn được địa cấp công pháp không tính nhưng cái này chỉ là cực ít một bộ phận thôi mà bây giờ căn cứ khu chính phủ thế mà mở ra địa cấp công pháp quyền hạn có thể nghĩ sợ là về sau chiến thần sẽ trở nên càng nhiều rất nhiều nguyên bản không có cơ hội trở thành chiến thần người cũng sẽ bởi vì địa cấp công pháp xuất hiện mà thay đổi vận mệnh đương nhiên cử động lần này đối với các đại thế lực trùng kích cực lớn chắc hẳn thượng tầng cũng là trải qua không ít hiệp thương cùng thỏa hiệp chảy máu không ít dù sao bọn họ chính là dựa vào cái này đến hấp dẫn những cái kia đỉnh cấp võ giả dốc sức cho bọn họ mà một khi có k h á c con đường có thể thu hoạch được địa cấp công pháp có thể nghĩ những cái kia còn không có gia nhập các đại thế lực đỉnh cấp đám võ giả sợ là đều sẽ đi thử nghiệm cái này mới con đường dù sao gia nhập cái nào đó thế lực chẳng khác nào tìm cho mình cái cha hơn nữa đối với mình còn có c ư ơ n g chế đ ớ c thúc không có việc gì mà nói ai nguyện ý đưa cho chính mình cái cha trông coi mà căn cứ khu chính phủ cử động lần này chẳng khác gì là tổn hại các đại thế lực lợi ích khẳng định phải cho trình độ nhất định đền bù tổn thất hiện tại căn cứ khu chính phủ không phải ba mươi năm trước cái kia cái kia nói một không hai thời đại căn cứ khu càng không phải chính phủ căn cứ khu mà là các đại thế lực cùng căn cứ khu chính phủ cộng đồng quản lý mà căn cứ khu chính phủ cũng không thể không cân nhắc các đại thế lực ý nghĩ dù sao chống cự hung thu xâm lấn các đại thế lực võ giả thế nhưng là trong đó quân chủ lực bất quá phong hổ cảm giác căn cứ khu chính phủ sợ là cũng sẽ không để những cái kia nhàn tản đỉnh cấp đám võ giả như vậy mà đơn giản thu hoạch được địa cấp công pháp sợ là ở trong đó nên cùng ma hóa người hoặc là ma dính dáng đến không ít quan hệ sau đó lại là một cái biểu kiện bắn ra ngoài gây nên tất cả cơ sở huấn luyện doanh thành viên có xét thấy căn cứ khu chính phủ mới nhất quyết sách trong cơ sở huấn luyện doanh tất cả công pháp loại hối đoái cần thiết điểm cống hiến giảm xuống gấp mười lần tất cả y phục tác chiến binh khí c h i ế tin khấu 70 bắt tức ngắn, cũng rất kích thích. Liên bên ngoài công pháp và y phục tác chiến binh xuân Như vậy nơi này công pháp, nếu là lại không hàng giá, vậy liền không nói、được. Tin giá. giá, kích thích. phục tác được. rất t khí pháp pháp, là lại và vậy vậy y đều chuyên gia trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố tất cả mọi người chín mươi chín đám võ giả cũng là trong lòng vô cùng vui vẻ bọn họ rốt cục có thể có được cao hơn một cái cấp độ công pháp rất nhiều cao cấp võ giả bởi vì huyền cấp công pháp giá cả quá đắt một mực mua không nổi mà bị kẹt tại cao cấp võ giả đ ỉ n h phong mà một khi có huyền cấp công pháp sợ là không được bao lâu bọn họ liền có thể đột phá đến siêu cấp võ giả cảnh giới càng thêm kích động là những cái kia đỉnh cấp võ giả lúc này cơ hồ tất cả đỉnh cấp võ giả đều ở kết bệ kết lũ hướng về chiến thần võ quán đi có thể thu hoạch địa cấp công pháp cơ hội ngay ở chỗ này đương nhiên cũng có một phần nhỏ võ giả có loại muốn chết cảm giác nguyên nhân rất đơn giản bọn họ gần đây vừa mới góp đủ tiền mua công pháp kết quả công pháp đột nhiên hạ giá dẫn đến bọn họ những người này thua thiệt rơi q u ầ n gấp mười lần t r i n h lệch sớm biết liền muộn mua một chút thời gian đồng dạng giá cả cơ hồ có thể mua sắm càng cao hơn một cấp công pháp rất nhanh không ít người bắt đầu t h o á n suýt lấy muốn căn cứ khu chính phủ có thể trả lại cho bọn họ thêm ra tiền thậm chí bắt đầu tập hợp đại náo kết quả trực tiếp bị căn cứ khu chính phủ chấn áp xuống dưới lại cũng không có người đưa ra tự mua công pháp quá đắt vấn đề Đương nhiên, cuối cùng căn cứ khu chính phủ vẫn là cấp ra một cái phương án bồi thường ở cách tân pháp ban bố tháng gần nhất bên trong mua sắm công pháp có thể hưởng thụ mua một tặng một chính sách ưu đãi, tức tháng gần nhất bên trong mua huyền cấp hạ phẩm công pháp người còn có thể lại nhận lãnh một danh lệch kỳ hạn nhận lãnh qua thời hạn hết hiệu lực thế là một tay củ cải một tay dơ gậy trực tiếp đem đám người kia thu phủ không thể không nói hiện nay căn cứ khu chính phủ thiết huyết lên cần phải so đại thai biến thời đại trước đó lợi hại hơn nhiều thời đại này mạng người không đáng tiền nói giết chết một nhóm người đều như chơi đùa có thể dự tính bởi vì chính sách mới thi hành sợ là không bao lâu công phu toàn bộ hoa hạ bình dân võ giả liền sẽ nên đón một lần bạo tạc thức tăng lên bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều sẽ tăng lên rất nhiều đương nhiên đối với căn cứ khu chính phủ mà nói bình dân võ giả càng nhiều càng tốt trong hoang dã hung thú chủ yếu chính là dựa vào bọn họ đi thanh lý săn bắt hung thú càng nhiều thu hoạch được hung thú thịt càng nhiều liền có thể bồi dưỡng càng nhiều võ giả sau đó hình thành tốt tuần hoàn tại hoa hạ căn cứ khu ban bố tân pháp lệnh về sau ngay sau đó cái k h á c các quốc gia căn cứ khu cũng lần lượt ban bố cùng loại pháp lệnh công pháp y phục tác chiến binh khí vân vân lần lượt hạ giá không ít để cho rất nhiều bình dân võ giả vui mừng không thôi mà ở trung nguyên căn cứ khu trong một góc khác một tên thân hình cao lớn lao giả tức giận trực tiếp đem chọn khách sảnh đồ vật đập vỡ nát chung q a n h đồng dạng còn có mấy người đứng đấy mà cắt viễn cao hành khốc phụ mấy người hơn mười người không người đứng ở nơi đó khẽ động cũng không dám động đáng chết đáng chết đáng chết ra hỏa bọn họ không phải đều lấy bản thân lợi ích làm trọng sao tại sao sẽ cái này dạng tân pháp lệnh vì sao sẽ ban bố thuận lợi như vậy như thế thực lực bọn hắn sẽ tăng trưởng rất nhanh ta thánh tộc khi nào mới có thể chinh phục nơi này mọi người d ư ớ i đài không người giữ im lặng lúc này cũng không dám nói chuyện mà một cái yêu dị nam tử trẻ tuổi thì là gật gù đ ắ p ý nói hữu thánh còn không phải các ngươi tại thứ tư ma quật đem bọn hắn đánh quá độc ác lập tức giết chết mấy chục cái chiến thần làm cho bọn họ không thể không thay đổi sách lược hấp thu bình dân võ giả bổ sung tiêu hao ta cũng đã sớm nói muốn tiến hành theo chất lượng thế nhưng là đây nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại tốt đi nhường ngươi phụ trách hoa hạ thứ tư ma quật kết quả nhường ngươi làm thành dạng này còn liên lụy đến cái khác tam đại ma quật động tác chợt chợt. ta nói hữu thánh ta cảm giác ngươi không thích hợp chủ trì thứ tư ma quật không bằng vẫn là thối vị nhượng chức ca chương ba trăm bảy mươi bảy đỉnh cấp đạo tặc ngươi ảnh ma ngươi quá làm càn cái kia thân hình cao lớn lao giả đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm mở miệng người trẻ tuổi trong hai t r ò n g mắt toát ra từng tia từng tia s ắ c ý toàn bộ trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mười mấy độ công lực hơi yếu một số người cũng nhịn không được dùng mình một cái hữu thánh đừng kích động ngươi kích động cái gì sức lực ta đây không phải đang cùng ngươi phân tích một chút cục thế trước mắt căn cứ khu chính phủ ban bố pháp lệnh nhất định sẽ kích thích ra một nhóm lớn võ giả đến cho dù là một vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một thiên tài vậy cũng vô cùng ghê gớm dù sao nhân loại ở đây số lượng thực rất nhiều nếu không phải là bọn họ tu luyện hoàn cảnh không được người lại rất ngu xuẩn không hiểu tu luyện chúng ta thánh miếu thật đúng là chưa chắc là người địa cầu này loại đối thủ hiện tại bởi vì ngươi sai lầm đưa đến phản ứng dây chuyền càng là mang xuống sợ là đối với chúng ta thì càng bất lợi à, ngươi mặc dù pháp lực cao cường nhưng là đầu không dùng được còn không bằng chuyên tâm tu luyện lấy đạt tới cảnh giới cao hơn nơi này tất cả liền đều giao cho ta tốt rồi cái kia bắt đầu nói chuyện ảnh ma nói ngươi nghĩ đoạt quyền bằng ngươi bản sự còn kém một chút hữu thánh cười lạnh nói đoạt quyền không ngươi nghĩ nhiều ngươi không cảm giác cái không gian này thật kỳ quái sao lại có mười hai cái không hiểu thấu không gian thông đạo hơn nữa nơi này và chúng ta nơi đó cũng không giống nhau cho dù là tiến vào chúng ta cảnh giới này cũng không cảm giác được không gian lực bài xích thật là một cái nơi tốt ta cảm giác ngươi thực có thể ở chỗ này đột phá cảnh giới cao hơn sau đó trở về đem giáo tông đánh cái thất bại thẳng hại so với giáo tông quyền vị đến ngươi cái này thứ tư ma quật người chủ trì chức vị lại có thể tính là cái gì đâu ảnh ma nói im miệng nói thêm câu nữa ta liền đem ngươi phá hủy sau đó lại ném cho tà thánh hữu thánh giận dữ nói trở về khiêu chiến giao t ô n g nói đùa cái gì hắn còn không có sống đủ đâu tốt ta ngươi không nguyện ý coi như xong ai thực sự là đáng tiếc nơi này mặc dù tu luyện hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng là không cảm giác được không gian lực bài xích thật là một cái nơi tốt á n h ma tự đủ rõ ràng hắn cũng chỉ dám dùng ngôn ngữ châm ngòi một lần cái này hữu thánh cũng không dám thực cùng đối đầu dựa vào thực lực của hắn còn kém không ít á n h ma cho ngươi đi liên hệ tung sơn vị kia yêu vương ngươi liên hệ thế nào hữu thánh hỏi cái này không q u á thuận lợi những cái này yêu vương nguyên một đám đối với chúng ta căn bản không có hứng thú muốn liên hợp bọn chúng sợ là không thể nào vẫn là muốn dựa vào chúng ta bản thân ảnh ma khẽ gật đầu một cái nói ừ vậy ngươi liền đi cho ta chấp hành tinh anh ám sát kế hoạch ta đem ám bộ thành viên phân phối cho ngươi hữu thánh nói lại là ám sát liền không thể làm hơi lớn động tác tỉ như tập k í c hữu cơ chịu chết, vậy chính Ngươi ngươi sở sở huấn doanh huấn như thế Ảnh không h luyện luyện nếu nguyện nào? nói, ngăn. là vậy ma ta trụ tốt rồi, đi đi ý thánh mắt lạnh nhìn thoáng qua ảnh ma nói cơ sở huấn luyện doanh căn cứ cái kia có thể nhìn thành bên trong vùng không gian này nguy hiểm nhất địa phương một trong tốt ta danh sách cho ta ta tới thử xem ảnh ma nghe vậy nhốn vai một cái nói hữu thánh tiện tay ném cho ảnh ma một phần danh sách ảnh ma đem hắn mở ra sau khi con mắt thứ nhất nhìn thấy được phong hổ danh tự tiểu tử này lại làm ra cái gì đại động tác quả nhiên là một thiên tài lúc này mới vừa tới cơ sở huấn luyện doanh bao lâu à thế mà lăn lộn đến cơ sở huấn luyện doanh ám sát bảng danh sách mười vị trí đầu có thể đi vào mười vị trí đầu đó cũng đều là tiền đồ vô lượng cơ hồ đều có thể tiến vào chiến thần cảnh giới một bên khác phong hổ thì là không quản không hỏi chỉ là cố gắng lợi dụng phòng trọng lực rèn luyện thân thể của mình đan dược ngũ phẩm tăng thêm thối thể đàn không ngừng cung ứng mỗi ngày đều muốn gặm bên trên mấy chục hạt đan dược Bất bộ thể tiến quá, cái hiện nhiên này càng đục về sau càng là khó khăn. g khó ấ phần lần p ò n trọng lực gen luyện muốn g lực l độ khó muốn so 4 lần phòng trọng l ự c cao hơn không gen luyện mấy ngày sau, phong hơn không hổ xấu hổ phát hiện, bản thân Gen luyện ngày bản ít. t xấu mấy í chung l bây i bình máu nhỏ, máu lập tức toàn bộ dùng hết rồi. trung Về phần cỡ, trung đỏ bình cùng đỏ thơm bình phong hổ tại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để cứu mạng phong hổ có thể không nỡ dùng tại nơi này nhìn mình điểm kinh nghiệm đã tới lờ vờ tám mươi cấp hai mươi mốt phần trăm chúng nữ đối với phong hổ tầng tầng lớp lớp pháp khí trang bị hết sức tò mò nhưng là các nàng đều tương đối hiểu chuyện biết có vài thứ nếu là có thể nói cho dù là các nàng không hỏi phong hổ cũng sẽ nói nếu là có bất đắc gì nguyên nhân tự nhiên vẫn là không hỏi tốt dù sao mấy người các nàng ra học yên t h ầ m đều biết pháp khí thứ này chế tác rất khó khăn không chỉ cần phải hiếm thấy vật liệu càng cần hơn đến từ chiến thần bên trong cao cấp nhất cường giả mới có thể chế tác mỗi một kiện đều phi thường chân quý dù là chỉ là luyện tập chi tác tùy tiện lấy ra một kiện bán mấy mươi ước đều không phải là vấn đề hai nàng nhao nhao suy đoán tại phong hổ phía sau hẳn có một vị tử khí chiến thần tồn tại nếu không mà nói làm không ra nhiều pháp khí như vậy đến bất quá đối với phong hổ p h o n g khoáng như vậy tùy ý đưa tặng pháp khí hai nàng cũng lộ ra hết sức cao hứng mặc dù hai người bọn họ đều không để ý pháp khí gì nhưng là quan tâm phong hổ tấm lòng thành phong hổ ra ngoài săn giết hung thú lựa chọn mục tiêu cũng cực kỳ đơn giản nếu không phải là thôn trang nếu không phải là thôn trấn bất quá tổng thể mà nói vẫn là lấy thôn trấn làm chủ dù sao thôn trang mà nói trong cơ sở huấn luyện doanh cường giả rất nhiều một người hoành lội có lẽ có điểm khó khăn nhưng là tìm một chút giúp đỡ vẫn là rất đơn giản dù sao trong thôn cơ hồ không có siêu cấp hung thú tồn tại đánh g i ế t đứng lên vô cùng đơn giản đánh g i ế t hung thú tu luyện là cực kỳ đơn điệu hơn nữa n h ả m chán bất quá vì tăng thực lực lên rất võ giả đều ở đây loại đơn điệu cùng n h ả m chán bên trong lặp lại trải qua phong hậu nguyên một đám thôn trấn san bằng tới phảng phất là xe lưu một dạng mười ngày qua công phu bình quân hai ngày một cái thôn trấn đem hương sơn dưới chân cơ hồ tất cả tồn tại hung thú thôn trấn toàn bộ đẩy ngang đi qua mà hắn đẳng cấp cũng rốt c ụ c thuận lợi tăng lên tới lờ vờ chín mươi c ấ p cũng chính là siêu cấp võ giả đỉnh phong trạng thái quả nhiên tại phong hổ đạt tới siêu cấp võ giả đỉnh phong thời điểm hệ thống ban bố tấn cấp nhiệm vụ đánh giết ba cái đỉnh cấp hung thú đánh giết ba cái đỉnh cấp hung thú đối với phong hổ mà nói là rất đơn giản chỉ là những cái này bị hắn san bằng trong trấn vô luận là cái nào trong c h ấ n đỉnh cấp hung thú số lượng đều vượt qua ba cái trở lên đỉnh cấp hung thú đối với phong hổ mà nói cơ hồ không có cái uy hiếp gì có thể nói lúc đầu phong hổ kế hoạch chẳng phải nhanh tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả hắn nghĩ tại siêu cấp võ giả cảnh giới thời điểm trực tiếp hoàn thành thiên tài kẻ hủy diệt nhiệm vụ nhưng là đi qua mấy ngày nay tu luyện hắn phát hiện công lực cảnh giới càng cao tại phòng trọng lực hiệu quả rèn luyện lại càng tốt đây cũng là gấp năm lần phòng trọng lực cơ hồ không có siêu cấp võ giả xuất hiện nguyên nhân Phong hổ t r ự c tiếp tấn cấp n đ ỉ h cấp võ giả, chính võ vì giả, là tốt h ơ n tu luyện, g ba trăm tại b ả t mươi tám n g chân chính đối thủ phong hổ loại tu luyện này thái độ cũng làm cho kín đáo chuẩn bị ứng phó hắn ảnh ma mười điểm phiên m u ộ n gia hòa này cũng không đi ra làm nhiệm vụ mỗi lần cũng chỉ cùng hương sơn dưới chân những cái kia tiểu chấn phân cao thấp khoảng cách hương sơn quá gần hắn phái đi ra người căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay hương sơn dưới chân đây chính là cơ sở huấn luyện doanh địa bàn trong đó cao thủ không biết có bao nhiêu người ngay cả ảnh ma chính mình cái này đã siêu việt chiến thần tồn tại cũng không dám chạy tới muốn chết huống chi là dưới tay hắn những cái kia tiểu b ì n h sĩ phong hổ tấn cấp đỉnh cấp võ giả về sau quả nhiên hệ thống phần thưởng đạo tặc kỹ năng ảnh phân thân có thể lợi dụng một phần mười nội lực ngưng tụ ra cùng mình bản thể giống như lúc một cái bóng phân thần đến mê hoặc địch nhân mà từ siêu cấp võ giả tấn thăng làm đỉnh cấp võ giả tất cả thuộc tính cơ sở điểm c à n g là trực tiếp tăng gấp đôi đỉnh cấp võ giả chỗ cường đại rốt cục để cho phong hổ thể hội một cái tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đỉnh cấp đạo tặc trừ hại anh hùng đẳng cấp lv 9 1 lực lượng 5395-135. t h ể chất 5149-830. n h a n h n h ẹ n 7320-170. tinh thần 2.459, c ô n g k í c h 25.789, 2.120, lượng máu 86.700, phòng ngự 8.920, 4.200, kinh nghiệm 13% t r a n g bị đỉnh cấp y phục tác chiến d sáu thủy thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ r ă n g nanh vòng cổ chư chi tâm thiết b ố i thương lang chiến lến giáp ly miêu hộ bản điểm kỹ năng b ố kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục 4 1 9 1 0 0 0 m đâm mũ, trung cấp độ thuần thục 3 0 1 1 0 0 0 i đại tá bắt khối trung cấp thuần thục 5 5 6 1 0 0 0 n n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục 6 1 0 1 0 0 0 m ộ ư ơ i t h ứ c thích trung cấp độ thuần thục 1 6 0 1 0 0 0 s kiếm nhận l o ạ n vũ trung cấp độ thuần thục 4 4 5 1 0 0 0 b t h â u tập trung cấp độ thuần thục 921000. tiêm hành thực r u n g cấp, độ t u thuộc trung thuần thuộc thuần ầ thuần n Ảnh phân thân, trung cấp, độ thuần thuộc 0, năng động, trường, Hai tay vũ khí tinh thông, trung cấp, độ thuần thuộc tay thuộc t Hai khí h độ cấp, cao cấp, cấp, 17-1.000. 0-1.000. 93-10.000. 578-1000. găm độ độ Kỹ bị dao sở vũ không hổ là có thể chỉ bằng vào thân thể liền có thể chống lại siêu cấp hung thú thân thể thuộc tính quả thực mạnh đến biến thái hơn 5.000 lực lượng hơn 2 a i vạn công kích lấy hiện tại phong hổ lực công kích cùng tốc độ công kích một cái siêu cấp hung thú tại phong hồ trước mặt kiên trì không được năm giây liền xem như một cái đỉnh cấp hung thú có thể kiên trì nửa phút liền đã xem như rất mạnh mẽ đương nhiên đáng thương là cái này một thân trang bị không biết vì sao giống như càng cao cấp hung thú thì càng khó ra trang bị cho đến trước mắt phong hồ r ế t chết đỉnh cấp hung thú số lượng không có một trăm cũng có tám mươi nhưng chính là một kiện trang bị đều không có tuân ra đến nhưng lại đỏ thấp bình lớn lam bình loại hình đồ vật tuân ra không ít đến truy cập http để đọc c h u y ệ n đương nhiên làm cho phong hổ vui vẻ nhất vẫn là thuộc về tinh hồn không biết là không phải là bởi vì kinh thành căn cứ khu linh khí mật độ cao nơi này hung thú xuất hiện tinh hồn mảnh vỡ tỷ lệ cũng không nhỏ trước mắt phong hổ trong tay đã tích lũy tám cái tinh hồn mảnh vỡ chỉ là cụ thể cái đồ chơi này hiệu quả như thế nào phong hổ còn không có thí nghiệm qua nhìn đến bản thân nên tìm vật thí nghiệm thí nghiệm một chút thứ này hiệu quả có phải hay không c ó thể làm cho người thành công l ĩ n h ngộ được thần nếu là có thể mà nói vậy coi như phát đạt bản thân l ĩ n h ngộ gia thần không cần cái này không lại bản thân phụ thân vương huyên tiểu linh nhi long vi vi các nàng nên đều cần a hoặc là mình cũng có thể phục d ụ n g một cái thử xem có thể tăng thêm bao nhiêu tinh thần đến căn cứ phong hổ trực tiếp một đầu chui vào gấp năm lần trong phòng trọng lực tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau lại tiến vào gấp năm lần phòng trọng lực rõ ràng cảm giác khác biệt tựa hồ gấp năm lần phòng trọng lực đối với thân thể thôi hóa nếu so với trước kia càng cấp tốc hơn một chút như thế chuyện tốt nhìn đến không bao lâu bản thân liền có thể tiến vào gấp sáu lần phòng trọng lực gấp sáu lần phòng trọng lực rất nhiều chiến thần thân thể cũng chỉ là đạt đến cái này cường độ mà thôi nhưng mà phong hổ tại gấp năm lần phòng trọng lực còn không có dễ chịu bao lâu nô khuê trực tiếp đi vào nhìn xem đang tu luyện phong hổ nói ngươi chân chính đối thủ đến l í n rồi sẽ không không dám đi ra ngoài rồi à kỳ thật những ngày này phong hổ điên cuồng đồ sát hung thú mỗi ngày lấy ngày mắt có thể thấy được tốc độ tăng lên nô g khuê trong lòng cũng rất lo lắng sợ mình đại ca chậm thêm đến một hồi khả năng liền không cách nào đánh bại phong hổ nhưng mà không có cách nào cái kia ngô c h i ê n quân lúc đầu dự tính rất nhanh liền có thể trở về chỉ tiếc hắn đánh giá thấp nhiệm vụ kia độ khó kết quả nhiều chậm trễ mấy ngày sau đó cũng liền cho thêm phong hổ mấy ngày thời gian tu luyện khiến cho phong hổ thuận lợi tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới tiến vào đỉnh cấp võ giả cảnh giới về sau phong hổ kỳ thật đối với cùng ngô chiêm quân ở giữa chiến đấu nhưng lại không có hứng thú quá lớn hắn chỉ là muốn mau chóng đem chính mình thân thể tăng lên tới gấp sáu lần phòng trọng lực trình độ sau đó đi đón chút nhiệm vụ chơi đùa hoặc là buộc lộ ra bản thân chân thực công lực cùng đã lĩnh ngộ được thần sự thật tiến vào chiến thần trong trại huấn luyện kỳ thật khi dễ các ngươi thật không có ý nghĩa phong hổ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói khi dễ chúng ta ngươi một cái siêu cấp võ giả có ý tốt nói như vậy nô khuê im lặng bọn họ mới là đỉnh cấp võ giả có được hay không hơn nữa mỗi một cái đều là đỉnh cấp thất đoạn trở lên võ giả chỉ mong trong tay ngươi cùng ngươi n h ư b ư ớ c một dạng đến cùng đi vẫn là không đi nô khuê nói đi lúc này đi a đúng rồi tiền đặt cược cái gì các ngươi chuẩn bị xong chưa lần trước cái kia lôi điện thế mà ở lôi đài tỷ võ bên trên tàu hỏa nhập ma kết quả làm hại ta thua thiệt thật lớn một khoản tiền phong hổ đầy bụng oán n i ệ m nói lần trước đang so võ trên lôi đài lôi điện t ẩ u hỏa nhập mà luận võ đông kết xem như ngang tay phong hổ không phục m u ố n chống án kết quả người ta trực tiếp xuất ra thu hình lại mà nói từ luận võ bắt đầu phong hổ chính là một mực bị đè lên đánh cái kia nếu là dựa theo bình thường mà nói thua người kia hẳn là hắn m ớ i đúng để cho hắn đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đối với cái này phong hổ chỉ có một chữ ngày lần nữa tiến vào diễn võ sảnh phong hổ phát hiện nơi này hưng gió giống như có điểm gì là lạ hẳn là nói có cái gì rất không đúng bởi vì người ở đây nhiều lắm là nhiều lắm trước đó tiến vào diễn v õ sảnh luận v õ thời điểm mặc dù dưới đài cũng có rất nhiều người quan sát nhưng là gần phân nửa diễn v õ sảnh tối thiểu vẫn là t r ố n g không thế nhưng là trước mắt cái này toàn bộ diễn v õ sảnh bên trong cơ hồ đều chất đầy người thậm chí ngay cả chung quanh trên đài cao đều treo đầy người đây là phong h ổ nhìn về phía ngô khuê mọi người biết do ngươi muốn cùng q a t a đánh một trận cho nên nhiệt tâm người xem nhiều lắm ngô khuê nhún vai một cái nói kỳ thật đây đều là hắn trong bóng tối truyền bá kết quả nói trắng ra là đây là hắn một điểm nhỏ tư tâm nhân loại đối với sân khấu cũng không phải là thiên sinh liền mẫn cảm rất nhiều người ở đối mặt quá nhiều người thời điểm ở trên sân khấu sẽ giảng không ra lời thậm chí bước đi đều run run run đồng dạng mọi người dưới đài cũng là võ giả mà trên đài võ giả nếu là kinh lịch loại tràng diện này quá ít liền sẽ đối với hắn rất mạnh áp lực tâm lý từ đó tạo thành phát huy thất thường chính hắn đại ca nô c h i ê m quân cũng đã ở đây cái trên lôi đài đánh đã nhiều năm đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống tương tự nhưng là phong hổ coi như không nhất định chương ba trăm bảy mươi chín quỳ xuống hiệu chung nô khuê sở dĩ sẽ có dạng này tiểu động tác thật sự là hắn không biết phong hổ rốt cuộc mạnh cỡ nào một người đồ một cái thôn c h ấ n bình quân hai ngày thời gian san bằng một cái cùng máy đùi đất tựa như chỗ đến không có một m ọ n cỏ cái này chiến tích thật sự là thật là đáng sợ dù là đại ca hắn rõ ràng nói cho hắn biết hắn có n ắ m chắc nhưng là ngô khuê trong lòng vẫn là tâm thần bất định hắn sợ đại ca của mình sẽ bị thua ngô chiêm quân có thể nói là bọn họ ngô ra tại cơ sở huấn luyện doanh một khối chữ thiết chiêu bài không ít cơ sở huấn luyện doanh những cái kia không có cái gì bối cảnh học sinh cũng là hướng về phía ngô chiêm quân mặt mũi mới bị bọn họ ngô ra kéo lũng chỉ khi nào ngô chiêm quân thần thoại rách nát bị một cái siêu cấp võ giả chỗ đánh bại vậy thì đối với bọn họ ngô ra mà nói lại là một cái không thể tiếp nhận tổn thất ngô chiêm quân thân làm thập đại cao thủ một trong tựa hồ vẫn có chút ít đặc quyền tối thiểu nhất tại thanh tràng trong công tác làm coi như không tệ diễn võ sảnh bên trong lôi đài không chỉ một nhưng là tất cả trên lôi đài hiện tại cũng không có người phong hổ đến rồi nhường một chút nhường một chút đều nhường một chút phong hổ thì là không có nhiều để ý tới ngô khuê trực tiếp vận chuyển hắn khinh thân công phu ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng rơi xuống trên lôi đài thân làm đỉnh cấp võ giả lại có mới vào viên mãn cấp thân pháp điểm ấy khoảng cách đối với phong hổ mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ thậm chí hắn đã từng khảo nghiệm qua bản thân cực hạn giữa không trung vượt qua khoảng cách bốn năm mươi mét có thể dễ dàng nhảy qua nếu là toàn lực mà nói trăm mét khoảng cách không sai biệt lắm liền xem như hắn cực hạn bất quá như thế thọc sâu nhảy vọn đối với nội lực tiêu hao rất lớn mà trước mắt bất quá mấy chục mét khoảng cách đối với phong hổ mà nói nhưng lại không tính là gì tốt h ả o tuấn k i n h công đây chính là phong hổ ai nói hắn là siêu cấp võ giả ta xem cũng đã đạt đến đỉnh cấp võ giả a cái gì đỉnh cấp võ giả hắn đến cơ sở huấn luyện doanh vẫn chưa tới một tháng đi nói cho đúng mới hai mươi ngày tới mà thôi liền đã đột phá vào đỉnh cấp võ giả cơ mờ n ở đây là cái gì tốc độ tu luyện chẳng lẽ hắn đã từng bị cao thủ q u a n đỉnh có lẽ là ăn cái gì linh đan cũng khó nói nếu là có linh đan lại có một tên chiến thần không tiếc nguyên khí mà nói đã sớm một tên đỉnh cấp võ giả vẫn là rất đơn giản quán đỉnh là độc trúc tại võ giả cấp chiến thần sự tình đồng dạng võ giả cấp chiến thần tại gần sát đại nạn hoặc là thân thủ trọng thương không cách nào phục hồi như cũ thời điểm đều sẽ lựa chọn quán đỉnh đem chính mình một thân chân khí lưu lại truyền thụ cho một người khác mặc dù ở trong đó sẽ tạo thành đại lượng lãng phí thậm chí bị quán đỉnh người căn bản không chịu nổi như thế lượng lớn chân khí nhưng là quán đỉnh vẫn là chiến thần đám võ giả thứ nhất lựa chọn đi qua chiến thần quán đỉnh võ giả cơ hồ lập tức liền có thể đạt tới siêu cấp võ giả cảnh giới thêm chút tu luyện chỉ cần không phải thiên phú quá kém đỉnh cấp võ giả đối bọn hắn mà nói cũng không tính rất khó đương nhiên cũng có đỉnh cấp võ giả tại gần sát đại nạn trước đó chọn quán đỉnh bất quá loại kia hiệu suất thấp hơn hơn nữa rất nguy hiểm hơi không cẩn thận có thể sẽ tạo thành thi thuật giả cùng thủ công người song song tổn thương có thể mặc dù là như thế quán đỉnh hoặc là nguyện ý bị quán đỉnh người vẫn là có rất nhiều dù sao đây là một đầu đường tát có thể một bước lên trời mà linh đan thì càng không cần nói áp dụng chân quý linh thảo linh dược luyện chế mà ra các chiến thần lúc thời điểm tu luyện mới sử dụng đang dược hiệu quả tự nhiên là không nói thật giống như lúc trước c á c viễn cao hành khúc phụ ba người một người một khỏa linh đan lại từ chiến thần võ giả hỗ trợ tiêu hóa cùng đả thông kinh mạch rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra siêu cấp võ giả bất quá linh đan thưa thất chân quý bình thường tiên thiên võ giả khả năng chính mình cũng không có mấy khoa ăn cho hậu thiên võ giả ăn khả năng thật sự là quá nhỏ quá nhỏ n g ư ơ i chính là phong hổ quả nhiên bất phàm chỉ tiếc ngươi thế mà cùng ta ngô ra là địch lúc này một tên ước trừng trừng ba mươi tuổi nam tử đi từng bước một lên lôi đài ánh mắt nhìn chăm chú phong hổ nói ha ha trong đó khúc c h ế t ta cũng không muốn nhiều lời ngươi nguyện ý nói thế nào liền nói thế đó đi nơi này là cơ sở huấn luyện doanh Các ra kỷ, còn ngươi ngô đại ra kỳ, é phong k ô n đến tới nơi này. g tới p h h ổ khinh thường nói phong h ổ ngươi là nhân tài đi theo ta lan lộn ta nguyện ý làm người trung gian để cho ngô ra cùng ngươi ở giữa căn nguyên triệt để xóa bỏ như thế nào ngô chiêm quân nhìn về phía phong h ổ nói ngươi nghĩ nhiều làm à? ta theo lấy ngươi lan lộn làm ngươi tiểu đệ sao không có ý tứ bản nhân không có làm chó săn quen thuộc trái lại ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta lan lộn có lẽ ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi n ô gia phong h ổ nói khẽ nói khoác mà không biết ngượng ta n ô g i a ba tên chiến thần võ giả n ô gia lão tổ càng là tử khí cảnh chiến thần liền bằng ngươi còn muốn không b g ô n g tha chúng ta n ô gia ngươi có tư cách gì chỉ bằng bái phục long đại nhân vi sư sao lá bài tẩy này có thể còn thiếu rất nhiều ngô chiêm quân âm thanh lạnh lùng nói ba cái chiến thần trong đó một cái vẫn là tử khí cảnh chiến thần mẹ trai trứng trước kia làm sao cho tới bây giờ không có người đã nói với bản thân cái này chiến thần thế gia cùng chiến thần thế gia khác nhau cũng là rất lớn phổ thông chiến thần thành lập chiến thần thế gia c ũ n g có được t ử khí cảnh chiến thần chiến thần thế gia cái kia có thể là một cái cấp bậc sao trách không được chỉ là chỉ là một cái ngô gia chi nhánh liền có thể có được hai mươi ba mươi cái siêu cấp trở lên trường lão này đến xúc tích quả nhiên không phải bình thường chiến thần võ giả gia tộc đủ khả năng có siêu cấp trở lên võ giả trừ phi chiến thần nguyện ý tốn hao linh đan hoặc là bản thân nguyên khí tiến hành đại lực bồi dưỡng nếu không mà nói võ giả bình thường muốn tu luyện tới siêu cấp võ giả cảnh giới thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình ba tên chiến thần t ử khí cảnh chiến thần thì tính sao sớm muộn có một ngày ta cũng có thể trở thành t ử khí cảnh chiến thần thậm chí là siêu việt chiến thần tồn tại phong hổ cười lạnh nói hắn sẽ bị cái này cho hù đến sao quả thực là nói đùa siêu việt chiến thần tồn tại phốc phốc ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng ha ha t ố t t ố t liền để ta tới nhìn xem ngươi cái này cái gọi là tân sinh hạng nhất rốt cuộc có bao nhiêu năng lực lại dám tại trung nguyên căn cứ khu giết chết ta ngô ra tất cả trường lão chờ đã phong hổ vội vàng khoát tay nói ân sợ không quan hệ phía trước điều kiện hữu hiệu như cũ chỉ bất quá phải thêm bên trên một đầu quỳ xuống hướng ta hiệu trùng ta liền tha cho ngươi cái tia ngô chiêm q u n nói ta triệt h ả o đầu ngươi không bệnh à? nô khuê ngươi đến cùng có nắm chắc hay không điều kiện nói cho cái này náo tản phong hổ im lặng nói còn quỳ xuống hiệu chung ngươi đặc biệt sao đùa ta đây thực đem mình làm xã hội phong kiến hoàng đế điều kiện điều kiện gì nô chiêm quân nghe vậy s ư ơ n g sở nói nhảm tiền đặt cược à? ta phong hổ cho tới bây giờ không không hiểu thấu đánh nhau muốn theo ta phong hổ đánh có thể xuất ra tiền đặt cược đến không có tiền đặt cược quỷ nghèo cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian của ta phong hổ biếu m ô i khinh thường nói quỷ nghèo nô chiêm quân khỏe miệng không khỏi khe nhăn một cái từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có người cùng hắn đã nói như vậy lời nói hắn nhưng là chiến thần thế gia người thừa kế mặc dù chỉ là một trong số đó nhưng là bất kể như thế nào cũng cùng quỷ nghèo hai chữ không dính dáng a chương ba trăm tám mươi sinh tử chiến phân sinh tử phong hổ người muốn cược bao nhiêu nô khuê tại dưới đài nói vậy coi như muốn nhìn đối diện quỷ nghèo có thể ra bao nhiêu dù sao ra bao nhiêu ta đều tiếp lấy phong hổ nhốn vai một cái nói hắn đúng là có nói lời này lực lượng cũng hy vọng đối phương có thể nhiều cực điểm cho nên nói chuyện thời điểm cố ý chọc giận đối phương nguyên bản hắn điểm cống hiến liền tiếp cận ba mươi triệu mặc dù cái này hơn m ộ ư ơ i ngày tu luyện cũng tổn hao mấy trăm vạn nhưng là không chịu nổi phong hổ kiếm tiền càng thêm điên cuồng liên tục san bằng mấy cái tiểu chấn cơ hồ từng cái tiểu trấn đều có thể thu hoạch ba trăm vạn trở lên điểm c ô n g hiến lại thêm bán tiểu trấn quyền sở hữu ích lợi hiện tại phong h ồ tổng điểm c ô n g hiến số đã vượt qua sáu vạn nhiều sáu vạn điểm c ô n g hiến nếu là so giàu mà nói sợ là cơ sở huấn luyện doanh thứ nhất thần hào tên tuổi nhất định phải đặt tại trên người hắn không thể hôn trướng ngươi mới là quỷ nghèo năm trăm vạn ngươi có sao có dám đánh cược hay không n ô chiêm quân cả giận nói năm trăm vạn theo n ô chiêm quân đã không ít dù sao phong hổ chẳng qua là mới vừa gia nhập đỉnh cấp võ giả cảnh giới hơn nữa hắn tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thời gian cũng không phải rất dài năm trăm vạn kỳ thật đã coi như là đánh giá cao đối phương quy ra thành tiền hoa hạ liền xem như bảy trăm ư c đều có người muốn đoạt lấy dù sao điểm cống hiến cùng tiền không giống nhau tại không trong cơ sở huấn luyện doanh có rất nhiều tiền mua không được đồ vật hơn nữa giá cả rất phải chăng nhưng mà nô chiêm quân quên phong hổ quét sạch một cái hương sơn c h ấ n thu hoạch kỳ thật liền đã vượt qua mười triệu quả nhiên là quỷ nghèo năm trăm vạn cũng không cảm thấy ngại lấy ra cược thực sự là ném các ngươi chiến thần thế ra mặt m ũ i phong hồ c h â m trọng nói vậy ngươi muốn cược bao nhiêu nô chiêm quân nhìn hằm hằm phong hồ nói ân tới tháng một năm năm không triệu hẳn còn có chút ý tứ phong hồ nói http năm mươi triệu ha ha ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi cược tiền địa cầu sao ta nói là năm trăm vạn điểm cống hiến ngươi chính là năm mươi tỷ tiền địa cầu ngu xuẩn nô chiêm quân nhìn hằm hằm phong h ổ hắn cho rằng phong hổ nói năm mươi triệu là địa cầu tệ năm mươi triệu tiền địa cầu tương đương điểm công hiến mới bất quá năm nghìn mà thôi đối với bọn hắn mà nói mấy lần tu luyện một chút đến hao phí điểm công hiến đều so với cái này nhiều ai thực sự là vô chi ta nói là năm mươi triệu điểm công hiến phong hổ k h ẽ thở dài nói chính mình nói chuyện có khó hiểu như vậy sao điểm công hiến 50 triệu điểm cống hiến mở cái gì quốc tế cho đùa ai cầm ra được rất nhiều võ giả sợ là ở căn cứ thành phố đợi đủ mười năm sau đó không ăn không uống một chút không cần sợ là đều góp không đủ 50 triệu điểm cống hiến a thổi ngữ bức nói mạnh miệng có ý tứ sao 50 triệu điểm cống hiến ngươi muốn là có 50 triệu điểm cống hiến ta hiện trường đức ư ớ c nô chiêm quân cả giận nói quả thực là đang nói đùa 50 triệu điểm cống hiến a ngươi coi đó là 50 triệu tiền địa cầu đâu nói có là có ách thật sao ngươi thật muốn đớp cất sao phong hổ nghe vậy không khỏi trận to mắt nhìn cái kia ngô chiêm quân nói có người chủ động muốn ăn cức cái này nhưng lại hắn không nghĩ tới trước đó đã từng có người muốn cùng phong hổ đánh cửa ca xít s ủ n phịu i dịp ngày chim kết quả phong hổ t ắ c thành cho hắn nguyện vọng hiện tại lại có người muốn ăn cất sao mình là không phải nên lòng tư bi thành toàn một lần đối phương tốt rồi cùng luận võ võ quan sự t ì n h nói ít mấy câu đúng lúc này trọng tài mở miệng nói làm trọng tài là một gã chiến thần đỉnh cấp võ giả ở giữa giao thủ khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít chạm hướng ngoài ý m ớ n mời đến một cái chiến thần tới làm trọng tài cũng là vì tránh cho loại ý này bên ngoài phát sinh tốt ta xem ở chiến thần tiền bối trên mặt mũi liền không cho ngươi đi đất ức tranh thủ thời gian năm mươi triệu đến cùng đánh cược hay không phong hồ hỏi ta ta không có nhiều như vậy điểm cống hiến ngô chiêm quân buồn bực nói nghe được chiến thần trọng tài ngăn cản là hắn biết có lẽ phong hổ trên người thật có nhiều như vậy điểm cống hiến bằng không thì mà nói trọng tài hẳn là sẽ không ngăn cản bởi vì cái này vị trọng tài cùng mình nhị thuốc quan hệ coi như không tệ không có nhiều như vậy điểm cống hiến đơn giản a dùng trên người ngươi đ ổ vật gán nợ a ân ngươi cái này đỉnh cấp y phục tác chiến coi như không tệ nguyên bản làm gì cũng có thể giá trị năm trăm vạn điểm cống hiến đi bất quá bây giờ công pháp y phục tác chiến cái gì đều xuống giá ngươi một bộ này quần áo tạm thời có thể tính làm ba trăm vạn điểm công hiến trong tay ngươi trường kiếm hẳn là dê sáu hợp kim vũ khí đi cái này so sánh chiến phục còn đáng tiền có thể tính làm ngươi mười triệu điểm công hiến trên người ngươi có cái gì pháp khí loại hình hoặc là đan ă dược t ân linh đan linh thạch đa loại hình đều có thể lấy ra làm làm tiền đặt cược phong hổ phảng phất một cái tiểu ác ma cười tủm tỉm nhìn xem đối thủ nói đại ca ta chỗ này còn có tám trăm vạn ngô khuê ở phía dưới nói nguyên bản hắn cấp cho lôi điện kết quả lôi điện trực tiếp trên lôi đài tàu hỏa nhập ma chiến đấu xem như ngang tay lôi điện tại sau khi tỉnh lại trực tiếp từ đem điểm cống hiến còn nguyên trả lại cho h ắ n t ố t ta với ngươi cược nô g chiêm quân mặt mũi tràn đầy bi phẫn t h ầ n sắc thân làm ngô ra tại cơ sở huấn luyện doanh một lá cờ kỳ thật ngô chiêm quân trên người lại thế nào khả năng không có pháp khí tồn tại đó là tốt nhất có trọng tài cùng nhiều như vậy học trưởng làm chứng ngươi nhưng làm u ố n quỵ nợ đều lại không xong phong hồ hài lòng nói quỵ nợ h ừ trọng tài ta xin sinh tử chiến nô chiêm quân nhìn về phía trọng tài nói sinh tử chiến đám người nghe vậy cũng không khỏi trên mặt kinh khủng thần sắc nhìn xem lôi đài sinh tử chiến tên như ý nghĩa bên trên lôi đài đây chính là muốn phân sinh tử trừ phi một phương chủ động đầu hàng mà đối phương lại đồng ý nếu không mà nói cũng chỉ có thể lấy bên trong một bên chết vong làm đại giá trong cơ sở huấn luyện doanh võ giả cũng là trong tinh anh tinh anh trên bản chất mà nói cơ sở huấn luyện doanh tầng quản lý đối với cái này rất là mâu thuẫn căn bản không đề xướng sinh tử chiến từng cái cũng là thiên tài tinh anh bất kể là tổn thất cái nào kỳ thật cũng là nhân loại tổn thất nhưng là võ giả ở giữa nhất là rất nhiều tuổi trẻ khí thịnh võ giả ở chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn thậm chí sẽ đạt tới không chết không thôi cấp độ mà lúc này đây sinh tử chiến liền xem như đứng hàng rụng tràng bởi vì c ư u hận cực lớn tình hôn giới nếu là không có dạng này bình đài cũng khó tránh khỏi bọn họ sẽ tự mình quyết đấu hoặc là dẫn đầu một bọn người tiến hành vây giết hãm hại vân vân có khả năng sẽ dẫn xuất càng đại họa hơn bưng tới muốn tiến hành sinh tử chiến cần xin không phải nói phát ra liền có thể phát ra xin về sau phải đi qua xét duyệt phía trên cho rằng hai người ân o á n cực sâu đã không thể điều giải về sau mới có thể đồng ý sinh tử chiến mà trước mắt có một vị chiến thần ở chỗ này làm trọng tài h i ệ n nhiên chỉ cần hắn đồng ý cơ bản liền không có vấn đề sinh tử chiến người nghĩ được không cái kia chiến thần trọng tài nghe vậy mướn mày đây cũng không phải là đùa giỡn làm không tốt thật muốn chết người cơ sở huấn luyện doanh thành viên có thể bất hòa nhưng là sinh tử chiến kỳ thật hắn cũng không ủng hộ hắn thấy những tinh anh này học sinh muốn chết cũng phải chết ở hung thú trong miệng hoặc là chết ở ma thủ bên trên như thế chết mới có ý nghĩa có giá trị mà chết ở người một nhà trong tay căn bản không có chút ý nghĩa nào cũng là đang lãng phí tài nguyên dù sao bọn họ những thiên tài này đang trưởng thành quá trình bên trong đã không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên chương ba trăm tám mươi mốt ta có thể giết ngươi ngươi không thể giết ta người này như thế l ớ n ta ta thế tất cùng hắn không chết không thôi nô chiêm quân nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói ta